Một cái thủy hỏa song tu, pháp lực thâm hậu, một cái anh tuấn bất phàm, tuấn tú lịch sự. "Hảo hảo, ngươi thiện dược đường song kiệt, tiền đồ không thể hạ lượng, không thể hạn lượng a." Phong bộ trưởng lão liền khen vài câu, dùng cổ Vũ Hậu bối con mắt nhìn Mục Dịch cùng Mẫn Quân Tử vài lần, mới nhẹ lướt đi. Mục Dịch tự nhiên là được sùng ái mà lo sợ, mà Mẫn Quân Tử trên mặt, tức thì không dễ dàng phát giác hiện lên một tia mất tự nhiên thần sắc. Thực lực bài danh bảng đếm ngược đệ nhất Mục Dịch, dĩ nhiên là cái thâm tàng bất lộ cao thủ một đường quá quan trạm tướng tiến vào 8 vị trí đầu hơn nữa còn thủy hỏa song tu chỉ dựa vào một chiêu hỏa mãng xà thuật liền đánh bại hỏa bộ đệ nhất nhân lam thân đây quả thực tràn đầy truyền kỳ sắc thái tại bình hải phong nhiều người trong hàng đệ tử rất nhanh liền truyền bá ra đến trong lúc nhất thời mục dịch tên tuổi người người đều biết người người đều đang đàm luận hầu như không kém hơn cốc mạc ngừng mỹ mạo cho mọi người mang đến trùng kích lúc mẫn quân tử tại xế chiều trong tỷ thí cũng thuận lợi đánh bại đối thủ tấn cấp 8 vị trí đầu về sau thiện dược đường song kiệt lời nói lan truyền nhanh chóng thập phần manh động tám vị trí đầu danh ngạch, đó là cỡ nào khó được thiện dược đường vậy mà độc chiếm thứ hai có thể nói là danh tiếng nhất thời vô lượng có quan hệ với mục dịch thay thế mẫn quân tử đạt được thiện dược đường duy nhất trực tiếp tiến vào thi đấu chính danh ngạch sự tình, lại lần nữa bị thảo luận mục dịch cường thế quật khởi khiến chuyện này lại lần nữa bịt kín khó bề phân biệt cái khăn che mặt đã có không ít người cho rằng thiện dược đường song kiệt ở bên trong mục dịch thực lực còn muốn tại mẫn quân tử phía trên đồn đại bay tán loạn theo ngày hôm nay tỉ thí toàn bộ chấm dứt 8 vị trí đầu danh sách đã sinh ra một cái vang dội tên bị truyền khắp bình hải tông nội môn đệ tử trong miệng lần này kim thu hội thí đại nhiệt ngự phong đường tiếu thần quân Trước tạo đường cốc mạc ngừng cũng đều thuận lợi tấn cấp 8 vị trí đầu bên trong ngoài ra thanh phong đường cùng huyền phong đường có tất cả một người tiến vào 8 vị trí đầu hai gã khác 8 vị trí đầu đệ tử một cái đến từ thủy bộ một cái đến từ hỏa bộ Tám vị trí đầu bên trong, phong bộ chiếm được ba cái, tiếp tục cường thế. Thủy bộ có thiện dược đường song kiện, cấp mạc ngưng cùng cái khác đệ tử. Rõ ràng chiếm cứ nửa giang sơn, hỏa bộ đau nhức mất đại nhiệt lam tân về sau, chỉ còn một người duy nhất chi giữ thể diện. Mà tiến vào tám vị trí đầu chính là cái kia huyền phong đường đệ tử, đúng là một dịch bạn cũ, thiết đản vương ngự phong. Hán tại thực lực bài danh trên bảng nguyên bản vào chỗ xếp trước 10, lần này có thể sát nhập tám vị trí đầu, cũng không tính quá mức ngoài ý muốn. Tám vị trí đầu ở bên trong, chỉ có cốc mạc ngưng một gã nữ đệ tử, lộ ra hết sức đặc thủ. Đã có không ít người trong âm thầm nghe ngóng bối cảnh sau lưng của nàng lai lịch, nhưng ngoại trừ biết rõ nàng này tuyệt không tầm thường đệ tử bên ngoài, cũng không có chuẩn xác tin tức toát ra đến. Vòng thứ tư tỷ thí sau khi kết thúc, cần nghỉ ngơi hai ngày, mới có thể tiến hành vòng tiếp theo tám vị trí đầu chiến. Một dịch đã đã thành bình hải phong trên danh nhân, vô luận đi đi lại lại ở đâu, đều có người chỉ trỏ nghị luận liên tục thậm chí còn có một đường nữ đệ tử hướng hắn nháy mắt ra hiệu, nhìn trộm. Điều này làm cho Mục Dịch rất không thói quen, dứt khoát liền ngốc trong phòng đóng cửa không xuất ra. Bởi vì Mục Dịch muốn tham gia tám vị trí đầu chiến, vì vậy sư phụ vì hắn kéo lên một cái nhà mở gian, làm cho hắn nghỉ ngơi thật tốt, không bị quấy rầy. Vòng thứ tư tỷ thí sau khi kết thúc ngày thứ hai buổi chiều, Mục Dịch chính trong phòng tĩnh tọa suy nghĩ, chợt nghe tiếng đập cửa cùng triệu lượng lo lắng tiếng thúc dục. Mục Dịch mở cửa phòng. Nhìn thấy triệu lượng hưng phấn run run trong tay một tờ giấy mỏng, kích động hô, một sư huynh, tân thực lực bài danh bảng đi ra, ngươi đoán, lần này ngươi xếp hạng tên thứ mấy? Tân thực lực bài danh bảng, mục dịch sững sở, lắc đầu nói ra, đoán không được, chẳng lẽ lại là cuối cùng một gã? Làm sao có thể? Triệu lượng phủ định hoàn toàn, hắn nói ra, cái này tân thực lực bài danh bảng, chỉ có 8 người, chính là 8 vị trí đầu danh sách, bất quá lại đem 8 người này thực lực xếp đặt đi ra. Cùng sớm nhất cái kia phần thực lực bài danh bảng so sánh với, trước 8 ga vị trí, đã có không ít cải biến. Còn nhớ rõ cái kia huyền phong đường vương nhược phong sao. hắn nguyên bản xếp hạng thứ 10, lần này tại 8 vị trí đầu trong danh sách, hắn rồi lại xếp hạng thứ sáu tăng lên vài vị trí. Thật sao? Cái kia đệ nhất danh là ai? mục dịch nhiều hứng thú mà hỏi. Sắp xếp đệ nhất còn là ngự phong thần quân. Ngự phong đường tiếu thần quân thực lực quá mạnh mẽ, không người nào có thể dung chuyển. Triệu lượng đáp? Bất quá, đằng sau nhưng có chút cải biến. Cái gì cải biến? Mục dịch từ triệu lượng trong tay tiếp nhận cái kia tờ giấy mỏng, nhìn xem phía trên danh sách, bất quá lúc này đây, hắn đã không có bất luận cái gì kích động, cũng không có bất kỳ chờ mong. Đệ nhất danh, ngự phong thần quân. Tên thứ hai, cốc mạc ngưng cùng Mục dịch đặt song song. Cái này, Mục dịch còn là lắp bắp kinh hãi, ta rõ ràng có thể đặt song song thứ hai. Cái này sắp xếp bảng người, thật sự coi trọng ta. Triệu lượng cao hứng nói, cũng không phải là sao, ngươi đột nhiên cường thế quật thời, chiến thắng nguyên bản xếp hạng thứ tư lam tân, liền trực tiếp sát nhập vào bài danh bảng trước 4, hơn nữa cùng cốc mạc ngưng đặt song song thứ hai, bắt đại sư huynh mẫn quân tử đều chen đến tên thứ tư trên vị trí. ngươi xem, sắp xếp bảng người còn cố ý tại cuối cùng nói rõ, nguyên bản lấy một sư huynh nước của ngươi hỏa thuật song tu, có thể xếp hạng cốc mạc ngưng lúc trước, nhưng cốc mạc ngưng thân phận thần bí, khả năng còn có áp trục thủ đoạn, cho nên liền cùng ngươi đặt song song thứ hai, khó phân cao thấp. Một dịch cười nhạt một tiếng, cũng không có đem những thứ này để ở trong lòng. Trải qua cái này ngắn ngủn vài ngày mưu trí rèn luyện, hắn đã ý thức được, ngoại nhân đánh giá chỉ là mây bay, thực lực của mình mới là rất trọng yếu. Bất quá, bản thân rõ ràng thoáng cái sắp xếp đã đến như thế gần phía trước vị trí, đủ để chứng minh, hắn đánh bại Lam tân cử động vô cùng rêu rao, chỉ sợ đem đưa tới không ít người trọng điểm chú ý. Khi hắn là một cái đệ tử bình thường lúc, tự nhiên cũng không có ai cố ý nhằm vào hắn đùa bỡn cái gì âm như quỷ kế nhưng hắn là thực lực bài danh bảng gần với ngự phong thần quân tồn tại lúc hết thể liền đem hoàn toàn bất động cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ mục dịch đột nhiên nhớ tới những lời này nhướng mày lâm vào trầm tư chương 72, 8 vị trí đầu giao đấu Bình hải phong phía tây một chỗ quái thạch đá lởm trầm vắng vẻ nơi hẻo lánh mục dịch cùng vương nhược phong chính lặng lẽ gặp mặt thiết đản, người âm thầm gọi ta lại tới đây có hay không có chuyện gì mục dịch hỏi lấy đối phương tác phong Sẽ không dễ dàng mạo hiểm cùng hắn hẹn nhau gặp mặt, dù sao Bình Hải Phong trên đệ tử phức tạp, vạn nhất bị người nhìn thấy nhìn thấu, tóm lại không là chuyện tốt. Đương nhiên là vì tám vị trí đầu giao đấu sự tình. Vương Nhược Phong đi thẳng vào vấn đề, giao đấu tình huống, người đã đã biết đi. Mục dịch nhẹ gật đầu, ngay tại tại tân thực lực bài danh bảng lưu chuyển ra đến vào đêm đó, tám vị trí đầu giao đấu tình huống đã công bố tại Thanh Ngọc bài trên. Cốc mạc ngưng giao đấu bài danh thứ bảy hỏa bộ đệ tử. Vương Nhược Phong xui xẻo đối mặt thực lực mạnh nhất ngự phong thần quân, mà mục dịch, lại gặp đồng môn của mình sư huynh mẫn quân tử. Vương Nhược Phong cười khổ một tiếng, nói ra, ta đụng phải tiếu thần quân, mọi người cùng thuộc phong bộ đệ tử, thiên phú của hắn không kém hơn ta, lại so với ta nhiều tu luyện đã nhiều năm, cửa ải này hơn phân nửa là không qua được đấy. Thiết Đản không muốn nguyệt hoại, vung ra bao phục hết sức thử một lần. Mục dịch Trấn An nói, coi như là không địch lại, tám vị trí đầu thành tích, cũng đủ để hướng sư phụ ngươi làm ra nói rõ vương nhược phong hử một tiếng mỉm cười bất quá ta tìm ngươi đến rồi lại không phải là vì nói chuyện của ta mà là cuộc tỉ thí của ngươi đối thủ của ngươi là mẫn quân tử cũng là đại sư huynh của ngươi luận thực lực ngươi vẫn còn hắn phía trên một trận chiến này ngươi rất có hy vọng bất quá mục dịch cười đã cắt đứt lời nói của đối phương hắn tiếp lời nói ra bất quá ngươi sợ ta nhớ lại tình đồng môn không dám buông tay một trận chiến chân tay co cóng cuối cùng chiến bại vương nhược phong lắc đầu nói ra hoàn toàn trái lại. Ta biết rõ ngươi sẽ không tại quang minh chính đại trong tỷ thí lửa gạn, cho nên mới cố ý tìm ngươi đến nói chuyện. Chuyện đó ý gì? Mục dịch lập tức có chút hoang mang. Vương Nhược Phong rất có năm chắc nói, nếu như ta không có đoán chừng sai lầm, ngày mai tám vị trí đầu chiến sẽ phải bắt đầu, chậm nhất buổi tối hôm nay, sư tỷ của ngươi tiếu Ngộng đào liền sẽ tìm đến ngươi. Sư tỷ tới tìm ta. Mục dịch lại là sững sở, mơ hồ đoán được đối phương ý tứ. Đúng vậy, Vương Nhược Phong tiếp tục nói. Nàng sẽ tìm đến ngươi, hơn nữa mục đích chỉ có một, khuyên ngươi tại trong tỷ thí cố ý thua cho mẫn quân tử. thiếu sư tỷ nàng tại sao phải làm như vậy? Mục dịch có chút không tin. Không phải là nàng muốn làm như vậy, mà là mẫn quân tử gặp trăm phương ngàn kế thuyết phục nàng đi tìm ngươi. Vương Nhược Phong một bộ tính trước kỹ càng bộ dạng, tựa hồ đem hết thể đều tính đến. Hắn tiếp tục nói, đối sư tỷ của ngươi mà nói, ngươi cùng mẫn quân tử ai thắng ai bại cũng không trọng yếu, vô luận kết quả như thế nào? cũng sẽ không cải biến nàng đối hai người các ngươi thái độ nhưng đối với dã tâm không nhỏ mẫn quân tử mà nói có thể hay không tiến vào bán kết thậm chí tiến vào trận chung kết lại có vẻ cực kỳ trọng yếu cái này khả năng quan hệ đến hắn có thể hay không tiếp xúc đến cốc mạc ngưng cốc mạc ngưng cái này cùng nàng có quan hệ như thế nào mục dịch nhúng mày vương nhược phong nói ra ngươi nhớ kỹ về nàng này nghe đồn sao nghe đồn nàng này bối cảnh thâm hậu nàng đột nhiên xuất hiện ở kim thu hội thí bên trong mục đích là vì tìm kiếm phù hợp bầu bạn. Nói đến một đời tuổi trẻ nam đệ tử, ngoại trừ Ngự Phong Thần Quân bên ngoài, liền thuộc đại sư huynh của ngươi Mẫn Quân Tử nhất xuất chúng, hơn nữa luận bên ngoài phong độ, Mẫn Quân Tử càng là không người có thể so với, hơn xa qua chúng ta một bậc, chỉ cần tỉ thí lần này, Mẫn Quân Tử sát nhập bán kết, trận chung kết, tiến vào cốc mạc ngưng trong mắt, rất có thể cũng sẽ bị chọn chúng. Không biết. Mục dịch lắc đầu, đại sư huynh không phải làm như vậy. Sư phụ đã nói, Kim Thu hội thí sau đó sẽ thoát ẩn đem thiện dược đường giao cho đại sư huynh quản lý còn sẽ an bài hắn và tiếu sư tỷ việc hôn nhân đại sư huynh như thế nào còn có thể đánh cốc mạc ngưng chủ ý một cái thiện dược đường có thể thỏa mãn đại sư huynh của ngươi khẩu vị sao ta xem chưa hẳn vương nhược phong lắc đầu liên tục ta xem hắn lúc trước tiếp cận ngươi tiếu sư tỷ chính là vì mưu đồ thiện dược đường nhưng tiếu ngộng đảo cùng cốc mạc ngưng so sánh với vô luận là thực lực bối cảnh còn là dung mạo lại một mảng lớn mẫn quân tử nếu là có chút ít dã tâm tuyệt sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt tân thực lực bài danh bảng lên ngươi cùng cốc mạc ngưng đặt song song thứ hai xếp hạng mẫn quân tử lúc trước tăng thêm trước ngươi biểu hiện ra thủy hỏa song tu thực lực mẫn quân tử căn bản không có năm chắc chiến thắng ngươi vì vậy hắn sẽ nghĩ cách gan bài tiếu ngộng đào đi tìm ngươi hắn vô cùng rõ ràng ngươi tiếu sư tỷ chính là ngươi trong lòng nguy hiếp mục dịch bị vương nhược phong nói chúng tâm sự trên mặt hơi đỏ lên hắn cũng không có che giấu cãi lại dù sao hắn lúc trước vì tiểu ngộng đào ăn vào bách độc thiên hỏa dịch cử động liền đã nói rõ hết thảy. Ta cảm thấy được tiểu sư tỷ không nhất định sẽ đến. Mục Dịch ngữ khí mềm rất nhiều, Vương Nhược Phong phân tích hợp tình hợp lý, nhịp nhàng ăn khớp, hoàn toàn chính xác không phải là lung tung phỏng đoán. Chỉ mong là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, bất quá, nếu không phải may mắn bị ta nói ở bên trong, ngươi tiểu sư tỷ muốn tìm ngươi biện hộ cho, ngươi gặp làm như thế nào? Vương Nhược Phong liếc không nháy mắt nhìn chằm chằm vào Mục Dịch hỏi. Ta không biết. Mục Dịch túi đầu, nhẹ nói nói trong lòng rất loạn. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên, hướng Vương Nhược Phong hỏi, Thiết Đản, đổi lại là ngươi, ngươi gặp làm như thế nào? Cái này chính là ta hôm nay đến mục đích. Vương Nhược Phong nghiêm mặt nói ra, còn nhớ rõ ta nói câu nói kia sao? Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Nếu như ngươi có đầy đủ tự tin, có thể một đường quá quan trảm tướng, chiến thắng Ngự Phong Thần Quân đoạt giải nhất, như vậy ngươi đại khái có thể buông tay một trận chiến, thực lực ngươi cao cường, sau lưng tự nhiên có tông môn chỗ dựa. Ai cũng không dám đơn giản làm khó dễ ngươi. Nhưng mà, nếu như ngươi không có năm chắc một tháng đến cùng, còn không bằng ẩn giấu thực lực, ít xuất hiện làm việc. Dù sao lấy dung mạo của ngươi, cũng khả năng không lớn bị quốc mạc ngưng nhìn chúng. Ha, ha, một đầu, ngươi chớ để ở trong lòng, ta và ngươi tuy rằng lớn lên không xấu, nhưng niên kỷ còn nhỏ, càng không có mẫn quân tử như vậy anh Tuấn bất phàm phong độ nhẹ nhàng. Nếu không có tuyệt đối cao nhân một bậc thực lực, thật sự khó có thể bị quốc mạc ngưng chọn chúng nếu là ngươi thiếu sư tỷ thực tới tìm ngươi ngươi đại khái có thể đáp ứng thua trận tỷ thí bởi như vậy chẳng những mọi người chú ý tiêu điểm sẽ chuyên gì, hơn nữa đại sư huynh của ngươi cũng sẽ phất lờ cho rằng ngươi vẫn là cái kia bị tình khó khăn có thể đơn giản loay hoay đối phó ngây thơ thiếu niên như vậy hán tiểu cũng không đối với ngươi quá dụng tâm ngươi cuộc sống sau này sẽ phải sống dễ chịu hơn loại làm này gọi là lấy lui làm tiến ta mới vừa vào huyền phong đường lúc bởi vì hàng năm khí thịnh chịu không ít đau khổ về sau đúng là bằng vào lấy lui làm tiến thủ đoạn khiến đồng môn sư huynh đệ phất lờ ta rồi lại âm thầm tích góp thực lực ở lúc mấu chốt đột nhiên biểu hiện ra ngoài một lần hành động giành được sư phụ coi trọng cho đến lúc đó chỉ cần ta cẩn thận từng ly từng tí nhiều hơn đề phòng cái kia chút ít sư huynh đã rất khó đem ta lật đổ mục dịch nghe vậy trầm ngâm không nói vương nhược phong còn nói thêm đương nhiên đây chỉ là cá nhân ta đề nghị nên làm như thế nào chính ngươi cẩn thận cân nhắc nói lên ít xuất hiện ẩn nhẫn Một đầu ngươi nhưng một chút cũng không kém. Chậc chậc, Thủy hỏa song tu rồi lại làm giả là dựa vào vận khí thủ thắng, thậm chí ngay cả ta đều không có nhìn ra một chút kẽ hở. Không phải như thế. Mục dịch đều muốn giải thích, lại bị Vương Nhược Phong phất tay cắt ngang. Hắn vừa cười vừa nói, không có quan hệ, ta có thể hiểu được. Ta tại Bình Hải Tông duy nhất bằng hữu, thật không ngờ cường đại, ta cao hứng còn không kịp đâu rồi, làm sao sẽ trách ngươi. Nhìn thấy Mục dịch vẫn còn suy nghĩ, Vương Nhược Phong đã nói nói, Chúng ta đã hàn huyên một hồi, không còn sớm, ta phải đi. Mục đầu, ngươi cẩn thận cân nhắc, chớ hành động theo cảm tình, lại càng không sẽ đối đại sư huynh của ngươi ôm quá nhiều tưởng tượng. Mục Dịch nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Vương Nhược Phong ly khai. Giao đấu đại sư huynh, chuyện này so với ta tưởng tượng càng thêm phức tạp. Mục Dịch than nhẹ một tiếng nói ra, hy vọng tiếu sư tỷ hôm nay không muốn xuất hiện. Thế nhưng là, không như mong muốn, khi hắn trở lại chỗ ở lúc, tiếu Mộng Đào đã ở chỗ này chờ hắn. Mục Dịch trong lòng cười khổ, bản thân lúc trước mấy vòng tỷ thí, vô luận là bị thương, còn là đại thắng, Tiểu sư tỷ đều không có đã tới tìm hắn một lần, lúc này đây, hiển nhiên cũng không phải là vì đến thăm hắn. Mục sư đệ, người đã đi đâu? Sư tỷ tìm ngươi có chút việc. Tiểu Ngộng Đào nhìn thấy Mục Dịch về sau, tự nhiên cười nói, sư tỷ, chúng ta đi trong phòng nói chuyện đi. Mục Dịch đem sư tỷ mời vào phòng ở bên trong, người kia quả nhiên không có phản đối. Sư tỷ tìm ta chẳng lẽ là vì ngày mai ta cùng với đại sư huynh tỷ thí sự tình. Một dịch cũng không có tâm tư cùng tiếu sư tỷ quanh co lòng vòng, mà là đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tiếu ngộng đào sướng sở, sau đó túi đầu, khẽ gật đầu một cái, trên mặt của nàng hiện ra hai đóa đỏ ửng hiển nhiên là có chút thẹn thùng. Một lát sau, tiếu ngộng đào cắn môi một cái, ngẩng đầu lên, sắc mặt biến thành trở nên trắng, nàng nói ra, đúng vậy, ta là tới cầu một sư đệ đấy. Cầu ta, mục dịch lắc đầu, nói ra, sư tỷ có chuyện chỉ cần phân phó đi ngươi biết ta không cách nào cự tuyệt yêu cầu của ngươi đúng vậy sư tỷ biết rõ mục sư đệ đợi ta vô cùng tốt thế nhưng là tiếu ngộng đào thấp giọng nói ra sư tỷ trong lòng đã có người tỷ thí lần này đại sư huynh nhìn vô cùng nặng hắn nói nếu là vào không được bán kết sẽ phải bế quan khổ tu các loại tiếp theo kim thu hội thí lại nếm thử mục dịch trong lòng bi thương ngoài đột nhiên cảm giác được buồn cười tiếp theo kim thu hội thí chính là 20 năm về sau Tiếu Ngộng Đào tự nhiên không dám khiến thanh xuân như vậy trôi qua tiêu hao, đại sư huynh dùng lấy cớ này cũng không cam minh, lại có thể khiến tiếu Ngộng Đào không thể không đến cầu hắn. Vì vậy, sư tỷ cầu ngươi, có thể hay không vào ngày mai trong tỷ thí giữ lại thực lực, khiến đại sư huynh thuận lợi tiến vào bản kết. Nói xong câu đó về sau, tiếu Ngộng Đào cơ hồ là lấy khẩn cầu ánh mắt nhìn Mục Dịch, nàng thập phần rõ ràng, Kim Thu hội thí là bao nhiêu đệ tử trong cả đời hạng nhất đại sự. Mục Dịch không có lập tức cho ra trả lời thuyết phục mà là im lặng không nói tiếu ngộng đào trong lòng trở nên tâm thần bất định bất an không biết là bởi vì lo lắng còn là bất đắc dĩ đã có nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh nửa nén hương về sau mục dịch rốt cuộc gật đầu nói nếu như sư tỷ mở miệng mục dịch tự nhiên đáp ứng thật tốt quá đà tạo mục sư đệ tiếu ngộng đào đại hỉ, nàng lau đi khỏe mắt nước mắt hai mắt vô cùng cảm kích nhìn về phía mục dịch tiếu sư tỷ mục dịch nhịn không được nhắc nhở sư đệ lén lút nói một câu không chúng nghe Đại sư huynh dụng ý, có lẽ không có đơn giản như vậy, ngươi phải cẩn thận. Vì cái gì? Tiếu mộng đào đương nhiên không tin. mục dịch kiên định nói, một người nam nhân, tuyệt sẽ không khiến nữ nhân yêu mến đi ăn nói khép nép khẩn cầu nam nhân khác, một lần cũng sẽ không. Chương 73, song kiệt cuộc chiến. Tiếu mộng đào nghe vậy run lên, mục dịch những lời này, dường như chọn chúng tâm sự của nàng, nàng thoáng cái trở nên bắt đầu trầm mặc. Trong chốc lát, trên mặt của nàng còn là cố ra một ít cảm kích dáng tươi cười. Nàng hướng Mục Dịch lại cảm ơn vài câu, sau đó rời đi nơi đây. Mục Dịch đem Tiếu Ngộng Đào tống xuất cái mảnh này sơn cốc, nhìn qua Tiếu Sư tỷ bóng lưng rời đi, trong lòng của hắn cũng là có chút khó chịu. "Đại sư huynh, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi." Mục Dịch lắc đầu, "Từ nay về sau, sư tỷ còn là cái kia người sư tỷ, Mẫn quân tử, rồi lại không còn là trong lòng của hắn chính là cái kia Mẫn quân tử." Ngày thứ hai, Kim Thu hội thí 8 vị trí đầu chiến chính thức triển khai. 8 ga đệ tử, 4 cuộc tỷ đều tại trung cung trên đài tiến hành mỗi ngày hai trận muốn phân hai ngày hoàn thành đủ thấy bình hải tông đối cuối cùng mấy vòng tỉ thí coi trọng trận đầu tỉ thí chính là ngự phong đường tiếu thần quân giao đấu huyền phong đường vương ngược phong hai gã phong bộ trong hàng đệ tử bộ đọ sức, một cái là thành danh tài tuấn một cái là nhân tài mới xuất hiện hai người đọ sức, hấp dẫn hết thể phong bộ ba đường đệ con chú ý ai cũng muốn tại đây hai gã đứng đầu phong bộ cao thủ trên thân xác minh bản thân pháp thuật tu luyện tâm đắc đã liền phong bộ ba nhà đường chủ Phó Đường Chủ cùng với vài tên sâu thiện gia phong Bộ trưởng Lão cũng toàn bộ trình diện, xuất thân phong bộ hiện nhâm trưởng môn Tiêu Văn Thiên cũng tự mình đến đến dưới đài đang xem cuộc chiến. mục dịch cũng không có ngốc trong phòng, hắn cũng tới chỗ này vì Vương Nhược Phong trợ trận, thuận tiện cũng muốn tận mắt mở mang kiến thức một chút. Ngự phong thần quân cuối cùng đến cỡ nào cường đại, phong bộ đệ tử lúc giữa chiến đấu quả nhiên không giống người thường, lại không thấy quần quần đầy trời hòa diễm, cũng không có hoa mỹ màn nước thủy tiễn, chỉ có gào thét chói hai phá không tiếng gió ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy vòng quanh đá vụn vật lẫn lộn vòi rồng lốc xoáy vương nhược phong cùng ngự phong thần quân hai người hầu như đều là nhẹ nhàng ở giữa không trung hoàn thành kịch liệt đối kháng bọn hắn thân hình trên không trung theo gió mà động phiêu hốt bất định làm cho đối phương pháp thuật công kích rất dễ dàng liền thất bại người ở bên ngoài xem ra khó có thể nhận thức trong tỉ thí phấn khích nhưng ngẫu nhiên có từng nhát vô hình phong nhận rơi vào trên bệ đá tại trên bệ đá kéo lê từng đạo sâu đậm khe danh lúc đủ để nói rõ cuộc tỉ thí này trình độ kịch liệt thanh thạo canh cổng nói người thường xem náo nhiệt chỉ có phong bộ đệ tử mới có thể lĩnh hội hai người trong pháp thuật cao thâm chỗ nhưng cái này không ngại có đại lượng thủy bộ hỏa bộ đệ tử đang xem cuộc chiến cũng vì bọn họ cao giọng reo họ khen hay trận này kịch liệt tỉ thí rằng con nửa canh giờ cuối cùng vương nhược phong thiệt thòi tại pháp lực không tốt bại bởi ngự phong thần quân bất quá có thể tại lúc bắt đầu cùng ngự phong thần quân chính diện đối kháng một đoạn thời gian lại đang phần sau giai đoạn thụ ngự phong thần quân điên cuồng tấn công mà giữ vững được hồi lâu vương nhược phong cũng thắng được tôn trọng của mọi người huyền phong đường đường chủ vương không linh mặc dù có chút tiếc nuối nhưng đối học trò cưng của mình vẫn đang hết sức hài lòng ngự phong thần quân người thứ nhất giết vào bán kết buổi chiều một trận ở bên trong cốc mạc ngưng đã ở mấy trăm nội môn đệ tử trợ uy âm thanh đánh bại đối thủ thuận lợi tấn cấp bán kết bao gồm mẫn quân tử ở bên trong đại đa số thiện dược đường đệ tử cũng đều quan sát cuộc tỷ thí này tám vị trí đầu chiến tỷ thí ngày thứ hai buổi sáng chính là mục dịch cùng mẫn quân tử cuộc chiến cái này mặc dù là thiện dược đường hai gã đệ tử lúc giữa nội chiến thực sự hấp dẫn không ít người xem ước chừng ba năm người đến trung cung đài đang xem cuộc chiến gần nhất trong khoảng thời gian này thiện dược đường song kiệt thanh danh rất là vang dội tăng thêm trên một trận mục dịch thủy hỏa song tu quả thực kinh người không có tận mắt nhìn thấy một màn kia đệ tử càng thêm không muốn bỏ qua cuộc tỷ thí này mà mẫn quân tử tức thì riêng có bình hải tông đệ nhất mỹ nam tử danh xưng thực lực cũng là xa xỉ cuộc tỷ thí này đồng dạng mánh lưới không ít thiện dược đường hết thể nội môn đệ tử một cái không lọt đều đi vào tỉ thí trước đài đang xem cuộc chiến đường chủ tiếu nguyệt hàn an vị so với thử giới đài cái kia sắp xếp chuyên vì đường chủ cấp nhân vật an bài trên ghế ngồi cùng chung quanh vài tên tất cả đường đường chủ trưởng lão chuyện cho vui vẻ hiển nhiên tâm tình không tệ thiếu sư đệ ngươi lần này thế nhưng là ra lấy hết danh tiếng hiện tại bình hải phong lên nhiều người đồng môn đàm luận tối đa đấy chỉ sợ cũng muốn thuộc các ngươi thiện dược đường xong kia rồi một cái là tuổi trẻ tài cao thủy hỏa song tu kỳ tài một cái là phong độ nhẹ nhàng thực lực xa xỉ mỹ nam ha ha ngoại trừ tiếu trưởng môn cháu trai tiếu thần quân bên ngoài bình hải tông một đời tuổi trẻ nam đệ tử ở bên trong chỉ sợ không ai có thể cùng thiện dược đường song kiệt đánh đồng đúng vậy à tỉ thí còn chưa bắt đầu ngươi thiện dược đường liền đã tập trung vào một cái bán kết chỗ ngồi quả nhiên là tiện thắt chặt chúng ta mấy vị đường chủ trưởng lão đều tại chúc mừng tiếu nguyệt hàn tiếu nguyệt hàn một bên cảm ơn một bên khiêm cung kính vài câu mặc dù hắn bình thường tâm lặng như nước, lúc này cũng không khỏi có chút cao hứng kích động. Mất quân, mục dịch, các ngươi tới đây. Tiếu Nguyệt Hàn hướng sắp tỷ thí hai người vây tay, chứa cười nói, cuộc tỷ thí này thắng bại không trọng yếu. Mất quân, vô luận kết quả như thế nào, vi sư tỷ thí trước cái kia lần thuyết pháp cũng sẽ không cải biến. Vi sư hy vọng hai người các ngươi hảo hảo tỷ thí, đem chúng ta thiện dược đường đệ tử phong thái hướng các vị đồng môn bày ra. Vâng. Hai người đồng ý, song song leo lên tỷ thí đài. Nhìn quanh phía dưới hưng phấn náo nhiệt đang xem cuộc chiến đám người, mục dịch nhưng trong lòng dị thường bình tĩnh. Đột nhiên, trong đám người một hồi bạo động, sau đó đồng loạt đều nhìn về một chỗ. Và, cốc mạc ngưng đến rồi. Cách đó không xa, một đám quần trắng đồng bệnh nữ đệ tử đang tại đi về hướng nơi này, đúng là chức tạo đường các nữ đệ tử, các nàng rõ ràng cũng chỗ này đang xem cuộc chiến. Hơn nữa người hot nhất cốc mạc ngưng, thình lình liền ở trong đó. Chậc chậc, liền cốc mạc ngưng đều đến đang xem cuộc chiến. Đây chính là kim thu hội thí đến nay lần thứ nhất. Cũng không phải là sao, nàng dù sao vẫn là tỷ thí vừa xong liền biến mất vô tung vô ảnh, chưa bao giờ đang không có cuộc tỷ thí của mình lúc xuất hiện ở người tiến. Nàng cũng là đến xem thiện dược đường song kiệt phong thái đi. Nói nhảm, chẳng lẽ là tới thăm ngươi? Hử, ta đoán hơn phân nửa là đến xem mẫn quân tử đấy. Gia hỏa này lớn lên cũng quá tuấn tú lịch sự rồi, ta lớn lên cũng không kém, nhưng cùng cái kia mẫn quân tử đứng chung một chỗ. Liền hình như là tìm đến sai thai tựa như Này, các ngươi tỉnh táo nhớ tới Cốc mạc ngưng đến xem thiện dược đường song kiệt tỷ thí Có phải hay không ý vị như thế nào Chẳng lẽ cái kia đồn đại thật sự Dưới đài đang xem cuộc chiến đệ tử lập tức náo nhiệt lên Các loại chủ đề không ngừng Cái này cũng khó trách Đơn thuần nhân khí mà nói Cốc mạc ngưng một người nhân khí Cũng đủ để áp đảo mặt khác các đệ tử Sự xuất hiện của nàng Khiến cuộc tỷ thí này Biến thành càng thêm nghiêng ngẫm. Mẫn quân tử trên mặt tự tin mỉm cười, sắc mặt trói lọi, đủ để cho bên cạnh một dịch lộ ra ảm đạm không ánh sáng. Húng chi, mục dịch một mực giống như căn như đầu gấu ngơ ngác bất động, không có gì biểu lộ, như là chuyên vì phụ trợ mẫn quân tử mà bố trí ra một kiện đạo cụ. Căn này một đầu tại trước tạo đường đệ tử đã đến về sau, rốt cuộc đống nhúc đích, hắn hướng cái hướng kia nhẹ gật đầu. Bởi vì hắn ở đằng kia bảy trong hàng đệ tử thấy được một cái che mặt thiếu nữ, cổ tay lúc giữa xanh tươi lưu chuyển. Đúng là mang theo phỉ thúy vòng ngọc mộ dung băng. Mộ dung băng chính nhìn về phía mộ dịch, vì vậy mộ dịch liền cùng nàng gật gật đầu, coi như là đánh cho. Cái này rất nhỏ cử động, cũng không có khiến cho bao nhiêu chú ý, bởi vì ánh mắt của mọi người đều bị cốc mạc ngưng nhất cử nhất động mà hấp dẫn, về phần mộ dung băng cùng mặt khác trước tạo đường đệ tử, cũng biến thành hoa tươi bên cạnh lá xanh. Chủ trì tỷ thí sư bá đi về hướng trước đài, cao giọng tuyên bố tỷ thí bắt đầu. Một sư đệ, mời. Mẫn Quân Tử hướng thoạt nhìn tâm sự nặng nề mục dịch thi cái lễ. Mục dịch vội vàng đáp lễ lại, "Đại sư huynh, mời." Khẩn Trương cùng Bất An ghi tại mục dịch trên mặt, Mẫn Quân Tử thấy, trong lòng bùng lòng, hắn biết rõ, cuộc tỷ thí này mình đã thắng. Mẫn Quân Tử chậm rãi đem cái kia vô cùng có truyền kỳ sắc thái lam long trượng lấy ra, nhưng cũng không có sốt ruột thi pháp, hắn ngừng lại một chút, cao giọng nói ra, "Mục sư đệ, ngươi thủy hỏa song tu kinh diễm toàn bộ cửa, có thể nói bổn tông hiếm có kỳ tài, bất quá" sư huynh ta rồi lại cảm thấy tu luyện không dừng lại toàn bộ chuyên môn nhất thuật mới có cơ hội đi càng sâu làm được xa hơn nhất thuật tinh thâm nhưng địch tất cả biến hóa hôm nay sư huynh sẽ phải lấy bổn đường thủy thuộc tính pháp thuật chiếu cố sư đệ thủy hỏa song tu mời sư đệ chỉ giáo mẫn quân tử lần này thuyết pháp khiến dưới đại không ít người thập phần đồng ý đã liền có chút đường chủ cấp bậc tồn tại cũng là âm thầm gật đầu thủy hỏa song tu nghe mánh lưới mười phần nhưng không bằng chuyên tu nhất thuật chỉ cần tu luyện đầy đủ tinh thông. Lại có sợ gì? Tốt một cái mẫn quân tử, thực rất biết nói chuyện. Dưới đài xem cuộc chiến vương nhược phong, trong lòng thầm than một tiếng, mẫn quân tử mấy câu nói đó vừa nói, trong lúc mơ hồ lại đem hắn vào Mục dịch tỉ thí, nói thành là chuyên tu nhất thuật cùng thủy hỏa song tu ở giữa so đấu. Dưới đài đệ tử, tất cả đều là chuyên tu nhất thuật người, vì vậy Mục dịch thoang cái đã bị đổ lên mọi người mặt đối lập lên. Vương nhược phong không phải không thừa nhận, cái này mẫn quân tử thật có chút thủ đoạn. So sánh với mẫn quân tử khua môi múa mép như lò xo, mục dịch chỉ là khô cần nói câu mời sư huynh chỉ giáo, sau đó tế ra mặc hoàng trượng cùng xích châu trượng, một phải một trái nắm trong tay. Có lẽ là mẫn quân tử lời nói làm ra hiệu quả, lúc mục dịch đồng thời tế ra hai cây thuộc tính hoàn toàn khác nhau pháp trượng lúc, vậy mà không có người lớn tiếng quắc mẩu. Tốt! Một tiếng quắc khen, lại là từ chức tạo đường nữ đệ tử bảy trong truyền gia đấy. Có người một mực liếc không nháy mắt vụng trộm nhìn xem cốc mạc ngừng Biết rõ thanh âm này không phải là nàng phát ra đấy, lại không biết là bên cạnh nàng cái nào một gã nữ đệ tử. Mục Dịch trong lòng mỉm cười, hắn đã hiểu, câu này trầm trồ khen ngợi thanh âm chính là đến từ mộ Dung Băng. Lúc này, Thiện Dược Đường chúng đệ tử dẫn đầu khua lên tiếng vỗ tay, trong khoảnh khắc, tiếng vô tay tiếng vang như sấm, trận này liền cốc mạc ngưng đều tự mình trình diện xem cuộc chiến tỷ thí, rốt cuộc chính thức bắt đầu. Ầm ầm thanh, Mục Dịch tay trái xích châu trượng vung lên, lập tức mảng lớn ánh sáng màu đỏ nổi lên. Hóa thành một đạo con đường giữ tợn hung ác hỏa mãng xà, đồng thời tay phải hắn mặc hoàng trượng khẽ múa, từng mảnh xanh hà cuốn ra, từng tầng một hoa mỹ mà nước, ngưng kết tại khắp chúng quanh. Chương 74: Đánh lén. Trung cung trên đài, một mảnh dài hẹp hung mãnh hỏa mãng xà đánh về phía Mẫn quân tử, tại kia trước người nước trên tường bạo liệt ra, nóng bỏng bạo tạc nổ tung quan đoàn, đem nước trên tường oanh ra từng cái một độc lớn. Mẫn quân tử trong tay làm long trượng liên tục vung dậy, Từng đạo dày đặc nước bức tường tại kia trước người không ngừng ngưng tụ mà thành, ngăn cản một dịch tế ra vô số hỏa mãng xả Một dịch tế ra hỏa mãng xả lực công kích thập phần cường đại, Mẫn Quân tử trong lúc nhất thời mệt mỏi phòng thủ, căn bản nhảy không ra tay đến phản kích, tình cảnh trên có chút bị động. Mẫn Quân tử trong lòng khẩn trương, trong lúc cấp bách còn nhìn sang dưới đài xem cuộc chiến tiếu mộng đảo, thấy người sau hiện ra sắc mặt cũng là thập phần lo lắng cùng nghi hoặc. Đáng chết, chẳng lẽ một sư đệ chỉ là thuận miệng đáp ứng, phu diễn tiểu sư muội mẫn quân tử trong lòng thầm giận chỉ có thể đem chân nguyên pháp lực không chút nào thường tiếc liên tục tế ra cũng chỉ có thể khó khăn lắm chống cự đối phương cường công một cái công hung mãnh một cái phòng nghiêm mật trên trận tỉ thí thập phần kịch liệt dưới đài người xem cũng là âm thanh ủng hộ không ngừng chắc trực, tân thực lực bài danh bảng lên một dịch cùng cốc mạc ngừng đặt song song thứ hai xếp hạng mẫn quân tử lúc trước quả nhiên có chút đạo lý hắn thi triển thủy tiễn cột nước cũng thì thôi cái kia chút ít hỏa mãng xả thật sự là rất đáng sợ bốn cũng không phải là sao. nghe nói vị này một sư đệ là đệ tử ngoại môn xuất thân, mới đi vào cửa hai năm, dĩ nhiên cũng làm giống như tài nghệ như thế. nhập môn nhiều năm vẫn quân tử ở trước mặt hắn, chỉ có phòng thủ lực lượng, đợi một thời gian, ai còn có thể là đối thủ của hắn? về sau thiện dược đường trung quy là người này thiên hạ, đâu chỉ thiện dược đường, bổ tông một đời tuổi trẻ ở bên trong, ngoại trừ ngự phong thần quân các loại giải rác mấy người, ai có thể cùng hắn chống lại? tiếp qua mấy năm hắn hẳn là bổn tông nhân vật phong vân. Dưới đài đều nghị luận, bởi vì mẫn quân tử cục diện trên ở vào hoàn cảnh xấu, vì vậy đại đa số bình luận, đều đứng ở một dịch cái này một phương. Những lời này bị mẫn quân tử nghe vào trong thai, trong nội tâm đương nhiên không phải là tư vị. Bản thân thế nhưng là nhập môn nhiều năm, thành danh đã lâu đại sư huynh, đối mặt một gã mới đi vào cửa hai năm tiểu đệ tử, vậy mà không cách nào đánh trả, điều này làm cho trong lòng của hắn có thể nào bình tĩnh. Huống chi? Trận chiến này quan hệ không phải là nông cạn, không ngừng rất nhiều tông môn trưởng bối đến đây đang xem cuộc chiến, đã liền thần bí cốc mạc ngưng, cũng tự mình trình diện. Căn cứ đủ loại nghe đồn, hắn có 8 phần nắm chắc, cốc mạc ngưng phải là vì mình mà đến đang xem cuộc chiến, đương nhiên không thể để cho nàng thất vọng mà về. Mẫn quân tử dốc sức liệu mạng phòng thủ ngoài, đau khổ tìm kiếm thời cơ chiến đấu, ý muốn tích góp pháp lực phản kích. Đột nhiên, mẫn quân tử nhìn thấy một dịch hướng dưới đài tiếu ngộng đào mỉm cười. tiếp theo một dịch lập tức tế ra một cái chỉ có lúc trước một nửa lớn nhỏ hỏa mãng xà này hỏa mãng xà xông vào mẫn quân tử trước người nước trên tường về sau ầm ầm bạo liệt nhưng không có đem nước bức tường hoành phá hỏa mãng xà uy lực lớn yếu tựa hồ là thi pháp người chân nguyên pháp lực không tốt pháp lực không tốt kẽ hở lập tức hiện ra cơ hội tới mẫn quân tử trong lòng khẽ động lập tức mảng lớn mảng lớn xanh hà từ cái kia lam long trượng trong tuấn lương ra hóa thành mấy trượng cao cơn sóng gió động trời trước mặt hướng một dịch tre trong lúc nhất thời thanh thế kinh người khiến mục dịch thân hình lộ ra đặc biệt nhỏ bé cái này chính là nhược thủy quyết tầng thứ tư pháp thuật cự lãng thuật đi quả nhiên uy mãnh cần cực kỳ thâm hậu thủy thuộc tính chân nguyên mới có thể thi triển đi ra mục dịch trong lòng thầm khen một tiếng hai tay đôi trượng sớm có chuẩn bị giao nhau vung dậy một đạo hồng quang một đường xanh hà hòa lẫn trước người tế ra từng tầng một ánh lửa nước bức tường ngăn cản mẫn quân tử điền cuồng tấn công trong lúc đó tình thế lị chuyển nguyên bản chiếm cứ thượng phong mục dịch Tựa hồ lâm vào pháp lực không tốt khốn cảnh, đội công làm thủ, tại sóng lớn trùng kích xuống đau khổ trèo trống. Tiểu tử này quả nhiên đã đáp ứng tiểu sư muội. Hừ, cái kia cũng đừng trách ta thắng chi không võ rồi. Mẫn quân tử trong lòng đắc ý, đem pháp lực thi triển càng thêm phát huy tác dụng vô cùng. Tỷ thí trên đài như là kinh đào nội hải, một lớp sóng áp đảo một lớp sóng, khí thế trở nên uy mãnh, thế cục biến đổi. Dưới đài đang xem cuộc chiến đệ tử bình luận cũng tùy theo xuất hiện chuyển hướng, không ít người nói ra. Một dịch dù sao nhập môn thời gian ngắn, pháp lực không kịp đồng môn sư huynh thâm hậu, càng đấu càng về sau, càng là chịu thiệt. Mẫn Quân Tử sóng lớn càng ngày càng mạnh, mục dịch phòng ngự nước bức tường ánh lửa rồi lại càng ngày càng yếu, thế cục thời gian dần trôi qua minh lãng. Tựa hồ, Mẫn Quân Tử chiến thắng, chỉ là vấn đề thời gian. Tiểu tử này quả nhiên lưu thủ rồi. Mẫn Quân Tử thầm nghĩ trong lòng, hết thể đều tại nằm trong kế hoạch của hắn, khỏe miệng cũng không khỏi phủ lên mỉm cười đáp ý. Mục Dịch trong lòng không báo hy vọng nhưng vẫn là nhịn không được hướng tiếu ngộng đào nhìn lại quả nhiên tiếu ngộng đào chính nhất mặt hạnh phúc nhìn xem mẫn quân tử lời nói cười thản nhiên rực rỡ như hoa đào vì mẫn quân tử chiếm cứ thượng phong mà cảm thấy cao hứng mục dịch trong lòng cười khổ một tiếng tiếu sư tỷ trong lòng quả nhiên chỉ có mẫn quân tử một người vô luận ta làm cái gì đều không trọng yếu hãm sâu tình trong người dĩ nhiên là hồ đồ như vậy mục dịch âm thầm lắc đầu sư tỷ ngươi cũng đã biết nếu quả thật khiến mẫn quân tử thắng cuộc tỷ này Hắn khẳng định tiểu cũng không lưu lại ở bên cạnh ngươi. Ngươi đã như vậy ưa thích hắn, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Dù là ngươi vĩnh viễn sẽ không lý giải, dù là ngươi gặp trách ta cả đời, nhưng mà chỉ có làm như vậy mới thật sự là vì muốn tốt cho ngươi, mới có một đường cơ hội khiến Mẫn Quân Tử hết hy vọng tiếp tục lưu lại ở bên cạnh ngươi. Ôi, một dịch quát khẽ một tiếng, một cố mạnh mẽ đáng sợ hỏa diễm từ kia trong tay trái tuấn ra hóa thành một chỉ hỏa long, trực tiếp đã vượt qua tầng tầng sóng lớn tướng đang tại đắc y mẫn quân tử đánh tới, hắn trong tay trái xích châu trượng cũng lập tức bạo liệt ra, hóa thành một phấn, phảng phất là không chịu nổi cái này cổ cường đại hỏa thuộc tính chân nguyên. đương nhiên, đây chỉ là một dịch vì che giấu thai mắt người cố ý cử động, hắn thi pháp cùng xích châu trượng bản thân không có chút nào quan hệ. không ổn, trúng kế. chân mắt há hốc mồm mẫn quân tử, tâm niệm cấp chuyển lúc giữa rốt cuộc kịp phản ứng, vội vàng trước người tạm thời bố trí ra một tầng nước bức tường bình chứa. đáng tiếc đã quá muộn. Hán đại bộ phận pháp lực đều tại thao tung sóng lớn vây công mục dịch, ở đâu còn có có thể thi triển ra cường đại phòng ngự thủ đoạn? Vô anh hỏa long quanh tại nước trên tường, không hề lo lắng đem người kia đánh tan. Một cô cực nóng khí lưu đem Mẫn quân tử cao cao hướng bay, trực tiếp đã rơi vào bên ngoài hơn 10 triệu tỷ thí dưới đài. Mẫn quân tử lập tức từ trên mặt đất bò người lên, chỉ là hắn trên mặt quần áo bị sóng nhiệt đốt ra nhiều cái động lớn, rách tung toé, lông mày phát cũng là khét lẹt một mảnh, lộ ra thập phần chất vẩn hoàn toàn đã không có cái loại này ngọc thụ lâm phong khí chết mọi người xôn xao lập tức tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía một trận đồng môn sư huynh đệ ở giữa thì thí rõ ràng tình cảnh trên biến đổi bất ngờ cuối cùng một khắc tài trí ra thắng bại đương nhiên coi như là thập phần đặc sắc tiếng vô tay nhiệt liệt ở bên trong mục dịch đi về hướng bên bàn hướng dưới đại mẫn quân tử chắp tay thi lễ đại sư huynh đa tạ rồi ha ha một sư đệ kinh tài tuyệt diễm sư huynh bội phục mẫn quân tử cố nén trong lòng nộ khí gượng cười vài tiếng. Hắn biết rõ, cái này một sư đệ, đã không phải là lúc trước chính là cái kia một sư đệ rồi. Từ một dịch đáp ứng tiếu mộng đảo đến hắn cô ý lộ ra kẽ hở, đây hết thẻ cử động, Mẫn quân tử cảm thấy đều tại chính mình tính toán bên trong, nhưng không ngờ, một dịch vậy mà từng kế tự kế, đột nhiên phản kích đánh lén, đưa hắn từ đầu tới đuôi hảo hảo trêu đùa hí lộng một hồi. Nếu như không phải như vậy, hai người lấy thực lực chân chính chính diện đối kháng, hắn mận quân tử toàn lực phòng bị xuống nhưng không nhất định sẽ thua tại một chiêu này hỏa long thuật xuống. Từ mẫn quân tử chúng chiêu bay xuống đài về sau, Tiếu Ngộng Đào liền quá sợ hãi, vội vàng từ trong đám người vọt tới mẫn quân tử bên cạnh, vị ý trung nhân của mình. Lúc này, nàng chính hai mắt rưng rưng, oán hận nhìn về phía mục dịch. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn làm như vậy? Tuy rằng Tiếu Ngộng Đào không nói gì, nhưng nàng trong ánh mắt hàm nghĩa, mục dịch nhìn qua liền hiểu. Mục dịch vội vàng đem ánh mắt chuyển di nơi đó không dám nhìn hướng sư tỷ cái kia điểm đạm đáng yêu ai hoán thần sắc trong lòng của hắn đột nhiên thở dài một tiếng hắn biết rõ tuy rằng hắn thắng được tỷ thí nhưng đồng thời hắn cũng đem vĩnh viễn đã mất đi tiếu sư tỷ thắng được cuộc tỷ thí này một cái ra lớn không thể bảo là không cao ngươi là ta còn là cảm kích ta đều không có quan hệ chỉ cần ngươi về sau có thể cùng ưa thích người vui vẻ sống chung một chỗ coi như là giải quyết xong ta một cái cọc tâm nguyện hắn đánh bại mẫn quân tử cử động khiến hắn triệt để chặt đứt cùng tiếu ngộng đào tình nghĩa, điều này làm cho Mục Dịch trong lòng dường như tháo xuống một cái bao phục bình thường, ngược lại đã có trước đó chưa từng có nhẹ nhõm. Đây cũng là Mục Dịch không ngờ tới, một trận đơn thuần mà mông lung, rồi lại đã định trước không có có kết quả thẩm mến, rốt cuộc đến đây là kết thúc. Trận này tình cảm lưu luyến khiến Mục Dịch lớn lên, hắn hôm nay đã không phải là cái kia ngây thơ thiếu niên, Mục Dịch hướng đải mọi người phía dưới bao quanh thi lễ, ánh mắt cũng từ những người này trên thân đảo qua. Hắn thấy được trong đám người vương lực phòng, người kia chính lông mày vặn lên, thần sắc ngưng trọng, khẽ lắc đầu, cũng không có vì một dịch thắng được mà cảm thấy cao hứng phi thường. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Cuộc tỉ thí này về sau, chỉ sợ mẫn quân tử sẽ xem một dịch vì cái đinh trong mắt, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế nhằm vào hắn, muốn trừ chi cho thông khoái. Đúng vậy a dùng loại phương pháp này thắng được mẫn quân tử, có lẽ không phải là tốt quyết định. mục dịch trong lòng tự rêu nói, đáng tiếc. Đây là khiến mẫn quân tử lưu lại tiếu sư tỷ bên người phương pháp tốt nhất. Quan tâm sẽ bị loạn, ta cũng là bị tình khó khăn, mới làm ra như vậy không sáng suốt cử động đi. Một sư huynh vậy mà như thế lợi hại. Triệu lượng lẩm bẩm nói. Đối với mặt khác xem cuộc chiến đệ tử nhiệt liệt, thiện dược đường đám đệ tử này, lại có vẻ tương đối yên tĩnh. Ai có thể nghĩ đến, bình thường một cái không có tiếng tâm gì, cả người lẫn vật vô hại một sư đệ, vậy mà đã ẩn tàng như thế thực lực kinh người, thậm chí có thâm hậu như thế tâm cơ. Tại trong tỷ thí cô ý yếu thế, sau đó một chiêu đánh lén đắc thủ, chiến thắng đồng môn đại sư huynh. Đột nhiên, mục dịch đã không phải là cái kia có thể cho bọn hắn tùy ý hay nói dợn đối tượng, mục dịch cùng giữa bọn họ khoảng cách, bởi vì cuộc tỷ thí này thắng lợi, dường như trong lúc bất chợt bị kéo ra cách xa vạn giảm, hơn nữa lăng không hơn nhiều một tầng không cách nào đánh vỡ vô hình bình thường, Đã liền triệu lượng, hắn cũng mơ hồ cảm thấy, mình và một dịch quan hệ, có lẽ lại cũng không trở về được qua như vậy, có thể xài chung một căn pháp trượng không có bí mật không có gì giấu nhau sơn cốc có quần phong vân quanh ngươi xem cái kia cao nhất đỉnh núi rồi lại dù sao vẫn là cô độc đứng vững mục dịch nhìn xem các sư huynh đệ trong mắt cái kia đứng xa mà trông thần sắc phức tạp lúc bỗng nhiên sinh ra một cỗ tịch liêu chi ý hắn mơ hồ có chút minh bạch vì cái gì thiết đản vương được phong nói mình tại bình hải phong trong chỉ có hắn một người bạn mục dịch cứ vậy mà làm một cái tâm tình bình tĩnh từ trên bệ đá đi xuống khi hắn quyết định chiến thắng mẫn quân tử thời điểm Liền đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, tiếp nhận tùy theo mang đến đủ loại cải biến. chương 75, sư Hiếu mảng lớn mảng lớn khen ngợi thanh âm nên đón đi xuống đài đến một dịch. hôm nay một dịch, không bao giờ nữa là cái kia không người biết được đệ tử bình thường cũng không được thực lực trên bảng cái kia bị người cười nhạo đếm ngược thứ nhất. hắn đã đưa thân kim thu hội thí bán kết cùng ngự phong thần quân cốc mạc ngưng đặt song song trong đó. vài tên đường chủ trưởng lão nhau nhau hướng tiếu nguyệt hàn tỏ vẻ chúc mừng thiện dược đường song kiệt thực lực siêu quần. Một dịch càng là hiếm thấy Thủy hỏa song tu kỳ tài, Tiếu Nguyệt Hàn là chuyện phải làm trở thành mọi người chúc mừng đối tượng. Tiếu Nguyệt Hàn vẫn là mặt mỉm cười từng cái đáp lễ, trong miệng vẫn không quên thỉnh thoảng khiêm cung kính vài câu. Bất quá, hắn hai đầu lông mày, đã có một tia nhàn nhạt vẻ lo lắng, chỉ sợ chỉ có vô cùng giải hắn ách buộc, mới có thể đọc hiểu. Tỉ thí sau đó, Mẫn quân tử tự nhiên là không muốn làm nhiều lưu lại, trực tiếp đã đi ra bình hải Phong, về tới dược tổ phong bên cạnh cái kia tiểu dược viên trong. Tiếu ngộng đào tự nhiên là một bước không rời cùng theo mẫn quân tử nàng xem thấy ý trung nhân miễn cưỡng cười vui dự vững bình tĩnh thậm chí muốn chúc mừng một dịch tình cảnh lòng như lao cát một dịch không dám nhìn nữa tiếu sư tỷ hắn biết rõ người kia trong ánh mắt nhất định nhận chứa khó có thể tiêu tan đoán hận dịch nhi ngươi cùng vi sư đến Tiếu nguyệt hàn hướng một dịch nói một tiếng một dịch vội vàng đáp ứng cùng theo sư phụ đi tới bình hải phong trên vì đường chủ cấp tồn tại đang chuẩn bị một gian tĩnh thất trong gian phòng này tĩnh thất Mục dịch cũng không xa lạ gì, sư phụ từng ở chỗ này chữa thương cho hắn, hắn đã từng ở chỗ này tu luyện thần bí kêu bản thiếu công pháp, hắn sở dĩ trở nên cường đại như thế, may mắn mà có bộ công pháp kia ghi chép một ít pháp thuật, cho hắn biết như thế nào đi điều động bản thân trong huyết mạch thẩn chứa cường đại hỏa thuộc tính chân nguyên. Hai người tiến vào tịnh thất về sau, Tiếu Nguyệt Hàn đưa lưng về phía mục dịch, thở dài một tiếng. Mục dịch sững sở, cái này âm thanh thở dài ở bên trong, lại tràn đầy thất lạc chi ý ở đâu có thiện dược đường song kiệt thanh danh lên cao lệnh thiện dược đường hãnh diện vui sướng hôm qua người tiếu sư tỷ có phải hay không đi tìm qua ngươi tiếu nguyệt hàn không có quen người nhưng nơi đây chỉ có bọn hắn thầy trò hai người những lời này đương nhiên là đối mộc dịch theo như lời là có có chuyện như vậy mộc dịch không có phủ nhận ngươi có phải hay không đã đáp ứng nàng tiếu nguyệt hàn cũng không có hỏi tiếu ngộng đảo tìm mộc dịch chuyện gì mà là trực tiếp hỏi vấn đề này hiển nhiên hắn cũng có thể suy đoán ra tiếu ngộng đảo mục đích mục dịch lại là xương sở sau đó theo thực bẩm báo vâng tiếu nguyệt hàn xoay người lại hai mắt nhìn chằm chằm vào mục dịch từng chữ một lắc đầu nói ra vi sư đối với các ngươi rất thất vọng mục dịch trong lòng trầm xuống thất vọng hai chữ nhưng là một loại thập phần không ổn đánh giá nhất là sư phụ đối đệ tử thất vọng cái kia có nghĩa là rất nhiều rất nhiều mẫn quân luôn luôn làm người cẩn thận buồn phận, lần này lại bị quốc mạc ngưng thân phận thần bí hướng váng đầu não lại muốn lợi dụng mộng đảo tại trong tỷ thí làm dối kỷ cương hắn thật sự khiến vi sư quá thất vọng mà ngươi mặt ngoài đáp ứng âm thầm rồi lại tương kế tự kế thừa dịp mẫn quân không sẵn sàng mà đánh lén thủ thắng ngươi loại làm này đồng dạng khiến vi sư trái tim băng giá không nói đến vi sư con gái một mộng đảo thành các ngươi rồi sư huynh đệ trong tỷ thí vật hi sinh lẽ là hai người các ngươi ngươi lừa ta gạt diễn xuất khiến cho vi sư xấu hổ không chịu nổi tiếng nguyệt hàn nói ra nơi này vô cùng đau đớn lắc đầu liên tục trong ánh mắt đều là vẻ tiếp hận đáng tiếc a ta thiện dược đường tuy co song kiệt vi sư lại không thể cho các ngươi bản tính biến thành chính trực không a vi sư từ trước đến nay khuyên bảo bọn ngươi đệ tử đầu nặng đức hạnh tiếp theo mới là thực lực nhưng mà các ngươi cùng tu tiên giới tất cả mọi người giống nhau đều bắt vi sư lời nói trở thành một chuyện cười không phải như thế mục dịch lắc đầu thấp giọng nói ra đệ tử chẳng qua là cảm thấy đại sư huynh thua về sau sẽ khăng khăng một mực lưu lại tiếu sư tỷ bên cạnh Ngươi làm như vậy, không sợ ngươi Tiếu sư tỷ hận ngươi cả đời sao?" Tiếu Nguyệt Hàn lạnh lùng hỏi. "Chỉ cần Tiếu sư tỷ có thể đạt được ước muốn, là hận là hoán, lại có ngại gì?" Mục Dịch nhàn nhạt đáp. "Nếu thật là như vậy, vậy tốt nhất." Tiếu Nguyệt Hàn sắc mặt hơi chút nhu hòa một ít. Tiếu Nguyệt Hàn nhìn thoáng qua đối với hắn một mực cung kính mục Dịch, cuối cùng không đành lòng triệt để buông tha cho hy vọng, hắn còn nói thêm, vi sư lại lại nhảy một lần, tu tiên giới cố nhiên là gió tanh mưa máu, ngươi lửa ta gạt mặt ngoài ca múa mừng cảnh thái bình trên thực tế so với thế tục giới càng thêm tàn khốc nhiều nhưng mà đây không phải đời ta tu tiên giả đắm mình lấy cớ tu tiên giới bất lương bầu không khí đúng là vô số tu tiên giả cùng chung hình thành mỗi một cỗ vách phòng đều cổ vũ những thứ này khí diễm đồng dạng mỗi một đám chính khí cũng có thể khiến tu tiên giới nhiều một phần tươi mát đổi mà nói chi nếu như đại đa số tu tiên giả đều có thể cầm bình chính chi khí cái này tu tiên giới sẽ thay hình đổi dạng chính là một cái khác lần cục diện cái mục tiêu này quá xa xôi vi sư cũng căn bản không có ý đồ vi sư chỉ là hy vọng bản thân dạy dỗ đồ nhi cũng có thể có được một cỗ chính khí dù là lực lượng lại không có ý nghĩa ít nhất cũng là chính diện hiệu quả vi sư không yêu cầu các ngươi làm một cái phẩm tính hoàn mỹ thánh nhân chỉ hy vọng các ngươi có làm người điểm mấu chốt cái này điểm mấu chốt tuyệt không thể vượt qua một khi vượt qua một lần thì có lần thứ hai lần thứ ba vô số lần Sau đó điểm mấu chốt liền đã mất đi ý nghĩa, bọn ngươi liền trở thành không nắm chắc, không biết trước tuyến, không có bất kỳ trói buộc, bị dục vọng thao tung cái xác không hồn. Cho đến lúc đó, các ngươi chỉ là một cái chỉ biết giết chóc thi hành hạ ma đầu, không có tình cảm, đánh mất bạn ta, đã trở thành tu tiên nô lệ. Loại nhân vật này, vi sư gặp qua không ít, hy vọng ngươi không phải trở thành một trong số đó. Đúng, đa tạ sư phụ dạy bảo. mục dịch không người túi đầu, nôn từ thanh khẩn. Ngươi đi đi. Vòng tiếp theo tỉ thí, vi sư liền không nhìn tới rồi. Tiếu Nguyệt hàn hướng một dịch khoát tay háo, ý bảo đệ tử lui ra. mục dịch ly khai nơi này về sau, tâm tình cũng là có chút trầm trọng. Dường như trong vòng một đêm, hắn liền từ một cái thẩm mến lấy sư tỷ không lo thiếu niên, biến thành một cái đầy cõi lòng tâm sự người trưởng thành. Con đường của mình, chung quy muốn bản thân đến đi. Thế nhưng là đường lớn tất cả, nên đi cái nào một con đường, thật sự không phải là một cái dễ dàng lựa chọn. làm mẫn quân tử con đường kia. Là vương nhược phong con đường kia, còn là sư phụ con đường kia. Mục dịch đông nhiên nghĩ tới phụ thân, nếu như phụ thân tại bên người, nhất định sẽ giúp hắn tìm được đáp án. Vô luận như thế nào, ít nhất ta muốn làm một cái có thể làm cho phụ thân để mắt người. Mục dịch thì thào tự nói, sau đó đi nhanh về phía trước, đi tới Bình Hải phong phía tây cái kia quái thạch đá lởm chầm nơi hẻo lánh. Vương nhược phong quả nhiên chính ở chỗ này chờ hắn. Ngươi có phải hay không vì ngươi tiếu sư tỷ mới làm như vậy hay sao? Vương Nhược Phong nhìn thấy Mục Dịch về sau, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Mục Dịch sững sở, cười khổ nói nói, cái gì đều không thể gạt được ánh mắt của ngươi. Vương Nhược Phong lắc đầu liên tục, thở dài, quá xúc động, quá vọng động rồi. Ngươi cũng đã biết, ngươi hôm nay cách làm, đủ để cho mẫn quân tử trăm phương ngàn kế muốn trúng xuống ngươi vào chỗ chết. Ngươi cùng hắn cùng chỗ thiện giữa đường, lấy tâm cơ của hắn, chỉ sợ ngươi ngày phòng đêm phòng, cũng cuối cùng có bị hại một ngày. Mục Dịch gật gật đầu, khả năng này. Hắn không phải là không có nghĩ tới, nhưng chính như Vương Nhược Phong nói, hắn bởi vì Tiếu Sư tỷ, còn là xúc động rồi một ít. "Ngươi về sau còn có thể vì Tiếu Sư tỷ liền liều linh sao?" Vương Nhược Phong hỏi. "Có lẽ sẽ không đi." Mục Dịch Thản nhiên nói, "Đây là một lần cuối cùng. Sau lần này, ta tựa hồ đổi có thể hiểu được trước ngươi đã từng nói qua một ít lời." Vương Nhược Phong cười nói, "Đó là ngươi thành thủ. Muốn tại tu tiên giới sinh tồn, nhất định phải tuân thủ một cái khác bộ trò chơi pháp tắc." Ngươi đã càng ngày càng thích hứng, nói thật, ngươi hôm nay cử động, ta đều không ngờ rằng, nếu như ta là mẫn quân tử, có lẽ cũng sẽ bên trên. Bất quá, bởi như vậy, ngươi là triệt để bại lộ tại mẫn quân tử cừu hận phía dưới, cùng hắn khiến hắn ý tưởng nghĩ cách đối phó ngươi, ngươi rồi lại khó có thể phong bị, không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Nói đến chỗ này, Vương Nhược Phong nâng trưởng vi đao, là một cái hướng phía dưới phách trạm tư thế. Ngươi đây là ý gì? Mục dịch cả kinh, sắc mặt đại biến. Như thế nào, ngươi còn nhân từ nương tay? Vương Nhược Phong cười lạnh một tiếng, lưu lại Mẫn quân Tử chính là đối với chính mình tàn nhẫn, đối tính mạng mình không chịu trách nhiệm. Mục Dịch kiên định lắc đầu, không thể vẹn vẹn bởi vì vì người khác có thương tổn tới mình khả năng, mà không cái gì hành động dưới tình huống, trước hết chủ động tổn thương người khác. Làm như vậy, cùng hành hành ngang ngược các ma giết người có cái gì khác nhau? Vậy ngươi muốn làm như thế nào? Vương Nhược Phong ngước mày, ta gặp cẩn thận từng ly từng tí nhiều hơn đề phòng. Nếu như phát hiện Mẫn quân tử có chỗ ý đồ, liền thu thập nhược điểm, nói với sư phụ. Sư phụ gặp làm chủ. Mục Dịch suy nghĩ một chút sau đáp. Vương Nhược Phong bất mãn khẽ cười một tiếng, nhưng vẫn gật đầu, dặn dò, cái kia chính ngươi cần phải đặc biệt cẩn thận. Ta cũng không hy vọng, mơ hồ liền đã mất đi duy nhất bằng hữu. Cảm ơn ngươi, Thiết Đản. Mục Dịch có chút cảm động nói, cảm ơn ngươi cố ý chờ ta nói những lời này. Nên phải đấy. Nếu như ngươi cảm thấy ta gặp nguy hiểm. Chẳng lẽ sẽ không ra tay sao? Vương Nhược Phong cười nói. Đương nhiên gặp. Mục dịch không cần nghĩ ngợi đáp, hai người nhìn nhau cười cười. Người đi trước đi, người hôm nay tên tuổi quá vang, cũng không nên bị người khám phá tung tích. Vương Nhược Phong hướng Mục dịch nói ra. Mục dịch chấp tay, đã đi ra nơi đây. Nhìn qua Mục dịch rời đi thân ảnh, Vương Nhược Phong như có điều suy nghĩ. Cái này một đầu, còn là cái kia phó cưỡng tinh khí. ngươi cũng đã biết, lúc này đây không phải là trong tỷ thí thắng bại chi tranh. Người thua về sau còn có cơ hội chiến thắng trở về. Lúc này đây, thế nhưng là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động sinh tử đỏ sức, người nào thua, liền vĩnh viễn mất đi hòa nhau khả năng. Một đầu, ngươi là ta tại Bình Hải Tông duy nhất bằng hữu, rất có thể cũng là ta tại tu tiên giới duy nhất người có thể tin được. Ta sẽ không để cho ngươi rơi vào hiểm cảnh, không thể vãn hồi đấy. Cái này mẫn quân tử, liền giao cho ta để đối phó tốt rồi, đối phó loại lũ tiểu nhân này, ta nhưng là sở trường nhất bất quá. Chỉ phải bắt được đối phương ý đồ mục đích Chính là bắt được chỗ yếu hại của hắn Đối phó mẫn quân tử Có thể so sánh đối phó chính thức chính nhân quân tử Còn muốn dễ dàng nhiều huống chi, hắn tại rõ Ta tại tối, có lẽ hắn sắp chết đến nơi Cũng không biết ta tại sao phải đối phó hắn mươi 76 Không địch lại ba ngày sau buổi chiều, Trung Cung Đài Đang tiến hành Kim Thu Hội Thí Trận thứ hai Vòng bán kết, sắp triển khai Giao đấu song phương Là thiện dược đường song kiệt một trong mục dịch cùng đoạt giải nhất tiếng hô cao nhất, một mực vị trí thực lực bài danh bảng vị thứ nhất ngự phong đường đệ tử Tiếu Thần Quân. Ở trên buổi trưa trận đầu vòng bán kết ở bên trong, nhân khí cao nhất Cốc Mạc Ngưng đã chiến thắng đối thủ của mình, thuận lợi tiến ra trận chung kết. Hôm nay cuộc tỷ thí này người thắng đem tại trong trận chung kết cùng Cốc Mạc Ngưng giao thủ, tranh đoạt cái kia chói mắt nhất thứ tự. Đã đến vòng bán kết, mỗi một cuộc tỷ thí, trung cung đài bên ngoài đều vây quanh một vòng lại một vòng người xem, không dưới hơn ngàn. Cuộc tỷ thí này không chỉ có rất nhiều đã đi ra bình hải phong đệ tử cố ý chạy đến đang xem cuộc chiến đã liền tất cả nhà trưởng lão đường chủ cũng tới hơn 10 người nhiều cốc mạc ngưng cùng một đám chức tạo đường nữ đệ tử cũng gia nhập xem cuộc chiến hàng ngũ để tránh nam nữ đệ tử chen lấn thành một đoàn có thất thường loạn tỉ thí dưới đài chuyên môn kéo lên một ít khu vực khiến cái này nữ đệ tử quan sát tỉ thí tiện thắt chặt người bên ngoài bất quá thiện dược đường đường chủ tiếu nguyệt hàn nhưng không có xuất hiện đồng dạng không có xuất hiện còn có mẫn quân tử cùng tiếu ngọc đảo thiện dược đường đệ tử khác đều đến cho huynh đệ của mình một dịch cổ động trợ uy thiện dược đường song kiệt thanh danh lên cao lúc này đang mặc có thiện dược đường tiêu chí huyền sĩ phục xuất hiện ở bình hải phong lên thế nhưng là một kiện vô cùng có mặt mũi sự tình Một sư đệ cố gắng lên Một sư huynh cố gắng lên tại ngô tâm cơ triệu lượng các loại sư huynh đệ cổ vũ âm thanh mục dịch leo lên tỉ thí đài. ngự phong thần quân cũng sau đó lên đài hai người lên đài thể hiện thái độ khiến dưới đài vang lên một mảnh náo nhiệt tiếng vỗ tay triệu lượng người nghe nói sao có người thiết lập ván bài ngự phong thần quân thua một bồi thường hai đây chính là tỷ thí đến nay ngự phong thần quân thua thấp nhất tỷ lệ đặt cược dị vãng đều đạt tới một cùng năm thậm chí một bồi thường 10 kia là tất cả mọi người nói cũng chỉ có thủy hỏa song tu một sư mình mới có thể chiến thắng thực lực mạnh mẽ ngự phong thần quân ai đáng tiếc mục sư đệ rút tham được ngự phong thần quân nếu như là kia đối thủ của hắn cho dù là cốc mạc ngừng Đều rất có thể sát nhập trận chung kết Hiện tại cũng không phải là không có cơ hội Có lẽ một sư huynh còn có tuyệt chiêu đâu Thiện dược đường chúng đệ tử Chính nghị luận lúc giữa Một dịch đã cùng ngự phong thần quân lẫn nhau thi cái lễ Cái này là tiếng tâm lừng lấy ngự phong thần quân A mục dịch thầm nghĩ trong lòng Trước mắt người này thanh niên hai mươi da mặt bộ dạng Dung mạo không sâu sắc Cũng không có mạnh cỡ bao nhiêu khí chẳng Thoạt nhìn giống như là một cái lại so với bình thường Còn bình thường hơn nội môn đệ tử Dĩ nhiên là cái người mang siêu cường thực lực ra hỏa. Thật tình không biết, Ngự Phong Thần Quân trong lòng cũng có cùng loại ý tưởng, một cái hiếm có, thủy hỏa song tu kỳ tài, rõ ràng chỉ là thành tú 17 tuổi thiếu niên, hơn nữa nhìn đứng lên, còn là một bộ cây ngơ ngác bộ dáng. Đây là một dịch lần thứ nhất cùng phong bộ cao thủ quyết đấu, lúc trước, hắn chỉ là lặng lẽ cùng Vương Nhược Phong trao đổi một chút tâm đắc nhận thức, dựa theo Vương Nhược Phong lời nói, Ngự Phong Thần Quân thi pháp thành thạo, sức bật mạnh mẽ, chân nguyên pháp lực thâm hậu, phản ứng linh mẫn gặp không sợ hãi, đơn đả độc đấu, quả thực là không hề kẽ hở. duy nhất khả năng chính là lợi dụng thủy hỏa song tu xuất kỳ bất ý hiểm trung cầu thắng. thế nhưng là mục dịch trong lòng mình minh bạch, hắn cũng không phải chân chính thủy hỏa song tu, cũng không thể đem hai loại chân nguyên lực lượng dung hợp được, cùng một chỗ thi triển ra càng thêm huyền diệu pháp thuật. hắn có thể làm đấy, vẹn vẹn là đang thi triển hỏa thuộc tính pháp thuật ngoài, đồng thời thi triển một ít rót vào thủy tiến thuật, thủy trụ thuật các loại pháp thuật, nhưng đối với ngự phong thần quân mà nói. Người kia cơ hồ có thể không cần tính. Chủ trì tỷ thí Hỏa Bộ trưởng lão tuyên bố tỷ thí bắt đầu về sau, hai người lại lẫn nhau làm đấu pháp chi lễ, lập tức riêng phần mình lấy ra pháp trượng, thi triển pháp thuật. Ngự Phong Thần Quân lúc trước tỷ thí, cực ít dùng đến pháp trượng, cũng chỉ có đối mặt Vương Nhược Phong lần kia, cũng là đã đến trên đường mới đưa pháp trượng lấy ra đấy. Lúc này đây, hắn rồi lại trực tiếp tế ra pháp trượng, đủ thấy đối với đối thủ coi trọng. Một dịch xích châu trượng lần trước đã tổn hại, lần này nắm trong tay đấy là phẩm chất tốt hơn xích diễm trượng, chỉ bất quá đối một dịch mà nói kỳ thật không có bất kỳ khác biệt. Những thứ này pháp trượng, đối với huyền môn đệ tử hữu hiệu, mà hắn sử dụng bản thiếu công pháp đến từ hoàng môn, lại là trong huyết mạch kích phát chân nguyên lực lượng, mà không phải là đan điển chân nguyên, nguyên do mà không có hiệu quả. Lệ phong như đao, bích thủy giống như mũi tên, liệt diễm hóa mang xà. Hai người một phát tay, chính là sắc bén một phen đối công, bất quá là thời gian qua một lát, tỷ thí đài đá ngọc mặt đất cũng đã nghìn danh mương và khe, bay lớn hố nhỏ, mảnh đá bay múa, một phen kịch liệt rằng co về sau, một dịch pháp thuật biến đổi, hơn 10 chỉ bay múa đầy trời hỏa mãng xà lẫn nhau dung hợp, biến thành một cái dữ tợn hỏa long. hỏa long phun ra nuốt vào lên hỏa diễm, vây quanh ngự phong thần quân tùy thời mà động, những nơi đi qua, một đường liệt diễm cuồn cuộn. ngự phong thần quân không cam lòng yếu thế, đồng dạng điều khiển vòi rồng, hóa thành một đầu xoáy múa phong long, một đường cắt bay đã chạy, gào thét lên nên đón hướng hỏa rồng. Nhị Long Giao Phong, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Ba loại trong pháp thuật, thủy ý liên tục, nghiêm mật không dứt, thiện ở phòng thủ, hỏa lực hung mánh, sức bật mạnh mẽ, khéo công kích, bầu không khí nhẹ nhàng, nhất linh động, lấy tốc độ tăng trưởng. Các loại pháp thuật, đều có nên chỗ, rất khó bị hoàn toàn khắc chế, nếu như tại đấu pháp kinh nghiệm, pháp trưởng trang bị các phương diện không có rõ ràng trên lệ pháp lực cao thâm mạnh yếu, chính là thắng bại mấu chốt. mục dịch cố hết sức thao túng hỏa lòng công hướng đối phương. Nhưng thủy trung không cách nào không biết làm sao tầng kia tầng vòi rồng, cái kia vô số sắc bén vô cùng phong nhận. Đáng tiếc, nếu có một loại cùng loại pháp trượng khí cụ, có thể giúp ta điều động trong huyết mạch chân nguyên lực lượng, chưa hẳn không có thể thắng được cái này Ngự Phong Thần Quân. Mục dịch thầm nghĩ trong lòng. Đối với huyền sĩ mà nói, pháp trượng tác dụng rất trọng yếu. Một căn tốt pháp trượng, không những được khiến pháp lực lưu chuyển linh hoạt, thi pháp trở nên càng thêm trôi chảy, còn có thể gia tăng nhất định được thi pháp khoảng cách, hoặc là tích góp pháp lực hình thành cường đại sức bật gia tăng thật lớn thi triển pháp thuật uy lực vì vậy kim thu hội thí trước một căn tốt pháp trượng thường thường muốn bán đi kinh người giá cả bởi vì pháp trượng đối với thực lực tăng lên hiệu quả thập phần lộ ra lấy ngự phong thần quân dùng ra đấy chính là danh khí thật lớn ngự hư thanh hư huyền hư tam hư pháp trượng một trong ngự hư pháp trượng cái này tam hư pháp trượng chính là mấy chục năm trước tiếu vân thiên trưởng môn lấy bình hải tông danh nghĩa hủy thác một vị cao nhân chế tạo ba căn phong thuộc tính pháp trượng phân biệt ban cho phong bộ ba nhà ngự hư pháp trượng cũng có qua mấy bất luận cái gì chủ nhân đều là ngự phong đường trưởng lão đường chủ đám nhân vật hôm nay liền truyền đến gửi tại vô hạn kỳ vọng cao tiếu thần quân trong tay ngự phong thần quân có phương pháp này trượng nơi tay như hổ thêm cánh thực lực càng là cường đại khó có thể tưởng tượng mà mục dịch trong tay xích diễm trượng nhưng căn bản đối với hắn hỏa thuộc tính pháp thuật không có bất kỳ tăng lên hiệu quả tương đương mục dịch là ở tay không cùng ngự phong thần quân đánh nhau tự nhiên chịu thiệt không ít một phen kịch liệt đối kháng ở bên trong, một dịch hỏa long lâu công không được, mà hộ thể nước bức tường lại bị ngự phong thần quân phong long hướng vượt qua, một cái phong nhận chạm tại một dịch nơi bả vai, đưa hắn huyền sĩ si phục cắt một cái thật dài lỗ hổng. Nếu không phải có tàm ti giáp hộ thể, một dịch đã bị thương. Một dịch đã biểu lộ bại tướng, không bao lâu sau liền nhận thua, dừng lại bán kết. Ngự phong thần quân thì là mục đích chung, cùng cốc mạc ngưng hội sư tại trong trận chung kết. Tuy rằng thất bại, nhưng một dịch thể hiện ra thực lực không thể khinh thường ngược lại cũng nhận được vài tên tông môn trưởng bối điểm danh khen ngợi trong đó hỏa bộ một vị họ lý trưởng lão đối một dịch càng cảm thấy hứng thú lớn thêm tán thưởng ngoài thậm chí nói muốn chỉ điểm mục dịch tại hỏa thuộc tính pháp thuật trên tu hành mục dịch lấy cần hỏi qua sư phụ vì do tạm thời từ chối cái này tiếu nguyệt hàn không khỏi cũng quá thiên vị tuy rằng ngươi đảo thải hắn ái tế mất quân nhưng dù sao ngươi cũng là đệ tử của hắn sao có thể không đến đang xem cuộc chiến đâu lý trưởng lão căm giận bất bình nói nếu không phải tông môn có nghiêm khắc quy định hắn hận không thể đem mục dịch từ thiện dược đường mạnh mẽ đoạt lấy đến mục dịch các loại đệ tử cũng không có lập tức ly khai bình hải phong hơn nữa lưu lại ở chỗ này quan sát 3 ngày sau cuối cùng trận chung kết trận này trận chung kết cơ hồ khiến bình hải tông nội môn mặt khác nhiều ngọn núi vì không còn một ngống muôn người đều đổ xô ra đường tất cả phân đường đường chủ phó đường chủ tất cả bộ trưởng lão cũng hầu như toàn bộ trình diện mục dịch tại đài kế tiếp tầm thường trong góc quan sát tỷ thí bất quá lúc này đại đa số nội môn đệ tử đều nhận ra hắn không hẹn mà cùng đều đối với hắn có chút đứng xa mà trông không dám cách hắn thân cận quá dù sao vẫn là bảo trì ít nhất một trượng khoảng cách điều này làm cho một dịch thâm thâm lắc đầu ngoài cũng vui vẻ được có một rộng rãi chỗ đang xem cuộc chiến tỷ thí trên đài ngự phong thần quân cùng cốc mạc ngưng triển khai cuộc chiến băng hàn chi khí gặp được phẫn nộ gió gào thét hóa thành một cỗ cỗ lạnh thấu xương như lao gió lạnh hướng chu vi tàn đi khoảng cách tỷ thí đại khá gần đệ tử không thể không tế ra một tầng hộ thể nước che đậy hoặc là ánh lửa nếu không cảm thấy không chịu được nổi tỷ thí đài bên ngoài mặt trời rực rỡ cao chiếu trời quang vạn dặm tỷ thí trên đài rồi lại cuồng phong gào thét tuyết bay đầy trời không thể không nhường người sợ hãi thánh phủ pháp lực bố trí phong vân biến sắc này cốc sư tỷ đẹp mắt không một dịch chợt nghe có người ở bên người hỏi đẹp mắt một dịch không cần nghĩ ngợi nhẹ gật đầu quay người nhìn lại thấy được một gã mang mạng che mặt thiếu nữ mộ dung băng ngươi như thế nào chen lấn tới nơi này Một dịch tò mò hỏi trước tạo đường nữ đệ tử có lẽ có một mảnh chuyên môn đang xem cuộc chiến khu vực ta tới tìm ngươi nói chuyện a mộ dung băng tức giận trả lời ngươi nguyên lai là thủy hỏa song tu trách không được không sợ của ta băng hàn chi khí thế nhưng là ngươi cũng quá âm hiểm đi thực lực mạnh như vậy vẫn còn muốn giả bộ làm là đếm ngược thứ nhất may mắn ta vừa ra tay phát hiện thực lực của ngươi có chút cổ quái sau liền lập tức nhận thua bằng không bị ngươi đem quần áo đốt mấy cái động sẽ không tốt Mục dịch ngượng ngùng cười cười, cũng không có làm nhiều giải thích, đối phương không có mang sang nữ đệ tử đặt thù cái giá cùng rồi hướng dè, hắn cũng chỉ hay nói dân nói, muốn đốt cũng là đốt ngươi cái khăn che mặt ta. Ngươi cả ngày mang mạng che mặt làm gì? Thiếu nợ người rất nhiều tiền sợ bị nhận ra sao? Lớn lên quá xấu, sợ hù đến người. Mộ rung băng nghiêm trang nói. Mục dịch sững sở, đã thấy ánh mắt của đối phương ở bên trong, có một tia cố hết sức che giấu vui vẻ, biết rõ nàng đang nói giỡn. Mục dịch lắc đầu. Đem tâm thần lại đặt ở tỷ thí trên đài. Chương 77, thưởng thức. Ở trên bục Ngự Phong Thần Quân, cùng cốc mạc ngưng càng đấu đúng là kịch liệt vô cùng, Mục Dịch thấy được thập phần nhập thần. "Này, nghe nói ngươi đã từng vì thay đồng môn sư tỷ bị phạt, trước mặt mọi người uống xong thập phần đáng sợ độc hỏa dịch." Mộ Dung Băng thanh âm lại đang Mục Dịch vang lên bên hai Mục Dịch cả kinh, cao thấp đánh giá Mộ Dung Băng liếc, nhẹ nói nói, "Ngươi thậm chí ngay cả cái này cũng biết?" Liên Hỏa Đường rất nhiều đệ tử đều tận mắt nhìn thấy việc này lại không phải là cái gì bí mật mộ dung băng nói ra ngươi có phải hay không rất ưa thích cái kia người sư tỷ a cái này đều là chuyện đã qua rồi bị một cái chỉ thấy qua vài lần bởi vì vòng ngọc đánh qua vài lần quan hệ nữ đệ tử trực tiếp muốn hỏi ngày xưa tình hình một dịch lập tức hết sức khó xử thế nhưng là mộ dung băng hứng thú rồi lại trở nên dày đặc tiếp tục hỏi ta nghe nói ngươi cái kia người sư tỷ ưa thích rồi lại là người khác giống như chính là các ngươi thiện dược đường song kiệt một trong tên còn lại Người xưng mẫn quân tử đúng không? Mục dịch nếu mày, không vui nói, ngươi cũng biết thật không ít, xem ra là tốn không ít công phu kiểm chứng. Ngươi cuối cùng dụng ý gì? Mộ rung băng hai mắt nhìn chằm chằm vào mục dịch, chứa cười nói, ha ha, ta suy nghĩ, ngươi đang ở đây tám vị trí đầu trong chiến đấu, biến đổi bất ngờ đào thải mẫn quân tử, lúc ấy ngươi đáy lòng cuối cùng suy nghĩ cái gì? Ngươi có thể vì sư tỷ ngay cả tính mệnh đều không để ý, vì cái gì không thể vì nàng lại thua một cuộc tỉ thí? Ngươi trước mặt mọi người thắng ý trung nhân của nàng mẫn quân tử, nàng chỉ sợ gặp ghi hận ngươi cả đời đấy. Rất nhiều nữ nhân chính là như vậy, chỉ bằng cảm tình, bất luận đúng sai. Ngươi cũng là loại này sao? Mục dịch không muốn trả lời, đem chủ đề thuận thế chuyển rời đến đối phương trên thân. Ai cần ngươi lo? Mộ Dung băng rồi lại dứt khoát một cái từ chối mục dịch vấn đề, sau đó lại tiếp tục dây dưa nói, nói cho ta biết nhà ngươi cuối cùng là vì cái gì? Ngươi tại sao phải biết rõ những thứ này? Căn bản cùng ngươi không quan hệ. mục dịch lắc đầu, vẫn đang không có trả lời. Ta chỉ là hiếu kỳ, cam đoan sẽ không nói ra đi đấy. Mộ dung băng nịnh nọt cười nói, hơn nữa, ta thế nhưng là đem ra truyền của ngươi chi bảo phỉ thúy vòng ngọc thoải mái trả lại cho ngươi, ngươi như thế nào tuyệt không đội ơn báo đáp đâu. mục dịch bất đắc dĩ, đành phải nói ra, có phải hay không trả lời vấn đề này, ngươi sẽ không lại hỏi tới. Mộ dung băng nhẹ gật đầu, nói ra, khởi bỏ cái này nghi hoặc ta liền không ngại ngươi tiếp tục nhìn lén cốc sư tỷ rồi nguyên nhân rất đơn giản mục dịch thản nhiên nói ta nghĩ thắng phải tỉ thí với ta mà nói thắng được tỷ thí trọng yếu nhất những thứ khác đều là tiếp theo ngươi thực lại như thế này một cái người vô tình mộ rung băng hiển nhiên có chút không tin ừ ngươi hỏi một chút chung quanh đệ tử có bao nhiêu người nguyện ý vì tiến vào bán kết mà không tiếc một cái giá lớn ta vì cái gì không thể là một cái trong số đó mục dịch bất động thanh sắc ngữ khí thập phần bình tĩnh Một vòng vẻ thất vọng, từ mộ dung băng rõ ràng như làn thu thủy trong hai tròng mắt hiện lên, nàng nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Chưa có chạy hai bước, nàng lại xoay người lại nhìn thoáng qua một dịch, nhưng lập tức liền xoay người biến mất trong đám người. Thật là một cái tinh linh cổ quái nha đầu. Mục Dịch nhìn đối phương ly khai, trong lòng buồn bực nói. Lúc này, ngự Phong Thần Quân cùng Cốc Mạc Ngưng đại chiến, đã có một ít đầu mối. Sắc bén kia vô cùng ngàn vạn phong nhận, đem Cốc Mạc Ngưng trước người dạy đặc băng cứng từng tầng một chém đứt ra lập tức vụn băng văng khắp nơi. Cốc mạc ngưng đã ở vào thủ thế. Bất quá nàng cũng không có buông tha cho, thỉnh thoảng xúc tích pháp lực tế ra trăm ngàn bằng truy, khiến ngự phong thần quân không dám có chút chủ quan. Nhưng mà ngự phong thần quân pháp lực hay là muốn cao hơn đối phương một chút, sau nửa canh giờ, trận này đại chiến cuối cùng kết thúc, cốc mạc ngưng tiếp bại, ngự phong thần quân lấy không thể ngăn cản xu thế, cuối cùng đoạt giải nhất. Kim thu hội thì kết thúc mỹ mãn, tương ứng ban thưởng. Sẽ tại 7 ngày sau do tông môn phái phát đến từng cái phân trong nội đường Hết thể không muốn làm đệ tử Ngay hôm đó lên liền phải ly khai Bình Hải Phong Trở lại riêng phần mình phân trong nội đường Trận này tác động Bình Hải tông cao thấp Kim Thu hội thí Trước sau rằng có hơn nửa tháng Đối với đại đa số đệ tử mà nói Đây chỉ là một trận đáng giá dư vị thịnh hội Nhưng đối với số ít đệ tử mà nói Lần này Kim Thu hội thí Rồi lại cải biến bọn hắn cả đời vận mệnh Mục dịch liền là một cái trong số đó Hồi tưởng Kim Thu hội thí trước chính là cái kia mục dịch, ngây thơ mà đơn giản, lại nhìn hôm nay mục dịch đầy cõi lòng tâm sự, quả thực tưởng như hai người. Hơn nữa, chư vị sư huynh đệ đối đãi mục dịch thái độ cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tỷ thí lúc trước, những thứ này sư huynh đệ đối đãi mục dịch căn bản không cần cảnh giác, ngẫu nhiên còn rêu cợt vài câu, lộ ra có chút thân cận, mà hôm nay, các sư huynh đệ đối với hắn đứng xa mà trông, ai còn dám giễu cợt cái này tiến vào bán kết mục sư đệ. Chỉ có Triệu Lượng Còn đối với hắn cười cười nói nói, nhưng Mộc Dịch cũng có thể cảm giác được, Triệu Lượng cũng nhiều một ít băn khoăn, bọn hắn trước kia không có gì giấu nhau, mà bây giờ Triệu Lượng rồi lại không hề không hỏi thủy hỏa chuyện song tu. Đối với cái này Mộc Dịch thập phần cảm kích Triệu Lượng, hắn tận lực chẳng quan tâm, chính là khiến hai người ở giữa tình nghĩa tiếp tục duy trì xuống dưới. Mộc Dịch lại trở về tử trúc lâm trong phòng trúc trong, chuyên tâm tu hành, hầu như cả ngày không xuất ra. Ngoại trừ Triệu Lượng, cũng chưa từng có người đến tìm hắn. 7 ngày về sau, Sư phụ Tiếu Nguyệt Hàn triệu tập chúng đệ tử, đem lần này Kim Thu Hội thí ban thưởng cấp cho xuống dưới. Lúc này đây Kim Thu Hội thí, thiện dược đường có thể nói là đại xuất danh tiếng. Tiếu Nguyệt Hàn vẻ mặt tươi cười, luận công ban thưởng. Chẳng những mỗi một vị đệ tử đều dẫn tới một khoản đan dược cùng huyền tinh ban thưởng, cái kia chút ít tại trong tỷ thí biểu hiện ưu dị đệ tử, càng có tông môn phát ra thêm vào ban thưởng, thập phần phong phú. Mỗi một gã tiến vào thi đấu chính vòng thứ nhất đệ tử, đều có thể nhận lấy 20 mươi khối nhất gia huyền tinh ban thưởng. Nếu như tiến vào đợt thứ hai, ban thưởng gấp bội, mặc dù 40 khối nhất giai huyền tinh, mỗi lần nhiều nhất thắng được một vòng, ban thưởng đều muốn gấp bội. Bởi như vậy, tiến vào top 32 lý nhược ngù có thể dẫn tới 80 khối nhất giai huyền tinh ban thưởng, tiến vào 8 vị trí đầu mẫn quân tử, tức thì có 320 khối, mà tiến vào bán kết mục dịch, thì là 640 khối. Đây đối với xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết mục dịch mà nói, không thể nghi ngờ là một khoản từ trên trời giáng xuống cực lớn tiền của phi nghĩa nhìn xem cái kia 64 khối cấp hai huyền tình, mục dịch tâm tình trong nháy mắt cũng là vô cùng tốt hơn nhiều 64 khối lớn chừng quả đấm cấp hai huyền tinh mục dịch càng khôn đại lộ ra có chút chật trội xem ra là thời điểm đi mua một cái càng lớn dung lượng càng khôn đại rồi tiếu ngộng đào cũng không có xuất hiện ở chúng đệ tử thân ảnh ở bên trong mục dịch cũng không dám hỏi nhiều phân phát xong ban thưởng về sau tiếu nguyệt hàn khiến chúng đệ tử lui ra rồi lại một mình để lại mục dịch hơn nữa hắn sau đó tự mình mang theo mục dịch Lại đi hướng Bình Hải Phong. Sư phụ, việc này có chuyện gì? Mục dịch tò mò hỏi. Đã đến sẽ biết, vi sư không tiện lộ ra. Tiếu Nguyệt Hàn thản nhiên nói. Mục dịch đụng phải cái mềm cái đinh, đành phải giữ im lặng. Tiếu Nguyệt Hàn mang theo mục dịch trực tiếp tiến nhập Bình Hải Phong tòa nào đó phong cách cổ xưa thạch điện ở bên trong. Chỗ đó rõ ràng đã có 10 cái tông môn trường bối, liền trưởng môn tiêu vân thiên cũng ở nơi đây. Ha ha, thiếu sư đệ đến rồi. Mau mời an vị. Mục dịch ngươi cũng ngồi xuống đi. Tiếu trưởng môn rõ ràng tự mình nên đón hai người, cũng cho Mục Dịch cũng an bài một cái chỗ ngồi. Đệ tử không dám. Mục Dịch được sủng ái mà lo sợ, nơi đây đều là trưởng bối, hắn nào dám ăn vị, thành thành thật thật đứng ở châu ngồi bên cạnh, không dám đa động. "Ha ha, Mục Dịch, ngươi cũng biết lần này chúng ta gọi ngươi đến đây, cái gọi là chuyện gì?" Tiếu trưởng môn chứa cười hỏi, thần sắc hiền lành, ngựa khí hòa ái, thập phần bình dị gần gũi, hoàn toàn không có vẻ ra trưởng môn cái giá một dịch xương sở ngẩng đầu lên trước mắt những thứ này trưởng bối hắn hầu như đều không có đã từng quen biết vì sao phải tìm hắn bất quá trong đó cũng có mấy người hắn còn nhận ra một cái là lục dung thiên một cái là lý dịch diễm còn có một thì là tưởng đối với hắn khen không dứt miệng hỏa bộ trưởng lão đệ tử không biết một dịch mê mang lắc đầu tiếu sư đệ quả nhiên thủ tín cũng không có âm thầm thông báo đệ tử tiếu vân thiên mỉm cười những lời này nhưng là hướng tiếu nguyệt hàn theo như lời mặc kệ kết quả như thế nào cũng là vì tông môn lợi ích tiếu mộ tự nhiên sẽ không đùa bỡn kiểu khác tiếu nguyệt hàn thản như nói mục dịch trở nên hoang mang tốt vào lúc này tên kia hỏa bộ trưởng lao rốt cuộc mở miệng vạch trần hắn nói ra mục dịch chúng ta mấy người đều là hỏa bộ đường chủ phó đường chủ hoặc trưởng lão đối với ngươi thập phần coi trọng ngươi đang ở đây trong tỷ thí bày ra thủy hỏa song tu thập phần không tầm thường nhất là hỏa thuộc tính pháp thuật vận dụng lên uy lực cường đại chân nguyên thâm hậu thật sự là cái hiếm có nhưng tạo chi tài ngươi hỏa thuộc tính thần thông hơn xa qua thủy thuộc tính công pháp bất quá thiện dược đường dù sao cũng là lấy thủy thuộc tính công pháp làm chủ phân đường ngươi tiếp tục lưu lại thiện dược đường cũng không thích hợp chúng ta hỏa bộ các vị trưởng bối đều hy vọng ngươi có thể gia nhập liên minh hỏa bộ bất luận cái gì phân đường tùy ngươi chọn lựa chọn về phần sư phụ ngươi tiếu nguyệt hàn cũng đã đáp ứng chúng ta tuyệt sẽ không mạnh mẽ lưu lại ngươi tông môn càng là cố ý vì chuyện này chuyên đứng điều luật Hết thề đều hợp môn quy. Đúng vậy, A Lý Dịch Diễm tiếp lời nói ra, tự lấy bổn đường mà nói, chuyên môn hỏa thuộc tính công pháp, thập phần thích hợp ngươi tu hành. Nếu như ngươi là gia nhập ta liệt hòa đường, đem trực tiếp trao tặng cấp cao nhất đại đệ tử vị trí, địa vị chỉ ở chúng ta vài tên đường chủ phía dưới. Ha ha, ta xí Diễm đường có không ít huyền môn chân hỏa với tư cách chấn đường chi bảo, có thể cung cấp ngươi luyện hóa, khiến ngươi thực lực tăng mạnh. Xí Diễm đường đường chủ cũng thừa cơ nói ra. Chúng ta luyện khí đường cũng là hỏa bộ phận nhà, ngoại trừ hỏa thuộc tính công pháp bên ngoài, ngươi còn có thể tu tập đến luyện khí chi thuật. Ngươi chỉ muốn gia nhập bổn đường, bổn đường chủ lập tức tặng ngươi một đôi liên ương lửa bừng đao. Trong lúc nhất thời, hỏa bộ tất cả phân đường nhau nhau khai ra các loại ưu dị điều kiện, hấp dẫn mục dịch gia nhập. Mục dịch giật mình, nguyên lai đúng là có chuyện như vậy. Cũng khó trách, hỏa bộ mặc dù không thiếu nhân tài, lần này kim thu hội thí, rồi lại không có người nào tiến vào bản kết, những thứ này hỏa bộ cắt trường rối tự nhiên là có chút ít ngồi không yên mà mục dịch nhưng là thủy hỏa song tu hết lần này tới lần khác hỏa thuộc tính pháp thuật rất mạnh cũng lấy chiến thắng này hỏa bộ đệ nhất đệ tử làm tân cho nên liền tiến nhập chư vị hỏa bộ trưởng thế hệ trong tầm mắt tiếu nguyệt hàn bức bách tại tông môn áp lực cũng chỉ có thể đồng ý khiến mục dịch bản thân cân nhắc quyết định chú ý mục dịch tâm niệm cấp chuyển lúc giữa đem việc này chân tướng liền đoán cái bảy tám phần mục dịch cũng không có chút gì do dự hắn hướng nhiều người hỏa bộ trưởng thế hệ túi người hành lễ nói đa tạ nhiều vị tiền bối nâng đỡ, đệ tử xấu hổ không dám nhận. Đệ tử nhưng quyết ý lưu lại thiện dự đường. Sư phụ truyền thụ đệ tử đấy, không chỉ là công pháp, còn có phẩm tính đức hạnh, sư phụ làm người chính trực, cương trực công chính, là đệ tử cả đời noi theo kính ngưỡng tồn tại. Chương 78, yêu đạo. Mục Dịch lời vừa nói ra, khiến Tiêu Nguyệt Hàn hơi kinh hãi ngoài, băng lanh thần sắc hòa nhã rất nhiều. Hắn không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, vô luận như thế nào, Mục Dịch có thể nói ra như vậy một phen lời nói cũng không hưởng công hắn một phen dạy bảo, còn lại vài tên hỏa bộ trưởng bối phận tức thì có chút mất hứng, nhất là lục dung thiên, hắn thậm chí cảm thấy được một dịch chuyện đó quả thực chính là tại trâm trọng hắn, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. mục dịch ngươi nhưng nghĩ thông suốt, Hòa bộ trưởng lão nhưng chưa từ bỏ ý định quy nhủ đệ tử muốn rất rõ ràng, sư đệ ở lại đệ tử ân trọng như núi, chỉ cần sư phụ không đuổi đi đệ tử, đệ tử sẽ phải lưu lại thiện dược đường trong. một dịch ngữ khí kiên quyết như sắt. ha ha đã như vậy vậy chuyện này coi như làm không có phát sinh qua đi tiếu trưởng môn vừa cười vừa nói tiếu sư đệ cái này mục dịch chẳng những tiềm lực cực lớn càng là tri ân đồ báo có ơn tất báo chân thành chứng giám sư huynh ta cũng muốn chúc mừng ngươi thu cái này thì một cái hảo đồ đệ tên kia hỏa bộ trưởng lão khuôn mặt tiếp hận hắn lắc đầu liên tục cuối cùng từ trong tay háo lấy ra một khối kim quang lóng lánh hỏa diễm hình lệnh bài đưa cho mục dịch nói ra đây là chúng ta hỏa bộ xích hỏa lệnh bài ngươi cầm đi đi về sau bằng này lệnh bài có thể tự do ra và hỏa bộ tất cả nhà địa vị vẫn còn tất cả nhà quản sự phía trên nếu là có cần địa phương cũng có thể bằng này lệnh bài tìm đến lao phu lao phu triệu tịch tiểu, tại trong môn cũng có chút địa vị chỉ cần ngươi không đáng tông môn tử tội lao phu nhất định lấy che chở ngươi một ít nếu là có công pháp trên tu hành hoang mang mà sư phụ ngươi lại không có thời gian chỉ điểm mà nói lao phu cũng lớn có hứng thú cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một chút người này triệu trưởng lao nói thập phần khí Cái này khối xích hỏa lệnh cũng không phải là bình thường chi vật, cử động của hắn, đủ để lộ ra hắn đối một dịch cực kỳ coi trọng. Đa tạ triệu sư bá. Mục dịch cảm kích túi đầu, nhận lấy cái này khối xích hỏa lệnh. Sau đó, lão giả lại hỏi mục dịch tu luyện tình huống, Tiếu Nguyệt Hàn rồi lại ho nhẹ hai tiếng, đem chủ để một câu mang qua. Mọi người thấy Tiếu Nguyệt Hàn không muốn lộ ra quá nhiều, cũng không tốt ép hỏi mục dịch, hàn huyên vài câu về sau, liền nhao nhao ly khai. Mục dịch cũng cùng theo Tiếu Nguyệt hàn Quay trở về Dược Tổ Phong Trong. Lục Dung Thiên nhìn xem cái này thầy trò hai người rời đi thân ảnh, như có điều suy nghĩ. Làm cho thần bí như vậy, nhất định có cổ quái. Lục Dung Thiên thầm nghĩ trong lòng, hắn càng ngày càng cảm thấy, một dịch thực lực đột nhiên trở nên mạnh như thế kinh phong, khẳng định cùng cái kêu bách độc thiên hỏa dịch có liên hệ lớn lao. Một cái huyền môn đệ tử đều có thể luyện hóa bách độc thiên hỏa dịch, không có lý do gì ta lục mẫu người không thể làm được. huống chi! Cái kia bách độc thiên hỏa dịch còn là ta tự tay luyện chế mà thành, có lẽ càng thêm quen thuộc. Thử, ngày mai liền đi tìm lý dịch Hàn, mượn hắn vạn niên Hàn chỉ dùng một lát. Ngươi vừa rồi đối các vị sư thuốc sư bá theo như lời nói, cũng là thật tâm. Trên nửa đường, Tiếu Nguyệt Hàn hướng Mục dịch hỏi. Mục dịch không cần nghĩ ngợi đáp, một nửa là xuất từ phế phủ, một nửa khác, cũng là sợ ta tu luyện bản thiếu công pháp bí mật bị thêm nữa người biết rõ. Loại chuyện này, người biết càng nhiều, càng là phiền toái. Tiếu Nguyệt Hàn nhẹ gật đầu, nói ra, coi như ngươi thành thật. Vi sư làm người xử sự, liền đi theo vi sư thời gian dài nhất, được nhất vi sư coi trọng mẫn quân đều có phê bình kín đáo, cho rằng vi sư có đôi khi vô cùng bản khác, biến báo chưa đủ. Nếu như ngươi nói là toàn bộ là vì kính ngưỡng vi sư mới lưu lại thiện dược đường, vi sư ngược lại cảm thấy ngươi dối trá cực kỳ, không có thuốc chữa. Tiếu Nguyệt Hàn nhìn thoáng qua một dịch, còn nói thêm, vi sư vẫn cảm thấy ngươi bản tính thuần lương mới dám cho ngươi tu hành cái kia bản thiếu công pháp không đến mức mai một ngươi hiếm thấy thiên phú nhưng tu tiên giới nhưng là cái lớn trào nhuộm bao nhiêu người dần dần trở nên nước chảy bèo trôi mất phương hướng tự mình vì sư đối với ngươi kỳ vọng không nhỏ ngươi cũng đừng làm cho vì sư thất vọng vâng mục dịch trong lòng dùng mình cung kính nói ra thiếu sư tỷ nàng còn tốt đó chứ một lát sau mục dịch rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi từ khi tám vị trí đầu trong chiến đấu hắn thắng mẫn quân tử về sau mục dịch liền không còn có nhìn thấy qua tiếu sư tỷ tiếu nguyệt hàn thản nhiên nói người tiếu sư tỷ thay mẫn quân biện hộ cho quái nhớ tỷ thí bình thường trật tự có làm trái điều luật vi sư đã phạt nàng bế môn tư quá trong vòng nửa năm không cho phép ra ngoài một bước mục dịch nghe vậy im lặng không nói không dám tiếp tục nhiều hỏi tiếp ngược lại là tiếu nguyệt hàn còn nói thêm nhi nữ tình trường vi sư cũng khó có thể quyết đoán việc này hay để cho nó qua đi có lẽ trải qua việc này gặp cho các ngươi đều trở nên thành thục một ít một dịch nghe vậy nhẹ gật đầu nhẹ giọng đồng ý tiếng nguyệt hàn bỗng nhiên chủ đề chuyển một cái nói ra tháng sau nội môn đệ tử đem có cơ hội tham gia một lần khó được chân thật rèn luyện vì sư hy vọng ngươi có thể tham gia đem ngươi tu luyện pháp thuật dùng để đối phó cái kia chút ít đáng sợ hãi yêu mà không phải đối phó đồng loại vì sư vẫn cho rằng đời ta tu tiên giả tu được một thân cao minh pháp thuật là vì chảm yêu trừ ma cùng trời tranh mệnh mà không phải là vì cùng người đánh nhau cái gì rèn luyện Mời sư phụ chỉ rõ. Mục dịch tò mò hỏi. Tiếu Nguyệt Hàn nói ra, tại Xích triều hải trong hải vực, có một tòa vô danh yêu đảo, từ mấy năm trước bắt đầu, chúng ta bình hải tông mà bắt đầu tiêu diệt toàn bộ Xích triều hải trong hải yêu, đại bộ phận hải yêu đều bị thanh trừ, một số nhỏ lại bị đẩy vào này vô danh yêu đảo phụ cận. Cái này vô danh yêu đảo, chúng ta nhiều lần khảo sát qua, bên trong mặc dù có không ít hải yêu, nhưng không có đặc biệt lợi hại chủng loại. Vô cùng thích hợp các ngươi những thứ này nội môn đệ tử tại trong thực chiến luyện tập cùng hải yêu đối kháng. Vì vậy, tông môn từ lúc 2 năm trước liền tay chuẩn bị cái này yêu đảo rèn luyện hành trình, dự tính tháng sau liền có thể thành hàng. Tháng sau bắt đầu bắt đầu mùa đông, yêu đảo bên trên thời tiết rất lạnh, đối với tuyệt đại đa số lanh huyết hải yêu mà nói, đều là nhất mềm yếu thời kỳ, lại càng dễ đối phó. Một dịch ngạc nhiên nói, nếu như tông môn có thể đem những thứ này hải yêu vây khốn tại một cái vô danh đảo nhỏ phụ cận, hiển nhiên cũng là có năng lực đem chúng nó toàn bộ bỏ đấy vì sao phải khổ tâm chuẩn bị kỹ nghị kỹ đem bố trí thành một cái yêu đảo, nhờ ta các loại nội môn đệ tử tiến đến rèn luyện tiếu nguyệt hàn giải thích nói bởi vì kinh nghiệm thực chiến cực kỳ quý giá chỉ có tự mình nhận thức bên ngoài người không thể truyền thụ cái kia chút ít hải yêu thực lực kỳ thật cũng không so với bình thường nội môn đệ tử càng mạnh hơn nữa nhưng hình thái hung ác hung hãn không sợ chết rất nhiều đệ tử mới gặp gỡ hải yêu tình hình đặc biệt lúc ấy kinh hãi lạnh mình một tấc vương đại loạn lâm vào hiểm cảnh mà đối với kinh nghiệm thực chiến phong phú đệ tử mà nói thường thường là một hai chiêu có thể đơn giản giải quyết thì ra là thế mục dịch nhẹ gật đầu bất quá trong lòng hắn mơ hồ vẫn còn có chút nghi hoặc mục dịch đột nhiên nghĩ đến cái gì thì thảo hỏi tông môn vì cái gì hao hết tâm tư muốn chúng ta nội môn đệ tử tích lũy đối phó hải yêu kinh nghiệm thực chiến chẳng lẽ ngươi ngược lại là nhạy bén tiếng nguyệt hàn thần sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu ngươi đại đoàn đúng bởi vì về sau sẽ có một trận đại kiếp nạn khó tiến đến. Đã có loại này kinh nghiệm thực chiến, lúc kia tiểu cũng không quá mức thất kinh, đây đối với bọn người, đối tông môn, thậm chí đối với toàn bộ thiên đảo quốc mà nói, đều thập phần trọng yếu. Đại kiếp nạn khó. Ý của sư phụ là, mục dịch trong lòng dùng mình truy vấn. tiểu Nguyệt Hàn rồi lại khoát tay háo ý bảo mục dịch không nên hỏi nhiều, hắn chỉ là nói đơn giản nói, ngươi về sau liền sẽ biết rồi. Qua, tông môn quả nhiên hạ yêu đảo rèn luyện truyền tin phàm la biết pháp thuật nội môn đệ tử đều có thể tham gia đại khái nội dung cùng sư phụ tiếu nguyệt hàn theo như lời cơ bản án khớp truyền tin trong đặc biệt nhắc tới lần này rèn luyện chính là thập phần cơ hội khó được hy vọng chúng đệ tử nô nước tấp nập báo danh phàm la tham gia đệ tử đều có thể nhận lấy một kiện hộ thân đồng giáp hơn nữa săn giết hải yêu về sau có thể đem hải yêu tài liệu bán cho tông môn đạt được xa xỉ một khoản huyền tinh ban thưởng. về phần tính nguy hiểm bởi vì là chính thức thực chiến thể nghiệm cho nên khi như thế gặp có một chút mạo hiểm bất quá bình hải tông đã đem mạo hiểm đáp xuống đến thấp nhất yêu trong đảo không có thật đáng sợ hãi yêu hơn nữa yêu đảo phụ cận gặp có một chút sư thuốc sư bá toa chấn, vạn nhất phát sinh vấn đề những thứ này sư thuốc sư bá cũng gặp xuất thủ cứu rút hoặc là bỏ dở rèn luyện vì cổ vũ đệ tử dự thi dựng đứng điển hình truyền tin trong còn chuyên môn nhắc tới kim thu hội thí đệ nhất danh được ngự phong thần quân cũng sẽ tham gia lần này rèn luyện hơn nữa cùng người khác nội môn đệ tử đối xử như nhau Ngự phong thần quân, hắn thế nhưng là tiếu trưởng môn hậu nhân, lại là tông môn khí trọng nhất trẻ tuổi tài tuấn, liền hắn đều muốn tham gia lần này yêu đảo rèn luyện, cái kia đủ để chứng minh, bình hải tông đối với cái này lần rèn luyện tính an toàn có lớn hơn năm chắc, nếu không không dám khiến tông môn hy vọng ngôi sao bước lên này kỳ hiểm. Tông môn hô hào, thực lực mạnh mẽ đệ tử, hoàn toàn có thể một mình hành động, đối với cái này có chút lo lắng đệ tử, có thể top năm top 3 tạo thành tiểu đội, đồng tâm hiệp lực, càng thêm an toàn. Cái này truyền tin vừa ra, lập tức ở nhiều người nội môn đệ tử trong đưa tới thật lớn chấn động. Có ngự phong thần quân làm làm gương, không ít người đều là kích động. Huống chi, Bình Hải Tông đối đệ tử quản lý rất là nghiêm khắc, ngày thường căn bản không thể ly khai Tông Môn, chỉ có chấp hành đặc thù nhiệm vụ lúc, mới có thể ly khai. Lần này chính là một cái cơ hội tốt vô cùng, có thể đi ra ngoài xuyên qua gió lửa, cũng có thể lớn mắt nhìn giới. Về phần trảm yêu trừ ma, nghe liền làm người nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là không ít đệ tử tu luyện pháp thuật ước nguyện ban đầu, hôm nay có thực chiến diễn luyện cơ hội, tự nhiên không thể bỏ qua. Đối với xấu hổ vì trong ví tiền dông tuyết đệ tử mà nói, đây cũng là một lần hiếm có kiếm lấy huyền tinh cơ hội. Tông môn nhằm vào các loại hải yêu tài liệu khai ra giá cả xa xỉ, nếu là thật sự có thể săn giết mấy cái, ngược lại là có thể mùa thu hoạch lớn một khoản. Tiếu Nguyệt Hàn vì chuyện này lại chuyên môn triệu tập đệ tử, hỏi thăm mọi người quyết định. ngôn ngữ của hắn ở bên trong cũng là cổ vũ tất cả vị đệ tử đi hảo hảo rèn luyện một phen, hơn nữa công bố, ngoại trừ tông môn bên ngoài, tất cả nhà cũng sẽ một vốn một lời nhà tham gia rèn luyện đệ tử, thêm vào cung cấp một ít ban thưởng cùng trợ giúp, ví dụ như mua sắm cơ bản nhất phòng ngự thủ đoạn cùng pháp trượng vân vân. Mặc dù có tông môn, tất cả phân đường cùng với sư phụ tưởng thưởng trọng hậu, cổ vũ, mặc dù có các loại ưu dị điều kiện dụ hoặc, tuy rằng loại cơ hội này độc nhất vô nhị, bất quá thiện dược đường ở bên trong Vẫn đang chỉ có 7-8 người nguyện ý tham gia lần này yêu đảo rèn luyện hành trình, chiếm các đệ tử một nửa không đến. mươi 79, Du Thiên. Mục dịch lựa chọn tham gia. Bởi vì hắn tham gia, triệu lượng có chút do dự cuối cùng cũng quyết định đi theo mục dịch. Mẫn quân tử, Lý Nhược Ngu các loại vài tên thực lực không tầm thường đệ tử, cũng đều báo danh tham gia lần này yêu đảo hành trình. Luôn luôn trầm mặc ít nói hứa điển, cũng chủ động muốn tham gia, hơn nữa thái độ thập phần kiên quyết nô tâm cơ cùng cái kia chút ít chuyên môn luyện dược chi thuật đệ tử đám người ngược lại là lựa chọn buông tha cho cơ hội lần này tiếu nguyệt hàn tán dương chủ động tham gia lần này yêu đảo rèn luyện đệ tử vài câu cố ý dặn dò lần này rèn luyện ít nhiều gặp có một chút nguy hiểm vì sư hy vọng có bao nhiêu người từ thiện dược đường đi ra ngoài liền có bao nhiêu người trở về một cái cũng không có thể thiếu việc này rèn luyện nặng tại đạt được kinh nghiệm thực chiến mà không phải là so dũng khí giành thắng lợi Vi sư đem bọn ngươi mỗi ba người chia làm một tổ, chiếu ứng lẫn nhau. Tất cả tổ sư huynh đệ giữa theo Lý cùng chung tiến thối, nếu là thiếu đi một người, còn lại hai người cũng không cần đã trở về. Chúng đệ tử cung kính đồng ý, sau đó, Tiếu Nguyệt Hàn liền đem thiện dược đường đệ tử chia làm ba tổ. Mẫn quân tử, Lý Nhược Ngu cùng một dịch, bởi vì thực lực tương đối xuất chúng, tất cả dẫn đầu hai gã đồng môn sư huynh đệ, cùng một dịch một tổ đấy, quả nhiên chính là triệu lượng cùng hứa điển bọn hắn coi như là từ đệ tử ngoại môn lúc liền tổ đội bạn nối khố rồi giữa lẫn nhau có chút quen thuộc lúc này tạo thành một đội đương nhiên cũng sẽ không có ý kiến trên thực tế chỉ cần không cùng mẫn quân tử chia làm một tổ mục dịch cũng sẽ không phản đối vương nhược phong nhắc nhở cùng với mục dịch bản thân lo lắng cũng làm cho hắn âm thầm đối mẫn quân tử sinh ra một ít đề phòng chi tâm lần đi yêu đảo rèn luyện hắn không hy vọng cùng mẫn quân tử nhắc lên bất luận cái gì quan hệ như thế nào cụ thể trên danh sách báo cho tông môn về sau liên tiếp thì có tương quan vật phẩm cấp cho xuống mỗi người cũng có thể dẫn tới một kiện hộ thân đồng giáp giá trị năm khối nhất gia huyền tinh cùng một thanh sơ cấp pháp trượng giá trị ước hẹn tại 10 khối nhất gia huyền tinh trái phải nếu như không lĩnh những vật phẩm này liền cải thành nhận lấy 15 khối nhất gia huyền tinh những thứ này coi như là rất bình thường nội môn đệ tử trang bị đối rất nhiều người mà nói đều thập phần gân gà, vì vậy đại đa số mỗi người lựa chọn nhận lấy huyền tinh mục dịch và ba người cũng đều lựa chọn trực tiếp nhận lấy huyền tinh một dịch bởi vì tiến vào Kim Thu Hội thí bán kết đã nhận được một khoản phong phú ban thưởng khiến hắn tại chúng đệ tử trong thuộc về thập phần giàu có rất ít người hắn xuất ra một khoản huyền tinh vì chính mình Triệu Lượng cùng Hứa Điền tất cả mua thêm một kiện Ngân Ti tỏa tử giáp cái này giáp bạc chẳng những muốn nhu hòa rất nhiều mặc lên người không tính quá nặng nặng, hơn nữa cũng so với đồng giáp đổi kiên cố phòng ngự tính rất tốt mặt khác hắn còn vì Triệu Lượng cùng Hứa Điền tất cả mua thêm một căn thập phần không tầm thường thủy thuộc tính pháp Trượng khiến ba người bọn họ trang phục và đạo cụ không đến mức quá mức bần hàn. Ngoài ra, mục dịch còn thay đổi một cái phẩm chất tương đối cao cản không đại, để dung nạp càng nhiều nữa vật phẩm. Những thứ này tổng cộng hao tốn 200 khối nhất giai huyền tinh, đều là mục dịch tướng ra đấy. Triệu Lượng nói, chờ bọn hắn săn giết Hải yêu, đem tài liệu đổi thành huyền tinh về sau, trả lại cho mục dịch. Mục dịch tức thì hào phóng trực tiếp cự tuyệt, khiến Triệu Lượng cùng Hứa Điền không muốn đem điểm ấy huyền tinh để ở trong lòng. Đây cũng không phải một dịch làm giả hào phóng thu mua nhân tâm, chỉ là hắn chưa bao giờ lúc qua nhà, cũng chưa bao giờ cầm qua rất nhiều tiền tài, luôn luôn đều cũng có ít nhiều dùng bao nhiêu tùy tiện tính cách. Hôm nay hắn trong túi gáo có hơn 60 khối cấp hai huyền tinh, dùng xong 20 khối, cũng căn bản không cảm thấy đau lòng. Chứ lần đó ra, mỗi người còn từ tông môn chỗ dẫn tới một chiếc bạch ngọc thuyền, chỉ bất quá đây chỉ là mượn dùng, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, còn muốn trả nợ cho tông môn. Cái này Bạch Ngọc Thuyền thế nhưng là cái bảo bối tốt, thu lại lúc chỉ có vài tấc lớn nhỏ, hoàn toàn có thể để vào càn khôn đại ở bên trong, cần dùng lúc, chỉ cần rót vào nhất định số lượng pháp lực, Bạch Ngọc Thuyền sẽ chậm dài biến thành hơn một trượng lớn nhỏ, đầy đủ một người cưới. Bạch Ngọc Thuyền không mái chèo không buồm, nhưng chỉ sợi dâu liên tục không ngừng rót vào pháp lực, nó có thể theo gió vượt sóng, tại trên mặt nước rất nhanh xuyên thẳng qua, thập phần nhanh và tiện. Một dịch trước kia ngược lại là bái kiến Bạch ngọc thuyền Năm đó hắn và phụ thân tại Xích Triều Hải phụ cận gặp yêu, đúng lúc đụng phải thừa lúc Bạch Ngọc Thuyền đi ngang qua mẫn quân tử cùng Lý Nhược ngu đáng người. Không thể tưởng được sự tình cách hơn 5 năm, hắn đã có thể cùng hai người này đánh đồng, cùng một chỗ lại lần nữa ra biển săn yêu. Mấy ngày về sau, mục dịch các loại tham gia yêu đảo rèn luyện đệ tử, toàn bộ tập trung ở Bình Hải phong lên, chuẩn bị xuất phát. Mục dịch thô sơ giản lược đoán chừng một chút, trước mắt cái mảnh này trên quảng trường, nhiều nhất chỉ có 300 tên nội môn đệ tử chiếm hết thể nội môn đệ tử gần một nửa cái kia chút ít sư thúc sư bá ngược lại đã tới không ít chừng mười mấy người nhiều trường môn tiếu vân thiên cũng ở chỗ này hơn nữa hắn còn phát biểu một phen thao thao bất tuyệt cổ vũ chúng đệ tử hào hào nắm chắc lần này yêu đảo rèn luyện cơ hội tại bảo đảm an toàn trên cơ sở tiến tận khả năng phong phú kinh nghiệm thực chiến về phần yêu trong đảo khả năng gặp phải cái kia chút ít hải yêu chúng nó tập tính như thế nào có cái kia chút ít đáng sợ pháp thuật thần thông nên như thế nào ứng đối vân vân Những chi tiết này, đều bị sắp xếp một cái hình nhỏ sách ở bên trong, tham gia lần này rèn luyện đệ tử nhân thủ một quyền. Tiếu trưởng môn đối với cái này cũng không có đàm phán. mục dịch một bên nghe, một bên lặng lẽ dò xét đám người chung quanh. Rốt cuộc, hắn trong đám người phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc, đứng ở phong bộ trong hàng đệ tử vương ngực phong. Thiết đản quả nhiên cũng tới tham gia rèn luyện, ta biết ngay, loại cơ hội này hắn cũng sẽ không bỏ qua đấy. mục dịch trong lòng mỉm cười, rất nhanh, Hàn tại vương nhược phong trung quanh hơn 10 trượng bên ngoài lại phát hiện từng đánh bại hắn ngự phong thần quân mục dịch phát hiện phong bộ vài tên tại kim thu hội thí biểu hiện mắt sáng đệ tử hầu như đều tham gia lần này yêu đảo hành trình hỏa bộ cũng có không ít người quen bao gồm bị mục dịch đánh bại tôn viên cùng làm thân đều ở trong đó mục dịch nhìn về phía tôn viên châu đó lúc vừa vặn cùng tôn viên hai mắt nhìn nhau tôn viên lúc này đã ở nhìn về phía mục dịch hắn nhìn thấy mục dịch ánh mắt quét tới về sau vội vàng hướng một bên nhìn lại nhưng ít nhiều có chút mất tự nhiên thần xác bị mục dịch bắt được chi tiết này mục dịch đúng mày hắn mơ hồ cảm thấy cái này tôn viên chỉ sợ không chỉ là vừa vặn nhìn về phía hắn nơi đây mà thôi hắn và tôn viên đánh qua hai lần quan hệ lần thứ nhất tôn viên dụng kế đem tiếu ngộng đào lâm vào tuyệt cảnh lần thứ hai mục dịch tại tỉ thí trên đài chuyển bại thành thắng đào thải tôn viên cái này hai lần quá trình đều là tương đối không thoải mái nếu như tôn viên cố ý châm đối với chính mình cái kia hơn phân nửa không là chuyện tốt bất quá lấy thực lực của hắn có lẽ vẫn không thể cấu thành quá lớn uy hiếp mục dịch trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy nhưng vẫn là âm thầm nhiều đi một tí để phòng ý thức mục dịch còn chú ý tới gần 300 tên trong hàng đệ tử nữ đệ tử chỉ vẹn vẹn có giải rác mấy người trước tạo đường tựa hồ không có người tham gia lần này yêu đảo rèn luyện nhân khí cực cao cốc mặc ngừng cùng với cái kia tinh linh cổ quái mộ dung băng đều không có xuất hiện một nén nhang về sau tiếu trưởng môn gióng dạc thanh âm đàm thoại rốt cuộc báo một giai đoạn Chúng đệ tử tại hơn 10 người sư thuốc sư bá dưới sự chỉ huy, nhau nhau bước lên đứng ở quảng trường bên cạnh một chiếc trừng trăm trượng lớn lên thuyền lớn. Cái này là chúng ta Bình Hải Tông chấn tông chi bảo, Du Thiên. Triệu lượng leo lên thuyền lớn về sau, có chút kích động, hưng phấn qua lại đánh giá thân tàu. Một dịch từ lâu phát hiện, Bình Hải Tông tiêu chí, cái kia màu đen chiến thuyền độ án, chính là dưới mắt chiếc này Du Thiên phiên bản thu nhỏ. Các đệ tử đều leo lên Du Thiên về sau. Triệu trách nhiệm lần này yêu đảo rèn luyện an toàn sự vụ 16 danh sư thuốc sư bá cũng bay lên thuyền lớn những người này phần lớn là tất cả bộ trưởng lão đối một dịch cực kỳ thưởng thức hỏa bộ trưởng lao triệu tịch tiểu cũng ở trong đó triệu trưởng lão đi đến thuyền lớn tuyến đầu chủ đá chỗ nhẹ nhàng vô bánh lái người kia lại két. một tiếng một phân thành hai đã nứt ra một đường khe hở lộ ra một cái hơn một xích vuông tường kép triệu trưởng lão lấy ra một khối toàn thân nóng ánh trong suốt huyền tinh để vào cái này tường kép ở bên trong tường kép lập tức đóng cửa bánh lái lập tức khôi phục như lúc ban đầu hơn nữa còn phát ra nhàn nhạt một tầng bạch quang hoa ta không nhìn lầm đi kia hình như là tứ giai huyền tinh triệu lượng đem thanh âm đè thấp nhưng vẫn như cũ không che giấu được trong đó hưng phấn chi ý tính chất thông thấu huyền khí tinh khiết như nước đích xác là trong truyền thuyết tứ giai huyền tinh ngay tại cách đó không xa mắt thấy một màn này một dịch cũng là có chút kích động một quả tứ giai huyền tinh giá trị tương đương với một nghìn khối nhất giai huyền tinh vậy cũng so với mục dịch mấy người này toàn bộ thân ra đều muốn phải nhiều hơn không ít triệu trưởng lão chậm rãi chuyển động bánh lái từng có một gió mát bắt đầu ở thân thuyền xuống lăng không bắt đầu khởi động ngay sau đó mọi người trực giác thân thể chợt nhẹ toàn bộ thuyền lớn vậy mà tại trong gió mát từ từ hướng lên bay lên nguyên lai khu động du thiên cần một quả tứ giai huyền tinh một cái giá lớn thật sự là không thấp mục dịch âm thầm gật đầu hắn thường xuyên cưới hạc phi hành lúc này thuyền lớn chậm dai hướng lên mà bay theo gió mà động coi như là tương đối vững vàng hắn tự nhiên thập phần thói quen nhưng có chút đệ tử rồi lại là lần đầu tiên bay đến không trùng không khỏi ngạc nhiên hoặc là khẩn trương bất an cũng may thuyền dây cung tương đối cao có thể cung cấp những đệ tử này chào đỡ không đến mức rớt xuống thuyền đi nếu thật có loại này bất hạnh phát sinh cái kia hơn 10 người sư thúc sư bá cũng sẽ không ngồi yên không lý đến hướng phía dưới nhìn lại bóng người càng ngày càng mơ hồ quần phong càng ngày càng nhỏ bé không bao lâu thuyền lớn đã lên tới trên tầng mây ngoại trừ ngẫu nhiên có lao ra tầng mây dốc đứng ngọn núi bên ngoài phóng nhãn nhìn lại đều là trắng xóa một mảnh giống như tiên cảnh loại này kỳ cảnh hấp dẫn không ít đệ tử hứng thú nhao nhao vây quanh ở thuyền dây cung bên cạnh các nơi xem xét mây trắng trên ánh mặt trời vạn trượng cảnh đẹp kích thán không thôi trên thuyền không ngừng có đệ tử đi tới đi lui một dịch cùng vương nhược phong cũng hết sức an ý thừa cơ lẫn nhau tới gần sẽ không để người chú ý Một dịch cùng vương nhược phong gặp thoáng qua lúc một dịch chỉ là nhẹ gật đầu cũng không nói thêm gì nhưng khi hắn sau khi đi qua, hắn giấu ở trong tay háo trong tay, rồi lại hơn nhiều một tờ giấy, nhưng là Vương Nhược Phong vừa rồi âm thầm kín đáo đưa cho hắn đấy. Mục Dịch biết rõ, lấy Vương Nhược Phong cẩn thận tác phong, nhất định là có chuyện quan trọng, nếu không sẽ không bước lên mạo hiểm hướng hắn truyền lại tin tức. Mục Dịch đi đến thuyền bên cạnh, làm giả xem xét phong cảnh, nhìn tờ giấy liếc. Trên tờ giấy chỉ có bốn cái khoa tay múa chân đơn giản văn tự, cẩn thận quân tử. Mục Dịch lập tức đem tờ giấy thu nhập trong tay háo cản khôn đại tròng tiếp tục nhìn xa phía trước. Chương 80: Vào đảo. Cái này quân tử, đương nhiên là chỉ một Dịch đồng môn đại sư huynh, riêng có quân tử danh xưng là Mẫn quân rồi. Thiết Đản cũng phỏng đoán Mẫn quân tử có thể sẽ tại yêu đảo bên trên đối với ta bất lợi, vì vậy cố ý dặn dò ta cẩn thận đề phòng. Cái đó và Mục Dịch bản thân lúc trước lo lắng không như mà hợp, khiến hắn trở nên cẩn thận. Mục Dịch tại trong lòng tính toán khả năng gặp phải các loại cục diện, đã có lẽ áp dụng tốt nhất ứng đối biện pháp, căn bản không có tâm tư đặt ở cảnh đẹp trước mắt trên. Triệu lượng cũng nhìn đã đủ rồi, lúc này đang tại nho nhỏ nghiên cứu cái kia bản ghi chép hải yêu tình huống đồ sách. Hứa Điền tức thì một mực nhìn xa phía trước, yên lặng không biết suy nghĩ cái gì. Ồ, oh, mục sư huynh ngươi xem, cái này hỏa áp thú có phải hay không liền là năm đó ngươi gặp được qua cái chủng loại kia hải yêu? Mục Dịch suy nghĩ bị Triệu lượng cắt ngang, ánh mắt cũng bị hấp dẫn đến cái kia bản đồ sách trên. Đồ sách trên văn hay tranh đẹp giới thiệu một loại tên là hỏa áp thú hải yêu, cái này hỏa áp thú giống như một cái lớn quái điều. Miệng rộng bẹp như vịt, hình thể so với bình thường người trưởng thành cao hơn ra một đoạn, yêu thích ăn hải Nghê Hòa áp thu tuy có cánh, rồi lại bay không cao, chỉ có thể dán mặt biển mượn nhờ gió biển lướt đi một khoảng cách, duy nhất tam hiểu pháp thuật chính là phụt lên hỏa diễm, chỉ loại có thể ngăn ở cái kia chút ít hỏa diễm, liền cực dễ đối phó, mức độ nguy hiểm vì một ngôi sao. Mục Dịch nhẹ gật đầu, từ nơi này chút ít miêu tả nhìn lại, tựa hồ liền là năm đó hắn và phụ thân ra biển bắt cá lúc gặp phải cái loại này hải yêu. Mới một ngôi sao, đó là dễ dàng nhất đối phó hải yêu rồi. Triệu lượng khinh thường nói, bất quá hỏa áp thú nhất gan, bình thường chỉ ở ban đêm mới dám xuất ngoại kiếm ăn. Cũng không phải dễ dàng gặp được. Đồ sách ở bên trong, căn cứ các loại hải yêu mức độ nguy hiểm, đánh dấu không có cùng tính cấp, một ngôi sao là dễ dàng nhất săn giết hải yêu. Bình thường nội môn đệ tử đều có thể đối phó, mà năm khối sao là nguy hiểm nhất hải yêu, đề nghị đệ tử không muốn một mình hứng đối. ngươi xem, đồ sách còn nhắc tới hỏa áp thu phần cổ trường linh là một loại thật tốt hỏa thuộc tính tài liệu nếu là có thể săn giết một cái hỏa áp thú thu thập kia trường linh có thể bán được mười khối huyền tinh chật chậc, cái này cũng không tệ triệu lượng tính toán như thế nào săn yêu kiếm lấy huyền tinh mục dịch chỉ là cười theo vài cái tâm tư của hắn nhưng căn bản không ở phương diện này hắn đã cảm nhận được nhân tâm hiểm ác chỉ sợ so với cái kia hải yêu càng thêm đáng sợ nhất là bên người người nếu như đột nhiên đối với ngươi ra tay sẽ khó lòng phòng bị Du thiên thuyền lớn phi hành trên không trung tốc độ cực nhanh cụ thể thật là nhanh bởi vì không có có thích hợp phóng theo vật cũng khó có thể tính ra đi ra mục dịch chỉ thấy dưới thân mây trắng một mảnh tiếp một mảnh lướt qua thuyền dây cùng hai bên tiếng gió gào thét lạnh thấu xương xa so với cơi hạc lúc phi hành phải nhanh hơn rất nhiều ước chừng qua hai ba canh giờ du thiên thuyền lớn đã không biết bay ra rất xa triệu trưởng lao rốt cuộc đem bánh lái phương hướng thay đổi du thiên chậm rãi hạ thấp xuyên qua tầng mây về sau Mênh ngông bắt ngát biển rộng hiện ra tại chúng đệ tử trong mắt. Ồ, cái hải vực này tại sao là màu đỏ sẫm hay sao? Có một cái đệ tử ngẹn ngào hô. Bên cạnh hắn đồng môn sư huynh đệ lập tức nói cho hắn biết, đây là xích triều hải, yêu đảo liền ở trong đó. Xích triều hải nắm chắc có núi lửa phun trào quanh năm không dứt, địa chất nước chất đều tương đối đặc thù. Đồ sách trên có nói. Mắt thấy cái hải vực này, một ít năm xưa chuyện cũ, dần dần lại nổi lên một dịch trong lòng. Lúc này du thiên thuyền lớn vị trí ngay tại xích triều hải trung tâm này tòa yêu đảo ngay tại thuyền lớn chính phía dưới mới đầu đây chẳng qua là lòng bài tay lớn nhỏ một khối theo thuyền lớn dần dần đắp xuống yêu đảo tại trong mắt mọi người cũng trở nên càng lúc càng lớn ý đồ lường trong có yêu đảo kỹ càng bản đồ địa hình yêu đảo ước hẹn có mấy trăm trong rộng lớn coi như là không nhỏ hơn nữa trong đó địa hình phức tạp đã có vịnh hồ nước cũng có ngọn núi rừng cây thậm chí còn có chút thần bí sơn động địa huyệt bất luận cái gì một chỗ đều có thể có hải yêu tồn tại Du Thiên thuyền lớn đáp xuống yêu đảo phía đông một mảnh tương đối bằng phẳng trên bờ cát, nơi đây hạt cắt hiện ra một tầng trói mắt kim ngân ánh sáng rực rỡ, được xưng là Kim Ngân Bãi. Triệu trưởng lão đại biểu nhiều người sư thúc sư bá lại thận trọng dặn dò chúng đệ tử vài câu, hắn nhắc tới, Du Thiên gặp một mực đứng ở Kim Ngân Bãi nơi đây, nếu là có đệ tử không cẩn thận bị thương hoặc là muốn trên đường rời khỏi rèn luyện đấy, có thể tới nơi này tụ tập. Hơn 10 người sư thúc sư bá, sẽ có 10 người canh giữ ở yêu đảo bốn phía, phòng ngừa ngoại nhân xâm phạm còn có mấy người tức thì gặp không định giờ tại ở trên đảo qua lại dò xét nếu là phát hiện nguy hiểm cũng gặp xuất thủ cứu rút bất quá yêu đảo không nhỏ vừa lúc bị sư thuốc sư bá đi ngang qua cứu giúp sát suất quá thấp vì vậy triệu trưởng lão nhiều lần khuyên bảo chúng đệ tử cẩn thận từng ly từng tí không muốn lô mãng làm việc yêu đảo rèn luyện thời gian là một tháng chúng đệ tử hoặc nhiều hoặc ít đều mang đi một tí lương khô những thứ này huyền sĩ bình thường ẩm thực cũng rất ít cách mỗi vài ngày ăn được một chút liền đã đầy đủ triệu trưởng lao tuyên bố tất cả đệ tử có thể phân tán hành động về sau mọi người liền giải tán lập tức hướng bất đồng địa phương bước đi có người dọc theo bãi cắt đi về phía trước có người trực tiếp hướng trong đảo ở chỗ sâu trong đi đến còn có người tế ra bạch ngọc thuyền dọc theo phụ cận mặt biển hướng đến yêu đảo một bên kia lý sư đệ mục sư đệ chúng ta thiện dược đường một chúng đệ tử vẫn còn là cùng một chỗ hành động đi mọi người lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau mẫn quân tử mặt mỉm cười hướng lý nhược ngu cùng mục dịch đưa ra đề nghị Nếu là ở mấy tháng trước, đề nghị như vậy một dịch gặp vui vẻ tiếp nhận, nhưng mà hôm nay, hắn rồi lại cười nhạt một tiếng nói, như vậy cố nhiên là vô cùng tốt, bất quá nhân số quá nhiều, động tĩnh quá lớn, hại yêu sẽ giấu đi không dám lộ diện, liền lên không đến rèn luyện hiệu quả. Sư phụ đem ba người chúng ta phân ra một tổ, nhất định có đạo lý riêng. Lý nhược ngu tức thì tỏ vẻ không sao cả, là phân là tụ họp, hắn cho rằng đều có tất cả lợi và hại. Mẫn quân tử lại khuyên nói một câu. Cũng phân biệt hỏi thăm Mộc Dịch và ba người cách nhìn, một Dịch vẫn đang kiên trì tách ra, triệu lượng, có chút động tâm, hứa điền rồi lại kiên định đứng ở Mộc Dịch bên này. Vì vậy Mẫn Quân Tử chỉ có thể thôi. Ba vị sư đệ, bảo trọng. Các vị sư minh, bảo trọng. mục Dịch cái này một tổ cùng mấy người khác tạm biệt tách ra, Mẫn Quân Tử các loại sáu người, liền thưa lúc Bạch Ngọc Thuyền, hướng yêu đảo một bên kia phi đi. mục Dịch nhìn xem Mẫn Quân Tử đám người Bạch Ngọc Thuyền biến mất tại trong mắt về sau đem ánh mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía quả nhiên hắn thấy được cách đó không xa tôn viên chính hưu ý vô ý hướng hắn nơi đầy xem ra lúc này đây rèn luyện xem ra sẽ không bình tĩnh mục dịch nhướng mày mục sư huynh chúng ta không bằng đi triệu lượng chính phải nói ra đề nghị của mình rồi lại trông thấy mục dịch nháy mắt ra dấu, liền lập tức im ngay sau đó ba người bọn họ cũng thừa lúc bạch ngọc thuyền dọc theo đảo bên cạnh vội vã triệu sư đệ ngươi vừa rồi nghiên cứu lâu như vậy ngươi nói đi nơi nào tương đối khá mắt thấy chung quanh không có người nào khác về sau mục dịch mới thấp giọng hướng triệu lượng hỏi đi hỏa nham hồ đi triệu lượng không cần nghĩ ngợi đáp nghe nói chỗ đó thường có hỏa áp thú qua lại chúng ta trước tiên có thể giản lược lẻ luyện tay một chút hứa sư huynh ngươi có hay không đề nghị mục dịch lại hỏi hứa điền lắc đầu tốt lắm chúng ta liền đi hỏa nham hồ mục dịch nói ra ba người cải biến hướng đi tại trên mặt biển chạy như bay sau nửa canh giờ Leo lên bờ, lại hướng trong đảo đi ra hơn hai mươi tròng, xuyên qua một cái khu rừng nhỏ cùng một cái sơn cốc, đi tới cái kia hỏa nham hồ bên cạnh. Nơi đây hồ nước đỏ bừng như máu, hơn nữa nước cấm rất cao, tỏa ra từng cỗ một nhiệt khí, đem chung quanh sơn cốc đều bốc hơi tương đối nóng ướt. Loại địa phương này, bình thường hải ngư hải thú thì không cách nào sinh tồn đấy, cũng chỉ có một chút nắm giữ hỏa thuộc tính thần thông hải yêu, mới có thể thích ứng. Kế tiếp chúng ta nghỉ ngơi một lát, kiên nhẫn đợi đến lúc bầu trời tối đen nói không chừng có thể đợi đến lúc hỏa áp thú xuất hiện. Triệu Lượng vừa nói, một bên lấy ra một ít lương khô, phân cho Mục Dịch cùng Hứa Điền dùng ăn. Ba người tùy ý ở bên hồ tìm một khối tương đối bằng phẳng nham thạch ngồi xuống, kết quả phát hiện, cái kia nham thạch cũng nóng hổi nóng hổi. Tốt khi bọn hắn huyền sĩ phục có thể ngăn cách bực này không mạnh nhiệt khí, nếu không còn thật không có đặt chân chi địa. Triệu Lượng hưng phấn nói nên như thế nào chém giết hỏa áp thú, nên như thế nào phối hợp với nhau. Mục Dịch một bên nghe một bên gật đầu hứa điển thì là một mực yên lặng như thế không nói vẫn không núc đích, có trời mới biết hắn có hay không đang nghe một sư huynh ngươi biết vì cái gì chỉ có gần một nửa đệ tử nguyện ý tham gia yêu đảo rèn luyện sao triệu lượng đống nhiên chủ đề chuyển một cái mà hỏi không chờ mục dịch trả lời triệu lượng liền tiếp tục nói kỳ thật ta hỏi qua ngô sư huynh đám người bọn hắn cũng không phải sợ cái kia chút ít hải yêu ngược lại là sợ đồng môn sư huynh đệ ngô sư huynh nói đã đến hải yêu đảo rời đi rồi tông môn theo dõi phạm vi cái kia chút ít khuôn sáo quý củ liền thùng rông tiêu to có ít người che giấu ác nghiệm sẽ gặp dần dần bành trướng làm ra khó có thể tưởng tượng đáng sợ sự tình tại thần không biết quỷ không hay dưới tình huống thậm chí ngay cả giết người đoạt bảo sự tình đều có thể phát sinh rõ ràng đều là bình hải tông đồng môn sư huynh đệ nhưng có thể vì ngấp nghẽ đối phương càn khôn đại trong bảo vật cưỡng ép cướp lấy cũng giết người diệt khẩu dù sao cái kia chút ít hải yêu tài liệu cùng huyền tinh đều là vật vô chủ bị người cướp đi cũng không nhưng kiểm chứng. Theo nô sư huynh suy đoán, tham gia lần này yêu đảo rèn luyện trong hàng đệ tử, khẳng định có một nhóm người là ôm như vậy mục đích. Người như vậy, bình thường thực lực đều sẽ không quá kém, hơn nữa lòng dạ độc ác, khó lòng phong bị, so sánh dưới, cái kia chút ít hải yêu lại có vẻ không có ý nghĩa. Nô sư huynh không muốn tham gia, chính là cái này nguyên nhân. Một sư huynh, ngươi tựa hồ có chút tâm sự, có phải hay không cũng đang lo lắng cái này. Triệu lượng cuối cùng hỏi không tệ Một dịch nhẹ gật đầu, vì vậy chúng ta muốn đặc biệt cẩn thận. Cái này quá lo lắng đi. Triệu lượng có chút không cho là đúng cười nói, đổi lại người khác cũng thì thôi. Một sư huynh ngươi thế nhưng là kim thu hội thí bán kết, cao thủ trong cao thủ. Những người kia coi như là ánh mắt dài lên đỉnh đầu lên, cũng không dám đối với ngươi động thủ. Cũng là bởi vì ngươi tham gia rèn luyện, ta mới dám cùng theo ngươi cùng nhau gia nhập yêu đảo hành trình. Hứa sư huynh, ngươi tại sao phải tham gia? Triệu lượng lại hướng hứa điện hỏi. cái này. Hứa điền cuối cùng mở miệng, bất quá hắn cũng chỉ là không đến nơi đến trôn nói mấy chữ, mở mang tầm mắt đi. Triệu lượng có chút ngượng ngùng nói, lại nói tiếp, hứa sư huynh cũng kém một điểm tiến vào kim thu hội thí thi đấu chính. Hứa sư huynh thắng liền hai trận, chỉ là tại đấu vòng loại cuối cùng hai trận liên tục gặp được hai gã cao thủ, mới bị loại bỏ bị loại. Ba người chúng ta bên trong, liên thuộc thực lực của ta kém cỏi nhất. Bất quá ta chuẩn bị lại hết sức đầy đủ. Triệu lượng đưa hắn càn khôn đại nhảy ra đủ loại bình bình lọ lọ bày đầy trên đất. Chương 81, đêm thứ nhất. Triệu lượng chỉ vào trước người một đống bình bình lọ lọ, từng cái giới thiệu nói. Đây là trăm năm tùng một phấn, có thể che giấu trên người chúng ta nhân loại khí tức, như vậy rất nhiều hải yêu liền khó có thể bằng khiếu giác truy tung hoặc phát hiện chúng ta tung tích. Đây là hiện ảnh lân tiết. Ha ha, có một loại thập phần hiếm thấy phong ẩn yêu, có được gần nấp pháp thuật thần thông, mặc dù tại bên người cũng khó khăn lấy phát hiện, bất quá chỉ cần ở chung quanh vung một ít gặp sáng lên lân mảnh, thân hình của nó liền bại lộ không thể nghi ngờ. Đây là dụ yêu quá chấp, đừng nhìn trai này chất lỏng kia thối vô cùng, nghe nói rồi lại là có chút hải yêu yêu nhất, nếu như chúng ta thật sự tìm không thấy hải yêu mà nói, có thể đem nó lấy ra thử thời vận. Đây là trướng khí tán, có chút sơn cốc gầm ướp trong đất trướng khí rậm rạp, khả năng ẩn chứa kỳ độc, nếu như một mực cách dùng lực lượng đem trướng khí ngăn cách bên ngoài, không khỏi tiêu hao chân nguyên quá nhiều chỉ cần trước đó ăn vào một ít trướng khí tán sẽ không sợ cái kia chút ít trướng khí độc khí rồi triệu lượng một hơi giới thiệu hơn 10 loại bà bối có chút là vì săn yêu chuẩn bị có chút là tăng cường phòng hộ biện pháp có chút là chữa thương giải độc linh đan rượu dược chủng loại đa dạng ngũ hoa bát dạng mục dịch cùng hứa điển càng nghe càng ngạc nhiên trong này rất nhiều đồ vật bọn họ đều là lần đầu tiên nghe nói triệu sư đệ ngươi từ đâu làm ra cái này rất nhiều đồ vật mục dịch tò mò hỏi triệu lượng có chút ít đắc ý nói Nơi phát ra rất nhiều. Ha ha, Kim Thu hội thì trong lúc, ta làm quen không ít sư huynh đệ, trong bọn họ có ít người, thì có qua cùng Yêu Thu trực tiếp đối diện kinh nghiệm thực chiến. Mấy thứ này, cũng là bọn hắn nhờ ta chuẩn bị, ta bỏ ra tốt một phen công phu, mới làm ra cái này hơn 10 loại. Còn có hơn phân nửa vật phẩm, cũng không kịp siêu tập đầy đủ hết. Mấy thứ này, giá cả không đắt, công dụng cũng thập phần có hạn, nhưng nếu là thật có thể tại có chút mấu chốt địa phương triển khai tác dụng, ngược lại là rất đáng. Sắp trời dần dần muộn, ba người không hề nói chuyện với nhau, mà là yên lặng canh giữ ở hỏa nham hồ bên cạnh, chờ đợi hải yêu xuất hiện. Đợi chừng hai canh giờ, cũng đã là vào lúc canh ba, mặt hồ vẫn như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu, không có chút hải yêu qua lại dấu hiệu. Ngược lại là tại chỗ rất xa, mơ hồ có các loại thấp kém tiếng kêu kỳ quái âm thanh truyền ra, không biết là loại nào hải yêu tiếng kêu. Triệu lượng ngồi không yên, hắn lấy ra cái kia dụ yêu quả chấp, tại trong hồ nước nhỏ vào vài giọt. Ba người tại bên ngoài hơn 10 trượng chờ đợi, vẫn đang có thể nghe thấy được vẻ này gây mũi tanh hôi chi khí, nhưng qua hồi lâu, hỏa nham hổ còn không có động tĩnh. Có lẽ nơi đây sớm đã không có hỏa áp thu rồi. Triệu lượng có chút thất vọng nói. Lúc này, từ phía sau Sơn Cốc một bên kia chuyển đến giường như như trẻ con tiếng khóc, có chút vang dội ngẩng cao, tựa hồ cách nhau không xa. Anh Nhi khóc, hải yêu phẫn nộ. Một dịch trong lòng dùng mình, vội vàng ý bảo Triệu lượng cùng hứa Điền hai người giữ yên lặng cũng nhẹ chân nhẹ tay hướng cái kia tiếng khóc kiếm đi. Một sư huynh, chỗ đó thật sự có hải yêu. Triệu lượng có chút nghi hoặc. Cái này anh nhi khóc thanh âm, chính là hải nghe thú giống lên một tiếng. Một dịch chỉ nói cái này một câu, triệu lượng liền lập tức giật mình. Hải nghe thú là hải yêu hỏa áp yêu nhất đồ ăn, nếu như phụ cận thật sự có hỏa áp thú qua lại, hơn phân nửa sẽ không bỏ qua như vậy ăn uống cơ hội. Nghe thế hải nghe thú tiếng khóc, một dịch trong lòng tràn đầy một tia ấm áp. Hắn không tự chủ được nhớ tới hơn 5 năm trước cùng phụ thân tại xích Triều Hải trên trải qua chính là cái kia ban đêm, trung quanh đều là hải nghe thú tiếng khóc, phụ thân dùng to lớn cao ngạo thân thể bảo hộ lấy hắn. Nếu như đổi lại hôm nay, ta liền có thể bảo hộ phụ thân rồi. Bất quá, một dịch tuy rằng đã là một thân pháp thuật, nhưng không có cơ hội sẽ cùng phụ thân đi ra biển. Ba người bay qua một tòa núi nhỏ sờ núi, đến sơn cốc một bên kia hồ nước bên cạnh, cái kia anh nhi khóc gầm thanh càng ngày càng to rõ, càng ngày càng dày đặc hiển nhiên là có không ít hải nghe thú mục dịch tuyệt không ngạc nhiên hải nghe thú vốn chính là thành đàn xuất hiện mượn nhàn nhạt kim ngân ánh sáng rực rỡ ánh trăng mơ hồ có thể thấy được xa xa đen sống trên mặt hồ không ngừng có hải thú ngư dược kích khởi thành từng mảnh sóng hoa đột nhiên một mảnh hỏa quang từ trong hồ nước đột nhiên trôi ra đem chúng quanh theo sáng trưng trong ngọn lửa một cái toàn thân lông chim đỏ bừng vịt miệng hải yêu hiện ra tại ba người trước mắt cái này hải yêu hai cánh trải ra ra không dưới ba trượng cái đầu không nhỏ Đúng là đồ sách trong miêu tả hỏa áp thú. Ba người lập tức ra tay, bọn hắn hầu như đồng thời tế ra bạch ngọc thuyền, hướng cái kêu mảnh ánh lửa vội vã mà đi, trong chốc lát liền tới gần. Ba người đã sớm đem pháp trượng chuẩn bị cho tốt, lập tức đẩy trời sóng nước lăng không xoáy lên, hình thành lấp kín lấp kín nước bức tường, từ bốn phương tám hướng hướng hỏa áp thú vây đến. Hỏa áp thú linh trí mặc dù không cao, nhưng trời sinh tính nhắc gan, nhìn thấy ba người đột nhiên từ trong bóng tối vọt tới. Cái thứ nhất cử động chính là buông tha cho đến miệng bên cạnh mỹ thực hải nghe thú, phun ra một cỗ hỏa diễm, sau đó hướng xa xa bỏ chạy. Đáng tiếc, nó phun ra hỏa diễm tại ba người hợp lực vây công trước mặt căn bản không chịu nổi một kích, hỏa diễm trong nháy mắt bị kinh đảo sóng lớn đập chết, hỏa áp thú cũng bị vây ở tầng tầng nước bức tường bên trong, không cách nào chạy ra. "Để cho ta tới." Triệu Lượng hưng phấn hô to một tiếng, sau đó huy động trong tay pháp trượng, thi triển ra thủy tiến thuật, lập tức pháp trượng đỉnh nổi lên xanh hà một mảnh biến thành hơn 10 chi thủy tiễn hướng hỏa áp thú kích bắn đi nếu là không có pháp lực phòng hộ mỗi một chi thủy tiễn đều đủ để xuyên thủng cự thạch bất quá hỏa áp thú rồi lại kịp thời rồi hướng lấy thủy tiễn phun ra một cái hỏa diễm khó khăn lắm hóa giải những thứ này thủy tiễn công kích đối phó đã không đường thối lui hỏa áp thú triệu lượng vậy mà một kích không có đắc thủ hắn đỏ mặt lên có chút xấu hổ tốt trong bóng đêm người khác cũng nhìn không tới thần sắc của hắn mục dịch mỉm cười nói ra cái này hỏa áp thú hình thể cồng kềnh lại bị chúng ta nước bức tưởng vây khốn không chỗ có thể trốn, ngươi đại khái có thể đem thủy tiễn dung hợp hóa một, uy lực càng lớn, như vậy hỏa áp thú liền ngăn không được rồi. ta đây thử xem, triệu lượng theo lời lại tế ra một lần thủy tiến thuật, lúc này đây, hắn đem pháp lực chân nguyên hóa thành một chi trường dài hơn một trượng thủy tiễn, mang theo gào thét gió thổi, tiếp tục hướng hỏa áp thú phong tới. quả nhiên hỏa áp thú phun ra hỏa diễm, không cách nào ngăn cản cái này chỉ thủy tiễn, người kia xuyên thấu hỏa diễm. Sau đó lại xuyên thấu hỏa áp thú cái Ô, hỏa áp thú hù lên quái dị như vậy toi mạng. Trung quanh hải nghe thú, từ lâu trải qua giải tán lập tức mọi nơi né ra. ha ha lấy ba người chúng ta lực lượng đối phó cái này mức độ nguy hiểm chỉ có một ngôi sao hỏa áp thú, thật sự là nhẹ nhõm. Triệu lượng cao hứng tiến lên đem hỏa áp thú cái cổ ra hai cây đỏ thâm trường linh nổ xuống, giao cho một dịch, nói ra. Một sư huynh ngươi cản khôn đại không gian lớn nhất, hải yêu tài liệu liền từ ngươi bảo còn đi. Mộc Dịch nhẹ gật đầu, đem đây đối với trường linh thu nhập càn khôn đại trong Về phân hỏa áp thú thi thể, liền lưu lại ở trên mặt hồ, rất nhanh sẽ có ăn thịt bởi cá, đem nó phân ra ăn. Vô cùng dễ dàng liền săn giết một cái hải yêu, khiến ba người khẩn trương tâm tình đều buông lòng một ít. Triệu lượng càng là nhắc tới, muốn đi phía trước sơn cốc ở chỗ sâu trong đi vừa đi, chỗ đó nghe nói còn có mặt khác chủng loại hải yêu qua lại, mức độ nguy hiểm cao nhất vì bà khối sao. Mộc Dịch cũng không có phản đối, xuất phát từ cẩn thận. Ba người tại phụ cận bố trí xuống tạm thời chỗ nghỉ ngơi, cũng ở chung quanh giấy lên một vòng bó đuốc, chờ đợi bình minh về sau, mới tiếp tục xuất phát. mục dịch và ba người tại yêu đảo đêm thứ nhất, thì cứ như vậy bình tĩnh qua. Bất quá đối với có chút đệ tử mà nói, cái này đêm thứ nhất, qua cũng không bình tĩnh. Yêu đảo một chỗ trong rừng rậm, hai gã đang mặc áo trắng đệ tử đang tại nhỏ giọng trao đổi. Mẫn quân tử, ngươi tới được thật có chút đã mượn Thiếu niên áo trắng thản nhiên nói, nói xuống rất có trách cứ chi ý. Áo trắng thanh niên cười khan một tiếng, chắp tay nói, thật có lỗi thật có lỗi, mận mổ vì bỏ qua hai gã sư đệ, hao tốn một phen công phu, làm phiền vương sư đệ đợi lâu. Thanh niên còn nói thêm, bất quá, vương sư đệ vậy mà chủ động hẹn nhau, chắc hẳn cũng không quan tâm chờ lâu nửa canh giờ đi. Làm việc tốt thường gian nan, điểm ấy kiên nhẫn tại hạ vẫn phải có. Thiếu niên gật đầu cười, tại hạ còn phải đa tạ mẫn quân tử phó ước. Ha ha, chính như vương sư đệ tại tờ giấy trong chỗ nhắc tới việc này chính là ta và ngươi ra mặt tuyệt hảo cơ hội mận mộ như thế nào lại không phó ước đâu thanh niên cười khẽ một tiếng mang theo nghi hoặc nói chỉ bất quá mận mộ còn có một nghi vấn vương sư đệ tại sao phải tìm được mận mộ hợp tác ta và ngươi lúc trước có lẽ không đã từng quen biết thiếu niên hừ lạnh một tiếng nói chính là bởi vì ta và ngươi không có bất kỳ giao tình chỉ có cùng chung lợi ích đây mới là sau cùng tin cậy đồng bọn tại hạ chỉ tin tưởng trao đổi ích lợi nhưng không tin cái gì giao tình tín nghĩa đương nhiên nếu như tại hạ đã nhìn lầm người mẫn quân tử chỉ cần lắc đầu tại hạ liền lập tức rời đi mẫn quân tử cũng không có lắc đầu mà là lượn quanh có hứng thú nói mời vương sư để nói tiếp mận mộ rất cảm thấy hứng thú ha ha như vậy tốt nhất thiếu niên cười to nói nói ngắn gọn ta nghĩ cùng mẫn quân tử hợp tác lần này yêu đảo rèn luyện ở bên trong đối phó một người người nào thanh niên hỏi thiếu niên nhẹ nói ba chữ thanh niên lập tức biến sắc tại sao phải đối phó hắn ta có chỗ tốt gì thanh niên hỏi thiếu niên không cần nghĩ ngợi đáp nguyên nhân rất đơn giản chỉ có hắn biến mất ta mới có thể tại phong bộ ngoài về phần ngươi có thể đạt được chỗ tốt còn dùng tại hạ nói sao Bình hải tông đã không có hắn người nào còn có thể cùng mẫn quân tử phong thái ganh đua cao thấp cốc mạc ngưng nếu là muốn từ chúng ta nội môn đệ tử trong chọn chọn lương xứng chỉ sợ cũng chỉ có mẫn quân tử rồi đương nhiên mẫn quân tử cũng có thể lựa chọn bán đứng tại hạ đem lời nói này để lộ ra đi bất quá Cái này tối đa chỉ có thể đạt được tông môn trưởng bối vài câu nói nhảm giống như táng dương, làm như thế nào chọn, mời mẫn quân tử quyết định chủ ý đi. Ngươi nếu như tới tìm ta, hơn nữa đem lời nói như vậy minh bạch, cũng đã kết luận ta là nhất định sẽ cùng ngươi hợp tác, không phải sao? Thanh niên không đáp, mà là ngược lại hỏi một câu. Ha ha, không tệ. Thiếu niên cao giọng nói ra, ta biết do mẫn quân tử nhất định sẽ không cự tuyệt cùng tại hạ hợp tác, bởi vì mẫn quân tử cũng cần đối phó người nào đó. Cũng cần tìm người hợp tác, mà yêu đảo bên trên hết thể nội môn đệ tử ở bên trong, có tư cách cùng mẫn quân tử hợp tác, cũng chỉ có giải giác hai ba người. Mà tại hạ, liền là một cái trong số đó. chương 82, bị tập kích. Ngươi ngược lại là đoán xem nhìn, mẫn mô cuối cùng muốn đối phó người nào. Nếu như ngươi nói đúng, mẫn mô nên đáp ứng cùng người hợp tác. Thanh niên mỉm cười nói, cái này còn dùng đoán sao. Mẫn quân tử muốn đối phó người, thực lực tự nhiên sẽ không quá kém. Thiếu niên khinh thường đáp thuận miệng nói ra hai chữ thanh niên nghe vậy sắc mặt biến hóa thần sắc hắn lúc giữa còn là đã hiện lên một tia mất tự nhiên thần sắc tốt xem ra mẫn mộ tâm tư đã bị ngươi nhìn thấu lần này hợp tác mẫn mỗ là thế tại phải làm bất quá mẫn mỗ hy vọng trước đối phó người này lại đối phó ngươi lúc trước theo như lời người nọ như thế nào đương nhiên không thể thiếu niên quả quyết cự tuyệt đối phó người này chỉ là dùng để hấp dẫn mẫn quân tử sự gia nhập của ngươi đối tại hạ nhưng không có bất kỳ chỗ tốt hoặc là đã nói chỗ cực kỳ có hạn, rồi lại giúp đỡ mẫn quân tử ngoại trừ họa lớn trong lòng. Còn đối với trả giá người nọ, nhưng là ta và ngươi đều đạt được chỗ tốt rất lớn, là duy trì ta và ngươi cùng chung lợi ích trụ cột, người nào trước người nào về sau, làm sao có thể lẫn lộn Thiếu niên ngữ khí kiên quyết, không dùng thương lượng. Mẫn quân tử nhẹ gật đầu, nói ra, nhìn không ra vương sư đệ tuổi không lớn lắm, tâm cơ cũng không tại chúng ta phía dưới, mẫn mô đội phủ. Tốt, hết thể tiểu lấy vương sư đệ kế hoạch làm việc. Trước đối phó người nọ, sau đó lại đối phó mận mỗ mối hận trong lòng. Rất tốt. Thiếu niên liên tục gật đầu, đã có mẫn quân tử ra tay, ta và ngươi hai người hợp tác, cái này yêu đảo bên trên lại có ai có thể dung chuyển. Ta và ngươi không bằng tạm thời tách ra, điều tra ra hai người kia hành tung về sau, lại mật thám an bài. mẫn quân tử cũng nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý đối phương đề nghị. Hắn nhịn không được hỏi, bất quá, vương sư đệ thực yên tâm mẫn mộ như vậy ly khai. Không sợ mẫn mỗ lộ ra tiếng gió hoặc là bị cắn ngược lại một cái sao? đương nhiên không sợ. Thiếu niên một bộ tính trước kỹ càng nữa khí, những thứ này chỉ là không có bằng chứng đôi câu vài lời, coi như là Mẫn quân tử tố giác tại hạ, tại hạ chỉ cần chết không thừa nhận là được. Về phần bị cắn ngược lại một cái, càng không khả năng. Mẫn quân tử không ngại nhớ tới, có thể có thực lực cùng ngươi hợp tác, lại không cho ngươi vô cùng kiên kỵ đối tượng, chẳng lẽ Mẫn quân tử còn có thể tìm ra một vị? Hơn nữa bỏ qua lần này yêu đảo rèn luyện, còn muốn bỏ, lật đổ hai người kia. Thì càng thêm khó khăn Chỉ cần mẫn quân tử không phải là đống ốc Liền sẽ không làm đối với người ta hợp tác bất lợi cử động Mẫn quân tử chỉ cảm thấy đối phương thuyết pháp Cùng tâm tư của mình không như mà hợp Bình tĩnh mà xem xét Đối phương thật là tốt nhất đối tượng hợp tác Tốt, ba ngày về sau Còn là nơi đây gặp lại Hai người ước định thời gian về sau Lẫn nhau chắp tay thi lễ Hướng phương hướng bất đồng từ biệt mà đi Thứ ba hạp cốc là yêu trong đảo Rất nhiều trong hạp cốc một cái Bởi vì tại bản đồ địa hình trên từ trên hướng xuống nhìn lại, có năm sáu đầu hẹp dài kéo dài sơn cốc, hầu như hiện lên song song hình dáng xếp đặt, cái này hạp cốc ở vào đầu thứ ba nguyên do sừng thứ ba hạp cốc. Từ ngày đầu tiên vào đảo tính lên, mục dịch, triệu lượng cùng hứa điền ba người, đã tại đây mảnh thâm sâu trong sơn quốc hành vi 5 ngày. ba người cũng không vội tại chạy đi, cũng không có rõ ràng chỗ mục đích, vì vậy một đường cẩn thận từng ly từng tí, nếu như phát hiện có hải yêu tung tích, còn có thể dừng lại nghĩ cách săn giết sơn gốc càng hướng ở chỗ sâu trong khả năng tồn tại càng đáng sợ hải yêu bên ngoài nhưng là tương đối bình thường hải yêu mức độ nguy hiểm không cao ba người vừa vặn dùng những thứ này hải yêu luyện tay một chút gia tăng kinh nghiệm khoan hay nói mặc dù là đối diện với mấy cái này không thật đáng sợ hải yêu ba người bởi vì đều không có quá nhiều kinh nghiệm thực chiến mà không miễn có chút luống cuống tay chân tuy rằng ba người còn chưa có bị thương nhưng bởi vì kinh nghiệm chưa đủ không công thả chạy hai ba con đã sắp đắc thủ hải yêu đồng thời Bọn hắn cũng đã săn giết bao gồm hỏa áp thu ở bên trong ba con hải yêu, sưu tập một ít hải yêu tài liệu. Nơi đây không hổ là yêu đảo, hải yêu qua lại thập phần nhiều lần, hầu như mỗi ngày đều có thể gặp được đến. Ngẫu nhiên, ba người cũng có thể gặp được những thứ khác nội môn sư huynh đệ, trước sau đụng phải ba nhóm người, trong đó hai tốt là hỏa bộ đệ tử, một đám là thủy bộ đệ tử, nhưng còn không có gặp được thiện dược đường đệ tử khác. Tại yêu đảo bên trên ngoài ý muốn gặp nhau về sau. Những thứ này sư huynh đệ cũng không có lộ ra phải cao hứng hoặc kích động, ngược lại là đều càng thêm cẩn thận, cái loại này trạng thái, giống như đối mặt đáng sợ hãi yêu. Thẳng đến đối phương biến mất tại chính mình trong tầm mắt, mới có thể thả lỏng một hơi, nhưng mà không hẹn mà cùng riêng phần mình biến hóa hành vi phương hướng, để tránh bị người nhìn thấu hành tung của mình. Nhân tâm khó dò, không thể không đề phòng người, cẩn thận một ít, tổng so với mơ hồ ném đi tính mạng muốn tốt hơn nhiều. Một ngày này... Một dịch và ba người đi tới trong hạp cốc một mảnh loạn thạch cương vị phụ cận, rất xa, bọn hắn liền đã nghe được một cái hải yêu giống lên một tiếng, bọn họ là truy tung cái này hải yêu thanh âm, tới chỗ này đấy. Tại đó, triệu lượng chỉ vào xa xa một tảng đá lớn nói ra, chỗ đó quả nhiên có một cái hải yêu, hơn nữa là một cái quy yêu. Cái này chỉ quy yêu hình thể không nhỏ, chỉ bất quá rồi lại phần bụng chỉ lên trời, hơn nữa trên thân bị một tảng đá lớn ngăn chặn, chính bốn chân loạn rối, thân thể không thể động đậy và wow, chúng ta vận khí coi như không tệ đây là chỉ ngân giáp quy yêu triệu lượng đem cái này quy yêu hình thái cùng đồ sách trong ghi chép đối lập một cái sau đó đoán được lúc nào tới lịch ngân giáp quy yêu bình thường ở trong nước du động thủy thuộc tính thần thông không tầm thường lực phòng ngự càng là cực kỳ kinh người rất khó bắt trên người nó cái kia tơ bạc mai rùa nhưng là luyện chế tấm thuẫn đồ phòng ngự tốt nhất tài liệu giá trị rất cao ha ha ngân giáp quy yêu chỉ có cần giao phối lúc mới sẽ đến trong sân cốc cái này chỉ quy yêu rõ ràng xui xẻo bị trên sườn núi chạy xuống cự thạch đập chúng mặc dù có cứng rắn vô cùng mai rùa phòng hộ nó không đến mức bị thương lại bị gắt gao đặt ở dưới tảng đá lớn không thể động đậy chẳng phải là tùy ý chúng ta chém giết triệu lượng tâm tình vô cùng tốt phân tích nói lúc này ba người bọn họ đã nhích tới gần cự thạch kia cùng quy yêu cự thạch chạy xuống dấu vết thập phần rõ ràng nhưng phân biệt tựa hồ hết thể cũng như cùng triệu lượng phán đoán nếu là ở trên biển Bọn hắn chỉ sợ không làm gì được cái này chỉ quy yêu, chẳng qua hiện nay, nhưng là có thể dễ dàng đem giết chết. Quy yêu ngửi được có người tới gần về sau, sớm đã sợ đến rút vào đi tứ chi cùng đầu, chỉ còn lại có bị cự thạch đè nặng cứng rắn mai rùa. Cái này quy yêu không thể di động né tránh, chúng ta chỉ cần tế ra thủy tiến thuật, theo hắn thò đầu ra trong lỗ thủng kích vào, nó liền chết chắc rồi. Đây quả thực là bầu trời đến rơi xuống bảo bối sao. Triệu lượng tuy rằng nói như vậy, nhưng không vội ở động thủ. Một dịch cũng là những mày, chính là bởi vì như thế, vì vậy chúng ta muốn đặc biệt cẩn thận, để ngừa có lừa dối. Ba người cảm thấy sự tình có kỳ quặc, ở chung quanh cẩn thận dò xét một phen, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì cái hở. Bọn hắn cũng không có phát hiện mặt khác quy yêu dấu vết. Về phần cái kia khối cự thạch, cũng chỉ là bình thường cưng rắn núi đá, chỉ là khổ người rất lớn mà thôi. Không muốn do dự nữa rồi, một cái quy yêu mà thôi, linh trí quá mức thấp, còn có thể bố trí xuống cạm bẫy nhờ ta chờ thêm lúc hay sao. Triệu lượng nói xong, lấy ra pháp trượng, tiến lên vài bước, sẽ phải thi pháp giết yêu. Chấm đã. Mục dịch đột nhiên nghĩ đến cái gì, ý muốn ngăn cản triệu lượng. Như thế mà nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được sau lưng tiếng gió xiết chặt, một cỗ cực nóng cực kỳ sóng nhiệt, hướng bản thân lưng vào tới. Có người đánh lén. Đây là Mục dịch phản ứng đầu tiên, tại cái này trong lúc nguy cấp, đã bị kinh hài hắn, huyết dịch tự nhiên mà vậy sôi trào lên, một cỗ mạnh mẽ hỏa thuộc tính chân nguyên điều động toàn thân hơn phân nửa đều tập trung ở lưng chỗ đồng thời hắn cố hết sức túi đầu nghiêng người tránh đi chỗ hiểm song trưởng mang theo hùng hậu hỏa thuộc tính chân nguyên hướng về phía sau đánh ra một đường hung manh hỏa mãng xả từ một dịch nơi lòng bàn tay bay ra lập tức vang một tiếng bạo liệt ra đồng thời một dịch cảm thấy lưng trên đau xót tựa hồ là bị trùng trùng điệp điệp chém một kiếm a hét thảm một tiếng tại một dịch sau lưng phát ra nhưng không có nhìn thấy bóng người là một cái ẩn thân ra hỏa triệu lượng trong lòng cả kinh, không cần nghĩ ngợi trong tay háo vung lên, một mảnh hoa mỹ lân quang lập lòe, phủ kín trung quanh hơn 10 trượng bên trong. Lân quang thấp thoáng ở bên trong, một thân ảnh chính đang di động lập tức, chỉ là đi lại tập tiễn, giống như có lẽ đã bị thương không nhẹ. Một mực yên lặng lặng yên không nói hứa điện, lập tức thi triển ra vài con thủy tiễn, hơn nữa thân hình như điện lấn đến gần, ôm đồn hướng cái kia thân ảnh. Một chảo này, rồi lại lấy xuống một chương ngọc vàng phù chỉ, lá bửa, đồng thời một người nam tử thân hình ở trước mặt hắn trống rông xuất hiện cũng cầm trong tay một thanh đỏ thấm đại đao quay người hướng hứa điền bổ tới hứa điền dừng lại thủy tiễn cùng xạ trong chốc lát đem người này ngược ra đâm ra vô số lỗ thủng người này lập tức toi mạng một sư huynh ngươi không sao chứ triệu lượng trong lòng buông lỏng hướng một dịch hỏi một dịch cười khổ một tiếng lắc đầu ý bảo bản thân cũng không đáng lo một dịch thầm nghĩ trong lòng may mắn như không phải của hắn hỏa thuộc tính chân nguyên chính là trong máu kích phát đấy Tâm niệm vừa động có thể tế ra, chỉ sợ hắn khó có thể ngăn cản đối phương hỏa diễm đao bổ sung hỏa thuộc tính công kích. Hơn nữa, hắn ngoài có ngân ti tỏa tử giáp, bên trong có tảm ti giáp hộ thể, đối phương một đao kia đánh lén, phá vỡ ngân ti tỏa tử giáp, phá vỡ huyền sĩ phụ, rồi lại cuối cùng bị tàm ti giáp ngăn trở. Nếu như một dịch không có tảm ti giáp, hơn nữa muốn từ trong đan điển kích phát chân nguyên hộ thể, rất có thể sẽ tại phòng ngữ lúc, buổi tối một chút như vậy chút, một chút như vậy chút trong thời gian nói không chừng hắn cũng đã bản thân bị trọng thương rồi mà không phải như bây giờ hầu như không hư hao chút nào triệu lượng đánh giá người chết một phen nói ra từ quần áo và trang sức nhìn lại đây là hỏa bộ luyện khí đường một gã đệ tử chỉ tiếc mặt của hắn lỗ đã bị một sư huynh tế ra hỏa mãng xà thuật đốt hoàn toàn thay đổi phân biệt không rõ hứa sư huynh ngươi ngược lại là ra tay thật tác động trực tiếp đưa hắn đâm đã thành tổ ong vỏ vẽ triệu lượng ánh mắt từ cái kia thi thể trên rời, hơi có vẻ không đành lòng Dù sao, đây là hắn lần thứ nhất tự mình trước mặt đối với sinh tử giết chóc. Cái này không coi vào đâu. Hứa Điền vậy mà mở miệng nói chuyện, hắn thản nhiên nói, chỉ cần ngươi đem hắn tưởng tượng thành bản thân hận nhất địch nhân, có thể dễ dàng Liều Lĩnh đưa hắn giết chết. Hơn nữa, tuyệt không sẽ cảm thấy mềm lòng, ấy nấy. Chương 83, Nhất Tuyến Thiên. Triệu Lượng nghe vậy sững sở, không nói thêm gì, hắn có thể từ Hứa Điền hiện ra ánh sáng màu đỏ trong ánh mắt, chứng kiến một cỗ nồng đậm vẻ phẫn nộ. Nguyên lai like hứa sư huynh vẫn chưa quên người nhà gặp nạn sự tình. Triệu lượng thầm nghĩ trong lòng, lại không biết nên như thế nào khuyên giải. Hứa điền đem trong tay màu vàng phụ chỉ, lá bừa, giao cho mục dịch, nói ra, gia hỏa này có thể gần thân mà không bị chúng ta phát hiện, hơn phân nửa là bởi vì vì vật này đi. Không tệ. Mục dịch tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ cái này chương chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ phụ chỉ, lá bừa, cảm thụ được gần chứa trong đó tinh túy chân nguyên, đây chính là phong lận phù một loại hiếm thấy trung cấp phụ lục trong truyền thuyết dùng phong ẩn yêu ra lông luyện thành phụ chỉ lá bùa dùng máu của nó luyện thành chu sa sau đó lấy tinh khiết phong thuộc tính pháp lực phong ấn phong ẩn thuật mới có thể luyện chế ra một quả như vậy phong ẩn phụ phong ẩn phù hiệu quả quả nhiên kinh người chúng ta tuy rằng cẩn thận từng ly từng tí điều tra chung quanh rồi lại không có chút nào phát hiện chỉ bất quá này phù cực kỳ hiếm thấy giá cả cũng tương đối kinh người người đệ tử này chỉ sợ cũng có chút lai lịch mới sẽ có được như vậy trung cấp phụ lục triệu lượng nói ra hắn càn khôn đại vẫn còn trong tay háo điều tra nhìn một chút bên trong nội môn đệ tử lệnh bài đã biết rõ thân phận của hắn nói xong triệu lượng nhữ mày từ thi thể trên lấy xuống càn khôn đại đem bên trong vật phẩm chấn động rất xuống trên đất vậy mà có không ít huyền tinh cũng không có thiếu hải yêu tài liệu cùng với pháp trượng các loại các loại vật lẫn lộn về phần nội môn đệ tử lệnh bài cũng có phát hiện hơn nữa không là một quả mà là khoảng chừng ba miếng nhiều chỉ bất quá trong đó hai quả là thủy bộ trục lãng đường đệ tử lệnh bài một quả là hỏa bộ luyện khí đường đệ tử lệnh bài Hiển nhiên cuối cùng một quả lệnh bài mới là người chết bản thân đấy triệu lượng nhìn thoáng qua cái kia miếng lệnh bài hừ lệnh một tiếng nói ra nguyên lai là hắn người này ngược lại là luyện khí đường một cao thủ khó trách dám đối ba người chúng ta ra tay hừ nếu là hắn thật có thể một kích chém giết một sư huynh ta cùng hứa sư huynh rủ cho liên thủ cũng khó là đối thủ của hắn chúng chi hắn còn có phong ẩn phù với tư cách dựa. Về phần mặt khác hai tấm lệnh bài đại biểu ý nghĩa, ba người cũng thoáng cái liền đã hiểu. Triệu lượng trầm giọng nói ra, xem ra với cái gia hỏa này, ít nhất đã sát hại hai gạ trục lãng đường đệ tử. Không biết xuất một chút tại nguyên nhân gì, hắn cũng không có tại trước tiên vứt bỏ cái này hai quả lệnh bài, có lẽ có khác hắn dùng, có lẽ là còn không kịp vứt bỏ. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hứa điển nhướng mày mà hỏi. Ba người đều là thần sắc ngưng tụ, có chút trầm trọng Dù sao cũng là đả thương nhân mạng. Báo cáo Tông Môn. Chết không có đối chứng, bọn hắn chứng minh như thế nào bọn họ là tự vệ giết người, mà không phải mưu tiền tài sát hại tính mệnh. Đã liền trục lãng đường hai vị đệ tử nguyên nhân cái chết, nói không chừng cũng sẽ rơi xuống bọn hắn trên đầu. Gặp được loại chuyện này, chỉ có một xử lý phương pháp, nhắm mắt làm ngơ. Coi như việc này chưa bao giờ phát sinh qua. Mục dịch than nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, một mồi lửa đốt đi đi. Đổi lại là một năm trước mục dịch. Tuyệt đối sẽ không làm ra cử động như vậy, nhưng mà hôm nay, hắn cũng chỉ có thể áp dụng phương thức như vậy. Triệu lượng cùng hứa điền đều nhẹ gật đầu, đồng ý một dịch đề nghị. Triệu lượng lập tức đem huyền tinh các loại vật vô chủ lấy ra, còn dư lại đồ vật tính cả cái kia càn khôn đại, cùng một chỗ đều lưu tại thi thể bên cạnh. Một dịch tế ra một đoàn hỏa diễm, đem thi thể tính cả cái kia chút ít vật lẫn lộn biến thành cho tàn. Sau đó, hắn còn thuận tiện tại loạn thạch cương vị trong nổ ra một cái hố nhỏ đem cái kia chút ít cho tản vùi sâu vào trong đó cùng tồn tại lên một khối bóng loáng hòn đá coi như vô tự mộ bia đã từng cũng có chút danh tiếng một gã huyền sĩ trong phàm nhân cỡ nào phong quang vô hạn tiên sư thì cứ như vậy im hơi lặng tiếng từ thế gian biến mất chỉ có một dịch ba người bọn họ mới biết được hắn táng thân nơi nào mục dịch đứng vô tự tấm bia đá lúc một cô thê lương chi ý tràn ngập trái tim có lẽ ngay tại cái nào đó thời điểm mình cũng gặp giống như một dạng với hắn lạng yên vẫn lạc thậm chí không có một khối vô tự địa hứa điền cũng ung dung nói ra tu tiên giới quả nhiên mạnh được yếu thua nếu như không phải mới vừa một sư đệ phản ứng cực nhanh lấy một chiêu hỏa mãng xà thuật phản kích trọng thương đối phương chỉ sợ lúc này vẫn là đấy rồi lại là ba người chúng ta triệu lượng vào lúc này cũng đã đem cái kia xui xẻo quy yêu giết chết ba người dừng lại pháp lực điên của ngôi anh đem cái kia khối cự thạch nổ nát sau đó triệu lượng đem mai rùa xử lý tốt hết thể giao do mục dịch thu hồi Cái kia miếng phong ẩn phù ở bên trong, còn có một chút phong ấn tinh túy phong thuộc tính chân nguyên không có hao hết, mục dịch cũng đem nó đã thu vào cản khôn đại trong. Đoán chừng chính là luyện khí đường người kia, đầu phát hiện ra trước cái này chỉ xui xẻo quý yêu, nhưng không có lập tức săn giết, ngược lại dùng này làm làm mối nhử, bố trí xuống cả bẫy, lấy phong ẩn phù đánh lén đến đây săn yêu đệ tử. Triệu lượng thì thào nói xong, đống nhiên ý thức được mình đã từ trước quỷ môn quan đi qua một chuyến, nếu như không phải là một dịch tên tuổi Nếu như bị đánh lén chính là hắn triệu lượng, chỉ sợ hắn lúc này đã đầu thân chô khác biệt. Nô sư huynh không dám tới yêu đảo rèn luyện, xem ra đích xác là có đạo lý đấy. Ta lúc trước còn âm thầm cho là hắn quá nhát gan. Triệu lượng tự rêu nói, trong lòng bất chi bất giác manh động một tia thoái ý. Bất quá, rất nhanh cái này ý niệm trong đầu đã bị phong phú thu hoạch che giấu. Triệu lượng được rồi một khoản sổ sách, lúc trước bọn hắn giết chết ba con hải yêu, thu hoạch tài liệu giá trị cực lớn khái tại 80 khối nhất gia huyền tinh trái phải nhưng mà giết chết cái này luyện khí đường đệ tử về sau rồi lại từ đối phương càn khôn đại ở bên trong lấy được đại lượng huyền tinh tài liệu tổng giá trị vượt qua 300 huyền tinh quả nhiên giết người đoạt bảo tiền lời xa cao hơn săn giết hải yêu vậy đại khái cũng là có chút cùng hung cực các đồ lựa chọn đạo này một trong những nguyên nhân đi ba người tiếp tục tại trong hạp cốc chậm rãi đi về phía trước trải qua lúc này đây bị đánh lén trải qua ba người trở nên cẩn thận gặp được hiểm yếu địa hình bất kể là có phải có phát hiện ba người đều tế ra một tầng phòng hộ màn nước bảo vệ toàn thân cho dù làm như vậy thập phần hao phí pháp lực cần thường xuyên ngồi xuống khôi phục nhưng vì an toàn cũng không khỏi không ra hạ sách này ngồi xuống thời điểm ba người cũng là lẫn nhau vì đề phòng mỗi ngày rạng sáng hai người ở một bên hộ pháp một người ngồi xuống khôi phục pháp lực sau đó thay phiên mục dịch hỏa thuộc tính chân nguyên đến tử trong máu không ngừng luyện hóa hòa độc mục dịch chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian trong máu sẽ lần nữa tràn ngập năng lượng chỉ bất quá như vậy biến mất dông dài lúc hỏa độc bị triệt để luyện hóa sạch sẽ về sau hắn liền không cách nào tiếp tục bổ sung trong máu hỏa thuộc tính chân nguyên rồi mục dịch tin tưởng nhất định cũng có tu luyện phương pháp có thể khôi phục thậm chí tiếp tục làm sâu sắc luyện hóa trong máu chân nguyên lực lượng rất có thể phương pháp kia chính là kia bộ được từ ma môn bản thiếu công pháp phía trước bộ phận hắn theo sư phụ cái kia lấy được một đoạn ngắn không trọn vẹn công pháp chỉ là giảng giải như thế nào vận dụng trong máu chân nguyên lực lượng hóa thành pháp thuật về phần như thế nào luyện hóa, củng cố, như thế nào tu hành, nhưng là không nói tới một chữ. vì vậy thủy thuộc tính chân nguyên tu hành đối một dịch mà nói cũng là rất trọng yếu. dù sao đây mới là có thể tiếp tục tu luyện, khiến hắn càng ngày càng lớn mạnh pháp quyết. một dịch và ba người một đường gấp đôi cẩn thận. tại đây yêu đảo bên trên, giết yêu ngược lại là tiếp theo. cam đoan bản thân tính mạng mới là trọng yếu nhất. một ngày này ba người tới trong hạp cốc một chỗ tên là nhất tuyến thiên địa phương. hạp cốc hai bên vách núi. Thẳng tắp cao ngất, cao tới mây trăm trượng, hơn nữa cách nhau rất gần, chỉ để lại cái này hơn mười trượng hẹp hòi không gian. Từ trong hạp cốc hướng lên nhìn lại, ánh mắt hầu như đều bị vách núi ngăn trở, chỉ có thể nhìn đến một cái dây nhỏ giống như bầu trời, cái này chính là nhất tuyến thiên lai lịch. Triệu lượng chỉ vào cái mảnh này hạp cốc nói ra, xuyên qua nhất tuyến thiên, chính là một mảnh rậm rạp rừng cây, ở đâu có các loại hải yêu, đã có yêu cầm, cũng có yêu thú, nhưng mức độ nguy hiểm không tính rất cao, vô cùng thích hợp chúng ta. Triệu lượng cho rằng, yêu đảo bên trên nguy cơ tứ phía, không cần phải đi những kia quá địa phương nguy hiểm. Cái mảnh này rừng cây, liền coi như không tệ, đã có gan loại đa dạng yêu cầm yêu thú có thể săn giết, cũng sẽ không có quá nhiều đệ tử cố ý chạy ở đây. Hứa điền tức thì có chút phản đối, hắn nhắc tới, đại đa số hải yêu còn là sinh hoạt tại trên biển. Nếu quả thật muốn phong phú kinh nghiệm thực chiến, phải đi phía trước hơn trăm dặm bên ngoài cái kia chỗ vịnh, chỗ đó mới là săn giết hải yêu thánh địa. Thế nhưng là... Tại vịnh phụ cận săn yêu đệ tử khẳng định số lượng cũng không ít, hơn nữa vịnh trong khả năng có thập phần nguy hiểm hải yêu tồn tại, mục dịch cùng triệu lượng, đều không quá nguyện ý tiếp cận cái kia náo nhiệt. Nhất là mục dịch, hắn có thể cảm giác được có người đối với chính mình nhìn chằm chằm, vì vậy tốt nhất không muốn đem mình ở ở trên đảo hành tung, bại lộ đang lúc mọi người tầm mắt ở trong. Sư phụ Tiếu Nguyệt Hàn sớm có nói rõ, trong ba người, lấy mục dịch làm chủ. Mục dịch đồng ý triệu lượng đề nghị, hứa điền cũng chỉ có thể đồng ý. Cái này nhất tuyến thiên ngược lại là cái mai phục thiên nhiên địa phương. Chúng ta còn là cẩn thận một ít. Một dịch nhìn lướt qua trước người cái mảnh này hạp gốc, thi triển ra một tầng dày đặc thủy thuộc tính màn sáng, bảo vệ toàn thân. Triệu lượng, hứa điển cũng đều bắt trước làm theo, cẩn thận tiến vào trong hạp gốc. Mới đi một nửa, ba người thình lình phát hiện, phía trước cách đó không xa trên núi đá, có hai gã đệ tử đột nhiên từ cự thạch sau loái ra, chính nhìn về phía nơi đây. Ba người sướng sở, lập tức dừng bước trong lòng cũng gấp bội để phòng đứng lên. Hai người kia lập tức liên tục vài bước, đi đến ba người trước mặt. Nhìn phục sức của bọn họ, hẳn là bổn tông hỏa bộ đệ tử, bất quá gương mặt rất xinh, chưa bao giờ thấy qua. Mục Dịch trong lòng dùng mình, lập tức bờ môi khẽ nhúc nhích, thi triển mật ngữ truyền âm pháp thuật. Cái gọi là mật ngữ truyền âm, chính là đem thanh âm đàm thoại dùng chân nguyên chi khí bao vây lấy, truyền vào bên người người trong thai, bởi như vậy, chỉ có đặc biệt đối tượng mới có thể nghe được lời của mình, chung quanh những người khác Rất khó bắt. Tu vi càng cao, chân nguyên càng tinh thuần, có thể mật ngữ truyền âm khoảng cách càng xa, giữ bí mật hiệu quả càng tốt. Bất quá rồi lại muốn hao phí không ít chân nguyên. Dưới bình thường tình huống, cũng không cần phải cái này mật ngữ truyền âm chi thuật, để tránh tiêu hao pháp lực, nhưng ở dưới mắt loại sự tình này thái, nhưng là không phải dùng không thể. Triệu sư đệ, hứa sư huynh, đi mau. Hai người này là hướng ta mà đến, sẽ không làm khó bọn ngươi. Một dịch hướng hai người mật ngữ truyền âm nói ra. Hai người sướng sở, liếc nhìn nhau, nhưng có chút do dự, đều không có lập tức vứt bỏ bản thân đồng đội mà đi. Việc này không nên chậm trễ, đi mau. Người càng ít, càng dễ dàng thoát thân, đừng quên, ta còn có một trường phong lần phù đủ để tự bảo vệ mình. mục dịch tiếp tục truyền âm thúc giục nói, ngữ khí có chút lo lắng. mươi 84, bên ngoài tông đệ tử. Một sư đệ, bảo trọng, chúng ta tại Kim Ngân Bãi chờ ngươi. Tại mục dịch phân phó xuống, hứa điển không do dự nữa, lập tức quay người mà đi triệu lượng đứng mày nhưng thấy đến mục dịch không được thúc giục ánh mắt đành phải cũng cùng theo hứa điển cẩn thận thối lui cái kia hai gã hỏa bộ đệ tử trơ mắt nhìn triệu lượng cùng hứa điển hai người ly khai mặt lộ vẻ mỉm cười hai mắt nhìn chằm chằm vào mục dịch vẫn không nhúc đích, hoàn toàn không có đuổi theo ra ý tứ một lát sau triệu lượng hứa điển hai người đã thối lui ra khỏi nhất tuyến thiên hơn nữa đi xa tôn sư huynh ngươi có thể đi ra mục dịch đỗng nhiên là lớn hơn trăm trượng bên ngoài một khối nham thạch về sau một thân ảnh lên tiếng chất động mấy cái tung nhảy chạy trốn xuống đi vào mục dịch trước người đúng là tôn viên tôn viên cùng hai gã khát hỏa bộ đệ tử song song đứng đấy rất có liên thủ đối phó mục dịch xu thế ha ha ngươi cũng không phải đần thoáng cái liền đoán được là ta tôn viên phân bố đã hạ thủ đoạn tôn viên mỉm cười có chút ít đắc ý nói bất quá ngươi chỉ sợ đoán không được ta là như thế nào biết trước tính con đường ngươi gặp đi ngang qua nơi này a mục dịch nói ra điểm này ta tuy rằng không rõ ràng lắm Nhưng hơn phân nửa là ngươi âm thầm tại ba người chúng ta trong một loại trên thân người, rơi xuống nào đó cao minh truy tung dấu hiệu, nhờ ta các loại không hề phát hiện. Bất quá, ta lại biết rõ, ngươi vậy mà cấu kết bên ngoài tông đệ tử, ý muốn đối phó đồng môn sư đệ, chậc trưởng cái này tội danh có thể to lắm. Bên ngoài tông đệ tử, tôn viên ngứng mày hỏi, ngươi là làm sao mà biết được? Hai người này, mục dịch chỉ vào tôn viên bên cạnh hai gã hỏa bộ đệ tử nói ra, căn bản không phải bốn tông người. Tại Hạ sớm để phòng tôn sư huynh sẽ đối với ta bất lợi, vì vậy tại du thiên thuyền lớn lên, tại Hạ cũng đã âm thầm chú ý liệt hỏa đường thậm chí hỏa bộ các đệ tử, nhưng chưa từng thấy qua hai người này, rất hiển nhiên, hai người này không phải là đi theo chúng ta đồng loạt lại tới đây bình hải tông đệ tử, đây là thứ nhất. Mặt khác, tại Hạ vừa rồi khiến hứa điền cùng triệu lượng đi trước, hai người này hoàn toàn không thêm ngăn trở, hiển nhiên là không sợ bị hứa điền các loại nhớ kỹ dung mạo, Lớn mật như thế công nhiên đối phó tại Hạ, Mà lại không sợ bị nhận ra dung mạo, cái này đủ để nói rõ, hắn hai người căn bản không phải Bình Hải Tông đệ tử. Tôn sư huynh mời bọn hắn để đối phó tại hạ, tự nhiên sẽ không tìm hạ người vô danh. Theo tại hạ phỏng đoán, hai người này không là đến từ định Hải Tông, chính là Trấn Hải Tông. Ba người sững sở, liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đều toát ra một chút vẻ kinh ngạc. Vừa mới lộ diện đã bị một dịch nhìn thấu thân phận, cái này để cho bọn họ không ngờ rằng. Tôn viên gượng cười vài tiếng, nói ra. Tôn Mộ nguyên lai tưởng rằng một sư đệ chỉ là đần độn một đầu, không thể tưởng được vậy mà tâm tư nhạy cảm như thế, liền Tôn Mộ cũng có vài phần bội phục. Cái này hai gã đệ tử, đúng là ba đại huyền tông một trong chấn hải tông hỏa bộ đệ tử, bất quá bọn hắn cũng không phải tôn viên mời tới, mà là tôn viên sư phụ, Lục Dung Thiên tự mình mời giúp đỡ. Ngay tại yêu đảo rèn luyện trước mấy ngày, Lục Dung Thiên rốt cuộc quyết định, nếm thử luyện hóa cái kia Bách độc thiên hỏa dịch. Hắn phí hết không ít công phu một cái giá lớn, từ Huyền Băng Đường mượn cái kia vạn niên hàn chỉ còn chuẩn bị không ít linh đan rượu dược. đáng tiếc chính là ba ngày về sau, hắn luyện hóa vẫn đang lấy thất bại chấm dứt. An vào bách độc thiên hỏa dịch về sau, lục dung thiên chẳng những không có tăng trưởng bất luận cái gì pháp lực, ngược lại bởi vì không chịu nổi trong đó hỏa độc trùng kích, bị ép đem cái kia chút ít hỏa độc lại từng điểm từng điểm bức ra bên ngoài cơ thể. một phen dày vò về sau, không công hao phí hơn phân nửa chân nguyên pháp lực, đan điển cũng bởi vậy chịu rất nhỏ tổn thương, không có hơn nửa năm tĩnh dưỡng, khó có thể phục hồi như cũ lục dung thiên không có cam lòng, vừa tức vừa giận vì cái gì mục dịch như vậy một cái nội môn đệ tử cũng có thể luyện hóa bách độc thiên hỏa dịch hơn nữa thực lực tăng mạnh mà hắn thân là hỏa bộ trưởng bối phận rồi lại không thể chẳng lẽ là mục dịch có đặc thù nào đó luyện hóa phương pháp đây đối với lục dung thiên mà nói nhưng là trọng yếu nhất bí mật đáng tiếc mục dịch là thiện dược đường đệ tử hắn không cách nào đưa hắn trộm tới nghiên cứu thấu triệt lúc ấy yêu đảo hành trình sắp triển khai lục dung thiên cảm thấy một kế nhất định phải thừa cơ hội này đem một dịch thu vào trong tay. đáng tiếc, môn hạ của chính mình tâm phúc đệ tử thực lực bình thường cũng không phải cái kia một dịch đối thủ vạn nhất thất bại, ngược lại liên lụy hắn bại lộ bí mật. binh hải tông bên trong có thể đối phó một dịch đệ tử cũng không nhiều, chỉ có giải rác mấy người, mà những người này hắn lục dung thiên đều không thể khống chế đem ra sử dụng. vì vậy, hắn âm thầm liên hệ rồi chấn hải tông một gã hỏa bộ trưởng lão, hắn cùng với trưởng lão này có chút giao tình, hắn lấy bách độc thiên hỏa dịch cách điều chế làm đại giới. Đổi được trưởng lão này phái ra hai gã thực lực cao minh đệ tử lẫn vào yêu đảo, cũng hiệp trợ tôn viên bắt được mục dịch. Tôn viên tán thưởng mục dịch một tiếng về sau, đột nhiên sắc mặt trầm xuống nói, mục sư đệ, ngươi chớ có trách ta. Sư phụ lời nhắn nhủ thập phần rõ ràng, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Hôm nay vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn bắt ngươi báo cáo kết quả công tác, sống hay chết, chính ngươi chọn đi. Quả nhiên là lục sư thúc ý tứ. Mục dịch cũng không có cảm thấy ngạc nhiên, hắn tiếp tục nói bất quá yêu đảo bốn phía có ta bình hải tông các vị sư thuốc sư bá trông coi hai người này lại có thể dễ dàng lẫn vào trong đảo cũng cùng tôn sư huynh bắt được liên lạc xem ra cái kia chút ít trông coi yêu đảo sư thuốc sư bá ít nhất cũng có một người bị lục sư thuốc thu mua chuẩn bị lại không biết là vị nào hử hơn phân nửa cũng là hỏa bộ trưởng bối đi ngươi không cần biết rõ nhiều như vậy tôn viên lạnh lùng nói cho cái thông khoái ngươi là ngoan ngoãn theo chúng ta đi Hãy để cho ba người chúng ta liên thủ bắt ngươi dạy một phen, đến lúc đó sống hay chết, có thể đã không phải do ngươi làm chủ. Đi với các ngươi. Mục dịch hừ lạnh một tiếng, cái này yêu đảo há là các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi sao. Tôn viên cười nói, ha ha, cái này một sư đệ cũng không cần quan tâm. Đã có biện pháp khiến hai vị này sư huynh tiến đảo, tự nhiên cũng có biện pháp mang một sư đệ đi ra ngoài. Quả nhiên có vấn đề. Mục dịch càng thêm thừa nhận suy đoán của mình. Cái kia chút ít sư thuốc sư bá ở bên trong, nhất định có người cùng lục dung thiên thông đồng một mạch. Nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì cân nhắc, cái này sư thuốc bá cũng không có trực tiếp ra tay đối phó bản thân, mà là do tôn viên cùng hai gã bên ngoài tông đệ tử ra mặt. Tôn viên thấy mục dịch chính làm trầm tư hình dáng, không kiên nhẫn quát, một sư đệ đã suy nghĩ kỹ chưa. Thời gian dài, biến số liền có hơn, tôn mũ cũng không có kiên nhẫn lại dông dài. Nếu như không phải là sư phụ yêu cầu tốt nhất là mang về sống sờ sờ một người. Một sư đệ lúc này đã là vỡ lạc, đang mang sinh tử, cho tại dưới một người canh giờ cân nhắc, cũng không tính quá nhiều đi. mục dịch rất có kéo dài ý tứ. Tôn viên sắc mặt một đen, cả giận nói, một canh giờ. Hừ, ngươi lúc tôn mỗi là ngu ngốc sao? Vạn nhất ngươi rời khỏi hai cái sư huynh đệ tìm đến cứu binh, chẳng phải là bằng thêm phiền thoái. Tôn mỗi chỉ có thể cho ngươi thêm ba cái thời gian hô hấp, nếu như ngươi không thúc thủ chịu trói cũng đừng trách ta ba người hạ thủ không lưu tình. Một dịch liền không lên tiếng nữa, hắn dùng thực tế hành động làm ra trả lời. Hắn tay trái cũng lên ăn trong hai ngón tay một cái pháp quyết đánh ra, lập tức liền có một đạo hồng quang sáng lên, hóa thành một đầu dài hơn một trượng hỏa mãng xả, thần thái hung ác. Đồng thời, tay phải hắn tại trong tay háo tìm tòi, một cái tụ lý càn khôn, mặc hoàng trượng bị hắn tế ra, lập tức mực lưu động, hóa thành một mảnh dày đặc thủy tiễn. Hỏa mãng xả phóng tới tôn viên, thủy tiễn rồi lại chia ra hai đường phân biệt đánh về phía cái kia hai gã bên ngoài tông đệ tử. Mà Mục Dịch bản thân, tức thì ỷ vào nước chân nguyên màn sáng phòng hộ, lập tức quay người phi nước đại, muốn vãng lai đường bỏ chạy. Mục Dịch đánh lén, không thể bảo là không đột nhiên, hắn chạy thủ mạng, cũng cũng không chậm. Bất quá, Tôn Viên và ba người hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, ba người đồng thời ra tay, lập tức ba mảnh mảnh liệt biển lửa từ trong tay bọn họ pháp trưởng đỉnh tuôn ra. Tôn Viên tế ra hỏa diễm, cùng hỏa mãng xà cùng một chỗ ầm ầm bạo liệt. Hai người khác tế ra ngọn lửa màu xanh, rồi lại thập phần cường đại, không chỉ có dễ dàng đem thủy tiễn buộc hơi vô tung vô ảnh, còn hóa kéo lê hai đạo ánh sáng màu xanh, đuổi theo hướng mục dịch. Pháp thuật tốc độ di động, có thể so sánh huyền sĩ chạy trốn tốc độ nhanh nhiều lắm. Trong chốc lát, cái này hai đạo ánh sáng màu xanh liền phát sau mà đến trước, cũng lẫn nhau dung hợp, hình thành một vòng màu xanh quyền lửa, đem mục dịch giam ở trong đó. Đây hết thể bất quá là trong trước mắt. Cái kia hai gã bên ngoài tông đệ tử không chỉ có tất cả từ thực lực mạnh mẽ, hơn nữa hẳn là thao luyện quá nhiều lần, phối hợp vây địch thập phần thành thạo, không để cho Mục Dịch đào thoát. Mục Dịch vội vàng thân hình nương tụ, không dám trực tiếp phóng tới cái kia màu xanh quyền lửa. Hắn có thể cảm giác được, cái này vòng ngọn lửa màu xanh không phải chuyện đùa, trên người hắn màn nước vòng bảo hộ căn bản không cách nào ngăn trở. Mục Dịch vung tay lên lúc giữa, đại lượng hỏa thuộc tính chân nguyên tuôn ra mà ra, lập tức hóa thành 78 chỉ hỏa mãng xà, phóng tới cái kia màu xanh quỷ lửa. Dầm rầm. Nổ đùng âm thanh không ngừng truyền ra, từng con một hỏa mãng xà tại màu xanh quyển lửa trên bạo liệt ra, hình thành từng đoàn từng đoàn ánh sáng màu đỏ. Trong lúc nổ tung, màu xanh quyển lửa hào quang tối sầm lại, hiển nhiên cũng là tổn hao không ít chân nguyên pháp lực. Ồ, một tên trong đó bên ngoài tông đệ tử khinh ổ lên một tiếng, tựa hồ đối với một dịch tế ra hỏa mãng xà huy lực, có chút sợ hãi tháng phục. Hai người cũng lập tức điên cuồng thúc chân nguyên lực lượng, trong tay bọn họ phát trượng, phát ra một tầng chói mắt ánh sáng màu xanh làm cho người không dám nhìn thẳng. Màu xanh quyển lửa lập tức lại trở nên hào quang vạn trượng, hơn nữa còn đổi thô một chút. Mục dịch trong lòng thất kinh, cái này màu xanh chi hỏa cũng không khiến hắn cảm thấy đến cỡ nào cực nóng, cũng không có từng cố một sóng nhiệt từ kia đánh tới, nhưng mà, nó rồi lại cho mục dịch một loại thập phần đáng sợ cảm giác, dường như cái này ngọn lửa màu xanh không có gì không đốt. Bất quá, hắn còn là chưa từ bỏ ý định, hai tay của hắn đồng thời vung dậy, hỏa mãng xà cùng nước bức tường đồng thời thế ra một nước một hỏa đồng thời ứng đối cái kia màu xanh quyển lửa vây khốn thế nhưng là hỏa mãng xả còn có thể đối cái kia ngọn lửa màu xanh tạo thành nhất định được uy hiếp mà nước bức tường thủy tiễn các loại thường thường vừa tiếp xúc với ngọn lửa màu xanh liền lập tức hóa thành hơi nước tán loạn biến mất rất rõ ràng cái này ngọn lửa màu xanh nhận chứa uy năng không phải là một dịch thủy thuộc tính chân nguyên pháp lực có thể chống lại đấy một dịch thi triển pháp thuật một nước một hỏa thoạt nhìn chính là cực kỳ hiếm thấy thủy hỏa song tu thế nhưng hai gã bên ngoài tông đệ tử đều không có lộ ra vô cùng kinh ngạc hơn phân nửa là sớm từ tôn viên trong miệng nghe nói việc này hết hy vọng đi tôn viên lạnh cười nói đây chính là tiếng tâm lừng lẫy thanh nguyên chân hỏa huyền môn thập đại chân hỏa một trong ngươi bị thanh nguyên chân hỏa vây khốn cũng đừng nghĩ chạy ra thanh nguyên chân hỏa huyền môn thập đại chân hỏa mục dịch trong lòng dùng mình hắn từng trên mặt đất lao sư thúc trong miệng đã nghe qua cùng loại lời nói chương tám mươi ẩn ấp Nguyên lai like hai cái vị này là Trấn Hải Tông đệ tử, hơn nữa còn là tu luyện Thanh Nguyên Công Thanh Nguyên Huyền Sĩ. Một dịch từng nghe sư thúc đề cập, Trấn Hải Tông có một loại Thanh Nguyên Công, điều kiện tu luyện thập phần hà khắc, phải là sinh ra canh giờ vì giữa trưa lúc Nam Hải, hơn nữa tiên căn không tầm thường, từ nhỏ mà bắt đầu dùng đại lượng hiếm quý bảo vật bồi dưỡng, tu luyện tiểu thành về sau, chính là Thanh Nguyên Huyền Sĩ, có thể tế ra uy lực kinh người Thanh Nguyên chân hỏa, cùng tu sĩ đồng bậc hầu như khó gặp địch thủ. Nghe nói. Thanh nguyên huyền sĩ tại Trấn Hải Tông địa vị rất cao, toàn bộ Trấn Hải Tông cũng không quá đáng chính là mấy tên Thanh nguyên huyền sĩ mà thôi. Một gã tu luyện nhiều năm Thanh nguyên huyền sĩ, liền đủ để đối phó Thủy hỏa song tu một dịch, thú chi là hai người vây công. Một dịch trong lòng cười khổ một tiếng, cái này lục dung thiên thật sự để mắt hắn, vậy mà từ Trấn Hải Tông mời tới hai gã Thanh nguyên huyền sĩ. So sánh dưới, tôn viên thực lực liền lộ ra cực kỳ bình thường, đấu pháp trong căn bản chen vào không lọt tay. Nguyên lai hắn chỉ là đến phụ trợ hai gã thanh nguyên huyền sĩ đối phó một dịch. Tại hai gã thanh nguyên huyền sĩ dưới sự thao túng, cái kia thanh sắc hỏa quyển càng thu càng nhỏ. mục dịch tuy rằng cố hết sức thúc sử dụng hai loại pháp thuật đánh trả, nhưng không cách nào hữu hiệu phá hư cái kia ngọn lửa màu xanh. Tôn Viên ở một bên trong lòng cũng là thất kinh. Huyền môn thập đại chân hỏa tên tuổi quả nhiên không uổng. Tuy rằng hai người này chỉ là huyền sĩ, tối đa có thể phát huy ra thanh nguyên chân hỏa gia lông uy năng, nhưng đã lợi hại như thế, cùng gia huyền sĩ pháp thuật. Hầu như đối kia khó có thể sinh ra rõ ràng hiệu quả. Cái kia mục dịch tại kim thu hội thí trong thế nhưng là tiến vào bán kết cao thủ, hôm nay vậy mà không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Thanh sát hỏa quyển đã co lại đến hơn một trượng lớn nhỏ, đem mục dịch triệt để vây khốn, ngọn lửa màu xanh không ngừng cắn nuốt mục dịch hộ thể tầng kia dày đặc nước bức tường, nước bức tường càng ngày càng mỏng, rất có chống đỡ không nổi xu thế. Hai vị chấn hải tông sư minh, tại hạ cùng với các ngươi không oán không cửu, các ngươi rồi lại ối trao bức bách. Vậy trách không được tại hạ cùng với các ngươi đồng quy vô tận. Sống chết trước mắt, một dịch một tiếng gầm lên từ quyển lửa trong truyền ra, dọa Tôn Viên nhảy dựng. Hắn rõ ràng trông thấy, một dịch màu da, trong nháy mắt đỏ bừng như lửa, phảng phất muốn chảy ra máu, một cổ cuồng bạo khí tức, tại kia bên ngoài thân ngưng tụ, tùy thời cũng có thể bạo liệt ra đến. Không ổn, hắn lại muốn tự bạo. Tôn Viên cả kinh, lập tức hướng lui về phía sau ra mấy trượng, lách mình tại một khối nham thạch sau. Hắn nhưng nghe nói qua có chút tu luyện hỏa thuộc tính công pháp huyền sĩ có thể thi triển pháp thuật làm nổ trong cơ thể hỏa thuộc tính chân nguyên bởi như vậy huyền sĩ tuy chết không toàn thây tính khó giữ được tánh mạng thực sự có thể đối địch nhân ở chung quanh tạo thành thật lớn tổn thương cái kia hai gã trấn hải tông đệ tử làm sao không nhìn thấy một dịch khác thường vội vàng cũng là riêng phần mình tối lui bất quá cái kia thanh sắc hỏa quyển vẫn như cũ vây quanh ở một dịch chung quanh không cho hắn đào thoát thế nhưng là cái kia dường như tùy thời muốn tự bạo mục dịch Rõ ràng không sợ chết xuyên qua cái kia hừng hực thiêu đốt ngọn lửa màu xanh, sau đó chưa có chạy ra hai bước, lại đột nhiên hóa thành một sợi gió mát biến mất tại ba người trước mắt. Hắn là bị đốt thành cho bùi lên sao. Tôn viên lấy làm kỳ, không thể tin được trước mắt một màn. Hai gã Trấn hải tông đệ tử thì là nhìn nhau, đều toát ra kinh hãi vô cùng thần sắc. Thậm chí có huyền sĩ không sợ chúng ta thanh nguyên hỏa diễm, có thể bình yên từ trong xuyên Việt. Một người trong đó lắc đầu, thì thào nói ra. Tôn viên lúc này mới chợt hiểu hắn vô đầu một cái hô to một tiếng không ổn hắn nhất định là dùng phong ẩn phủ hắn có lẽ không có đi xa ở nơi này phụ cận tôn viên nói xong không được thi triển hỏa diễm hóa thành một mỗi cái hỏa cầu điên cuồng công kích tới chung quanh trong tiếng nổ vang hỏa cầu tại loạn thạch trong nổ tung mảnh đá bay tán loạn nhưng vẫn như thế khó có thể phát hiện một dịch tung tích cái kia hai gã thanh nguyên huyền sĩ cũng riêng phần mình thi triển thanh nguyên chân hỏa hóa thành nhiều đóa màu xanh hoa sen hình dáng hỏa diễm Ở giữa không trùng trôi nổi, bao trùm phạm vi tầm hơn 10 triệu, Có thể đem pháp thuật thi triển như thế xa, bao trùm như thế rộng lớn phạm vi, đủ thấy cái này hai gã thanh nguyên huyền sĩ pháp lực, thập phần thâm hậu. Nhưng mà, bọn hắn thủy chung không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Người kia đại khái đã đi xa. Một gã thanh nguyên huyền sĩ như mày nói ra, sau đó đem công pháp vừa thu lại. Đồng bạn của hắn cũng thu công pháp, thanh nguyên chân hỏa tuy uy lực vô cùng lớn, nhưng hao phí chân nguyên pháp lực cũng là tương đối kinh người phen này giao chiến hắn hai người đều hao phí không ít chân nguyên không dám lại kéo dài nữa không nghĩ tới con vịt đã đun sôi cũng đã bay tôn viên trong lòng thầm mắng một tiếng hai cái này thanh nguyên huyền sĩ đối với chính mình thanh nguyên hỏa diễm tin tưởng mười phần luôn mồm xương tuyệt không có huyền sĩ có thể từ trong đào thoát nhưng vẫn là trơ mắt khiến một dịch chạy ra khỏi thanh nguyên hỏa diễm vây quanh hơn nữa dùng phong lận phù đào tẩu cái gì thanh nguyên chân hỏa nguyên lai là hào nhoáng bên ngoài tôn viên trong lòng khó chịu Nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, cái này hai gã thanh nguyên huyền sĩ mặc dù không có vây khốn mục dịch, nhưng muốn tiêu diệt giết hắn tôn viên, còn là rất dễ dàng làm được. Hai gã thanh nguyên huyền sĩ, lúng túng ngoài, trong lòng cũng là thất kinh, bọn hắn đến bây giờ còn không nghĩ ra, người nọ đến tột cùng lại như thế nào ngăn cản thanh nguyên hỏa diễm thôn phệ. Với cái gia hỏa này quả nhiên thực lực không tầm thường, khó trách sư phụ gặp phái ta hai người ra tay. Một tên trong đó thanh nguyên huyền sĩ ho nhẹ một tiếng rồi nói ra, bất quá lần sau gặp lại với cái gia hỏa này, ta hai người liền tuyệt sẽ không lại khiến hắn chạy ra tìm đường sống. Thế nhưng là, con muốn tìm được với cái gia hỏa này, có thể đã không dễ dàng. Tôn viên nhướng mày nói, chúng ta lần này có thể biết hành tung của hắn, cũng sớm ở chỗ này mai phục, là vì ở đằng kia trăm năm tùng một phấn trong động tay động chân, có thể bằng cái này chỉ tam vĩ sóc linh mẫn khiếu giác phán đoán kia phương vị. Mặc dù dấu ở càn khôn đại ở bên trong, cũng có thể bị chúng ta phát hiện. Thế nhưng là, Cái kia trăm năm tùng một phấn, cũng tại triệu lượng trên thân, mà bọn hắn cũng đã phân tán ra, lại muốn tìm kiếm tung tích của hắn, nhưng chỉ có mỏ kim đáy biển. Tôn viên vừa nói, một bên từ trong lòng lấy ra từng con một có ba tấc lớn nhỏ màu tím sóc vớt vớt. Con tùng thử này ánh mắt sâu sắc đấy, có ba căn xóa tung cái đuôi, thập phần đáng yêu, vừa ra tới sau liền không ngừng ngửi ngửi trong không khí khí tức, sau đó hướng một chỗ chạy trốn ra ngoài. Cái hướng kia, đúng là triệu lượng cùng hứa Điền hai người phương hướng ly khai tôn viên than nhẹ một tiếng chu môi huýt sáo một tiếng đem tam vi sóc lại thu hồi trong ngực bất quá yêu đảo cũng cũng chỉ có lớn như vậy chỉ cần chúng ta tốn nhiều chút công phu không sợ tìm không thấy tung tích của hắn huống chi vị kia sư thúc cũng sẽ âm thầm trợ giúp chúng ta tôn viên cuối cùng lại chống nổi giận không đến mức khiến trấn hải tông hai người cảm thấy hy vọng xa vời hử chỉ phải tìm được hắn chúng ta sư huynh đệ hai người tuyệt sẽ không lại khiến hắn đảo tàu một gã thanh nguyên huyền sĩ nhẹ gật đầu hai người rời đi. Ba người dần dần đi xa, đã đi ra cái này nhất tuyến thiên, bọn hắn còn là đuổi theo triệu lượng phương vị mà đi, không biết có hay không còn có thể thông qua triệu lượng, tìm được mục dịch tung tích. Ba người thân ảnh triệt để sau khi biến mất, ngay tại tôn viên đã đứng cái kia khối cự thạch bên cạnh, bỗng nhiên có một đám gió mát xoáy lên, lập tức một bóng người dần dần hiện hiện, đúng là mục dịch. Trong tay hắn cái kia trương màu vàng phụ chỉ, lá bùa, phong ẩn phù, rồi lại bởi vì pháp lực hao hết, tự hành hóa thành một phấn tiêu tán ra, nguyên lai like là cái kia tùng một phấn. một dịch nhẹ gật đầu, triệu sư đệ giao hữu rộng lớn, nhất định ngư long hữu tạp, cho hắn tùng một phấn chính là cái người kia, hơn phân nửa cùng tôn viên có chút liên hệ, như vậy xem ra, ta phải không có thể đi tìm triệu sư đệ bọn hắn hội hợp rồi, hy vọng bọn hắn đã bình yên phản hồi kim ngân bãi, chỗ đó có triệu sư bá đám người toa chấn, thanh nguyên huyền sĩ cũng không dám động thủ, cái kia thanh nguyên chân hỏa, quả nhiên bá đạo, hộ thể ánh lửa, mà nước rõ ràng đều không thể thừa nhận, nếu không phải ta huyết dịch đặc thù, vậy mà hấp thu thanh nguyên chân hỏa bộ phận uy năng, chỉ sợ ta cũng không cách nào từ cái kia thanh nguyên chân hỏa đang bao vây đi ra. Mục Dịch cảm thụ được trong máu mênh ngông hỏa thuộc tính chân nguyên, mỉm cười. Lúc này đây Giao Phong, hắn không chỉ có không có bị thương, ngược lại hấp thu thanh nguyên chân hỏa ẩn chứa bộ phận chân nguyên lực lượng, tuy rằng chưa luyện hóa hoàn toàn, nhưng đã khiến trong máu hỏa lực sung túc, toàn bộ người cũng hiểu được tinh lực mười phần, sảng khoái tinh thần. Mục Dịch còn muốn đến. Nếu như huyết mạch của hắn có thể hấp thu Bách độc thiên hỏa dịch hỏa độc trong Hỏa chân nguyên, cũng có thể hấp thu cái kia Thanh nguyên chân hỏa trong chân nguyên, đủ thấy cái này huyết mạch cũng là có thể tu luyện tăng lên đấy. Chỉ là, hắn không có có thích hợp chủ động tu hành phương pháp. Dựa vào bị động như vậy hấp thu, tóm lại không phải là lâu dài kế sách. Nơi đây không thích hợp ở lâu, mục dịch thu hồi pháp trượng, hướng cùng tôn viên đám người phương hướng ngược nhau bước đi. Ngươi xác định bọn hắn rất nhanh gặp tới nơi này. Hỏa nham hồ bên cạnh Một gã thiếu niên áo trắng hướng mẫn quân tử hỏi. Mẫn quân tử nhẹ gật đầu, có chút ít đắc ý nói, vương sư đệ không cần phải lo lắng. Ta tại một người trong đó trên thân để lại truy tung dấu hiệu, hiện tại, bọn hắn chính hướng nơi này đi tới. Không chỉ có là truy tung dấu hiệu đơn giản như vậy đi. Họ vương thiếu niên mỉm cười, từ nơi này trên mặt đá lưu lại người vì dấu vết đến xem, chỉ sợ là người đón mua một người trong đó, hắn cố ý lưu lại ký hiệu, bại lộ tung tích. Hơn nữa chỉ có người mẫn quân tử mới có thể xem hiểu cái này ký hiệu. Vương sư đệ quả nhiên thông minh. Mẫn quân tử mỉm cười gật đầu, không có phủ nhận, cũng không có nói toạn. Chỉ chốc lát sau, quả nhiên có bóng người từ đằng xa trong sơn cốc đi ra, hướng mẫn quân tử các loại hai người đến gần. Bọn hắn đến rồi. Mẫn quân tử mỉm cười, nhưng rất nhanh dáng tươi cười liền ngưng kết đứng lên. Như thế nào chỉ có hai người? Mẫn quân tử phát hiện, hướng nơi đây đi tới chỉ có hai bóng người, mà không phải ba người. Hơn nữa hết lần này tới lần khác ít chính là hắn hy vọng nhất chứng kiến chính là cái người kia, là đại sư huynh. Đến gần hỏa nham hồ triệu lượng, rất xa thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, dưới chân lập tức thêm nhanh hơn rất nhiều. Bên cạnh hắn hứa điển, cũng gấp vội vàng đi theo chạy đến. Đại sư huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mặt khác hai vị sư huynh đâu? Triệu lượng nghi ngờ hỏi. Ta bởi vì muốn đi săn giết một cái hung manh hải yêu, không cẩn thận cùng nhị vị sư đệ đi rời ra rồi lại ở chỗ này gặp phong bộ Huyền Phong Đường Vương Nhược Phong sư đệ. Mẫn Quân Tử chỉ vào sẽ không chỗ thiếu niên thuận miệng đáp, sau đó nhướng mày hướng Triệu Lượng hỏi, "Mục sư đệ đâu rồi, hắn như thế nào không cùng các ngươi cùng một chỗ?" Chương 86: xuất ruột báo thủ. Chúng ta gặp được hai gã hỏa bộ đệ tử chặn đường, Mục sư huynh khiến hai người chúng ta đi đầu chạy trốn. Hắn nói hắn có biện pháp thoát thân. Triệu Lượng đơn giản đem sự tình tự thuật một lần, cũng năn nỉ Mẫn Quân Tử tiến đến cứu giúp một Dịch. Lại có việc này, Đồng môn sư đệ gặp nạn, ta đương nhiên muốn đi nghị cách cứu viện. Mẫn quân tử lập tức thoải mái đáp ứng, hỏi, các ngươi nhưng nhận ra là cái nào hai gã hỏa bộ đệ tử? Lạ mặt vô cùng. Triệu lượng lắc đầu, ta tại trong môn cũng coi như giao du rộng lớn, nhưng chưa từng thấy qua hai người này. Mẫn quân tử những mày, nói ra, lai giả bất thiện. Ngươi cùng hứa điển thực lực bình thường, còn là không nên đi, việc này không nên chậm trễ, ta đây liền đi tìm một sư đệ. Mẫn quân tử nói xong. Phân phó triệu lượng hứa điền hai người trở lại an toàn kim ngân bãi, hướng vương nhược phong chắp tay cáo tử, âm thầm lần lượt một ánh mắt, sau đó lập tức đuổi hướng sơn cốc kia chỗ sâu nhất tuyến thiên. Vương mũ cũng cáo tử, vương nhược phong cười nhạt một tiếng, đánh giá hai người liếc, sau đó hướng nơi khác bước đi. Hắn hai đầu lông mày lơ đãng hiện lên một tia lo lắng, sự tình đã có biến hóa, cũng tại ngoài dự liệu của hắn, một đầu không thể tưởng được ngoại trừ mẫn quân tử, hỏa bộ cũng có người muốn đối phó người. Trợ Lúc trước ta khuyên ngươi ít xuất hiện làm việc, cái gọi là cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ cái này coi như là ứng nghiệm rồi. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần có sự tình. Vương Nhược Phong dù sao cũng là phong bộ đệ tử, đi đường như là đạp gió mà đi, nhìn như nhàn nhã dạo chơi, tốc độ rồi lại cực nhanh, một hồi liền biến mất tại triệu lượng các loại hai người trong tầm mắt. Triệu lượng cùng hứa điền vượt qua hỏa nham hồ đi vào đảo bên cạnh, thừa lúc lên bạch ngọc thuyền. Triệu sư đệ, nếu như một sư đệ bình yên trở về ngươi nói cho hắn biết nhất định phải cẩn thận đại sư huynh mẫn quân tử một mực yên lặng lặng yên không nói hứa điền bỗng nhiên mở miệng nói ra triệu lượng lại càng hoảng sợ hứa sư huynh chuyện đó là ý gì hứa điền thản nhiên nói ngay tại yêu đảo rèn luyện trước mẫn quân tử đã tới tìm ta nhờ ta tại yêu trong đảo cho hắn làm nội ứng tùy thời báo cao chúng ta cùng một sư huynh vị trí triệu lượng trong lòng chầm xuống hắn cũng không đần lập tức đoán được mẫn quân tử dụng ý ngươi không có đáp ứng hắn đúng không triệu lượng run giọng hỏi Không. Hứa điền đúng dung nói, ta đáp ứng hắn. Nói xong, hứa điền từ trong tay háo lấy ra một khối màu đỏ mỹ ngọc, nói ra, cái này khối cảm ứng đá, chính là mẫn quân tử giao cho ta đấy, dựa vào khối ngọc này đá, hắn có thể đại khái biết rõ phương vị của chúng ta, nếu như tiến gần lời nói, còn có thể làm ra chính xác cảm ứng. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Triệu lượng vừa vội vừa giận, nếu như là như vậy, cái kia mục dịch có thể đã càng thêm nguy hiểm. Bởi vì ta phải ly khai tông môn. Hứa điển ngữ khí kiên định nói, ta đã sớm muốn rời đi tông môn rồi, nhưng là không có cơ hội. Lần này yêu đảo rèn luyện là một cái tuyệt hảo thời cơ, ta sẽ không bỏ qua. Mẫn quân tử đáp ứng giúp ta chế tạo cơ hội, nhờ ta bỏ qua hai người các ngươi, một mình ly khai. Mục sư đệ bảo vệ chặt sư mệnh, quả quyết sẽ không để cho ta ly khai, vì vậy ta chỉ tốt cùng mẫn quân tử hợp tác. Triệu lượng nổi giận nói, ngươi tại sao phải ly khai tông môn, hơn nữa vì thế liền mục sư huynh đều muốn bàn đứng. Hắn nhưng từ trước đến nay đối với ngươi không tệ, bởi vì ta muốn báo thù. Hứa Điền trong đôi mắt phát ra một mảnh ánh sáng màu đỏ, cái loại này nồng đậm sát ý, khiến triệu lượng nhìn trong lòng phát lạnh. Hứa Điền giống lớn nói, Diệp ra giết người nhà của ta, thù này không báo, ta Hứa Điền thể không làm người. Diệp Minh Thiên đã bị một sư đệ giết chết, nhưng Diệp ra còn trên đời này, chỉ có đem Diệp ra cao thấp chém tận giết tuyệt mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng của ta, ta mới có mặt mũi đối mặt chết đi người nhà. Người Diệp ra phải chết, chờ ta báo thù sau đó, ta lại đến hướng một sư đệ cùng ngươi thỉnh tội, là giết là phạt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng mà người nào cũng không có thể ngăn cản ta báo thù. Hứa Điền ngữ khí kiên quyết như sắt, lộ ra một phần thâm căn cố đế cửu hận. Nếu như ta nhất định phải ngăn lại ngươi thì sao? Triệu Lượng khẽ lắc đầu nói ra, ta sẽ giết ngươi, sau đó rời đi. Hứa Điền không cần nghĩ ngợi đáp, đợi ta báo thù, lại tự sát lấy tại Triệu sư đệ. Triệu Lượng im lặng. Một lát sau, hắn thỉ thảo nói ra, ngươi đi đi. Ngươi cũng không có thực xin lỗi ta, ngươi thực xin lỗi đấy, là một sư huynh đối tín nhiệm của ngươi. Ta biết rõ cách làm của ta không đúng. Hứa điển nhẹ gật đầu, thế nhưng là, báo thủ là ta sống sót duy nhất động lực. Triệu lượng lắc đầu không nói, đưa mắt nhìn hứa điển thừa lúc bạch ngọc thuyền, hướng xa xa bước đi. Đệ tử tự tiện ly khai, thuộc về phản bội tông môn, vô luận chạy trốn tới chân trời góc biển, đều muốn đã bị tông môn truy nã cùng nghiêm trị. Đã nói hắn gặp được ngoài ý muốn vẫn là đi. Thứ nay về sau chúng ta thiện dự đường, cũng không có người này. Triệu lượng than nhẹ một tiếng, một mình phản hồi Kim Ngân Bãi. Mấy ngày trước, ba người bọn họ kết bạn tới đây, mấy ngày về sau, một cái chạy trốn yêu đảo, một cái lâm vào hiểm cảnh, chỉ có hắn một người phản hồi. Lấy một sư huynh thực lực cùng tâm cơ, mới có thể biến nguy thành an. Triệu lượng trong lòng âm thầm cầu nguyện, đây cũng là hắn duy nhất có thể vì một dịch làm một chuyện. Một cánh rừng ở bên trong, một dịch chính tiềm phục tại một viên cao lớn cây cối đỉnh, mắt thấy phía dưới cách đó không xa một trận chiến đấu. Chiến đấu song phương là hai con yêu thú. Một cái là hình thể cực lớn tử quan tích dịch, chừng hơn một trượng lớn nhỏ, há mồm phun ra màu tím sương ngủ, ẩn chứa kỳ độc, phát ra thanh âm giống như phá trùng, mục dịch chính là bị thanh âm của nó hấp dẫn đến đây. Độc thần lần đối thủ là một cái mộc dịch tại đồ sách trên chưa bao giờ thấy qua vật nhỏ. Cái vật nhỏ này chỉ có lớn nhỏ cỡ năm tay, toàn thân lông trắng đứng đấy. Lộ ra lông mềm như nhung đấy, nó rất tròn trên thân thể, lại có một đôi tấc hơn lớn nhỏ tiểu xí bảng không được vỗ, khiến nó hoang ngóng bay trên không trùng, không nói ra được cổ quái. mục dịch liếc không nháy mắt nhìn phía dưới, thập phần thận trọng. Theo đồ sách ghi chép, cái kia tử quan tích dịch, có thể phun ra nước chua, tính ăn mòn rất mạnh, liền huyền si tế ra pháp lực vòng phòng hộ cũng khó khăn lấy ngăn cản, đồng thời còn ẩn chứa kỳ độc mức độ nguy hiểm vì bà khối sao. Vốn lấy một dịch thực lực một cái tử quan tích dịch cũng sẽ không khiến hắn như thế khẩn trương, chính thức khiến hắn tại ý đấy là cái kia cổ quái vật nhỏ. nhất là hắn phát hiện, cái kia tử quan tích dịch tuy rằng hình thể so với tay lớn hơn gấp trăm lần trở lên, nhưng một đôi mắt to trong vậy mà tràn đầy sợ hãi thần sắc sợ hãi, nó đang cùng tiểu cổ quái rằng có trong quá trình, không được chậm rãi lui về phía sau, tựa hồ là cực sợ đối phương. cái kia lông vo tròn bình thường vật nhỏ, vây quanh tử quan tích dịch không được xoay quanh bay múa, tựa hồ đang tìm kiếm thời cơ. Tử quan tích dịch bị buộc bức bách nóng nảy, há mồm phun ra một đường thủy tiễn bình thường dịch chua, hướng ra lông ngắn cầu kích bắn đi. Ra lông ngắn cầu rồi lại hai cánh khẽ vỗ, rất là linh hoạt mau nẽ tiếp tục vây quanh Tử quan tích dịch bay múa. Tử quan tích dịch không dám khiến ra lông ngắn cầu tới gần, không ngừng phun ra dịch chua thủy tiễn, nhưng đều bị đối phương từng cái tránh đi. Theo dịch chua phun ra đấy, còn có một đoàn đoàn màu tím khói độc, người kia rất nhanh liền mà tràn ra, bao trùm phạm vi hơn 10 trượng bên trong. Tuy rằng cách nhau khá xa, Một dịch còn là cẩn thận ngừng thở, không dám hút vào một tia độc khí. Cái kia ra lông ngắn cầu ngay tại khói độc bao phủ phía dưới, nhưng rồi lại không hư hao chút nào. Tựa hồ tuyệt không sợ cái kia trong đó độc tính, hơn nữa ngược lại càng thêm vui sướng liên tục bay múa. Tại phun ra hơn 10 miệng dịch chua về sau, tử quan tích dịch tựa hồ có chút lực bất tòng tâm, phun ra dịch chua tốc độ cùng tần suất đều sâu sắc hạ thấp. Bất quá nó đồng thời vung đanh cái đuôi lớn với tư cách phụ trợ, cái đuôi lớn quét ngang tới ranh giới, phát ra gào thét tiếng gió đùng Một viên trừng cỡ thùng nước hoại tây bị thằn lằn cái đuôi lớn quét đến, vậy mà chặn ngang bẻ gãy, ẩm ẩm ngã xuống đất. Một dịch trong lòng âm thầm cả kinh, phần này lực đạo, cho dù có pháp lực hộ thể, chỉ sợ cũng khó có thể thừa nhận. Nhưng linh hoạt ra lông ngắn cầu vẫn đang sẽ không bị thằn lằn cái đuôi lớn công kích được, nó tại tử quan tích dịch dịch chua, cái đuôi lớn cùng ngẫu nhiên phun ra lưỡi dài dày đặc công kích đến, không ngừng né tránh, nhiều lần đều suýt nữa chúng chiêu. Tử quan tích dịch cường công Ràng có tốt một chút thời gian, trong chiến đấu, tử quan tích dịch không được lui về phía sau, khoảng cách một dịch nơi cất giấu thân cái kia gốc đại thụ càng ngày càng gần. Một dịch trong lòng thầm kêu không may, chính đang suy nghĩ có muốn hay không tế ra một tầng pháp lực bảo vệ toàn thân. Nhưng vào lúc này, cái kia da lông ngắn cầu đột nhiên bạo khởi chất vấn, thân hình của nó dường như một đường sao băng, lấy bất khả tư nghị tốc độ tránh được một đoàn dịch chua công kích, sau đó đã rơi vào thẳng lần đầu màu tím màu gà trên. lập tức Da lông ngắn cầu tựa hồ cắn một cái thằn lằn tự quan, thằn lằn lập tức phát ra một tiếng đau nhức thông nội tâm kêu thảm thiết, sau đó trong lúc đó ẩm ẩm ngã xuống đất, tứ chi không được rút nhậy. Nó giống như đang hút ăn cái kia thằn ngọc độc. Mục dịch trong lòng dùng mình, hắn chú ý tới, cái kia thằn lằn màu gà đang tại dần dần thu nhỏ lại, biến quát, mà da lông ngắn cầu thân thể rồi lại càng ngày càng trống, càng ngày càng tròn, trên người nó da lông tự nhiên cũng thời gian dần trôi qua biến thành màu tím. Trong chốc lát, Da lông ngắn cầu bộ lông toàn bộ biến thành màu tím sậm, mà tử quan tích dịch cũng đã đình chỉ run rẩy, vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên là đã chết đi. Thật là lợi hại ra hỏa. mục dịch lập tức bỏ đi công kích cái này tiểu quái vật ý niệm trong đầu, hắn ẩn nút trên tàng cây vẫn không nhúc nhích, chỉ còn chờ đối phương tự hành ly khai. Thế nhưng là tên tiểu tử kia nhưng không có ly khai ý tứ, nó lười biếng nằm ở mục dịch chỗ viên kia đại thủ gốc, tựa hồ tại dư vị vừa rồi mỹ vị. Một lát sau... Nó vậy mà nớp một tiếng phun ra một cỗ màu tím độc khí, như là đánh cho một cái ở một cái. Cái này ở một cái đánh ra về sau, bề ngoài của hắn màu sắc lại bắt đầu dần dần rút đi, rất nhanh cũng một lần nữa biến thành trắng như tuyết chi sắc. Da lông ngắn cầu cũng một lần nữa vỗ cánh, ở giữa không trung không được bay múa. Thế nhưng là, nó nhưng không có giống như một dịch kỳ vọng như vậy rời đi, mà là vây quanh viên này đại thụ, xoay quanh bay múa một vòng lại một vòng. Chẳng lẽ bị nó phát hiện? mục dịch núi mày! không khỏi chuẩn bị sẵn sàng tùy thời phát động pháp thuật công kích mục dịch biết rõ yêu thú yêu cầm thiên phú đủ loại có không ít hải yêu giác quan đều đặc biệt linh mẫn tự lấy khíu giác mà nói có thật nhiều yêu thú có thể tại ngoài mười dặm đã nghe đến nhân loại hoặc mặt khác yêu thú khí tức hôm nay hắn cùng với cái kia da lông ngắn cầu gần nhất lúc chỉ kém cách hơn 10 trượng tuy có rậm rạp cảnh lá điểm hộ nhưng nếu là bị nó phát hiện cũng chẳng có gì lạ lúc này lại có một tiếng hổ gầm giống như thú vật gào to truyền ra Hơn nữa tựa hồ không xa. Cái kia da lông ngăn cầu, nghe được cái thanh âm này, chợt biến thành cực kỳ bất an. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nguyên lai tên tiểu tử này cũng có khắc tinh. Một dịch trong lòng khẽ cười một tiếng, tiếp tục vẫn không nhúc ních, rất có ở một bên xem náo nhiệt ý tứ. mươi 87, Thu Yêu. Theo thú vật gào to xuất hiện ở trong rừng cây đấy, nhưng là một cái hình thể chỉ có hai thước lớn nhỏ phi mông. Cái này chỉ phi mông hình thể cùng một cái còn nhỏ hổ tử không xê xích bao nhiêu rồi lại sinh một cặp mạnh mẽ hữu lực lông cánh, một đôi thật dài răng nanh lộ ra ngoài, lộ ra có chút hung ác. Phi mông, một loại phong thuộc tính hiếm thấy yêu loại, đã có thể coi như là yêu cẩm, cũng có thể coi như là yêu thú. Am Hiểu Phong nhận thuật. Phi mông là độc vật khắc tinh, trời sinh không sợ các loại kỳ độc, thích ăn độc xà, độc trùng các loại vật kỳ độc. Phi mông lông vũ là thật tốt phong thuộc tính tài liệu, mà phi mông chỉ gan, nhưng là luyện chế đỉnh giai giải độc linh đan cực phẩm tài liệu, giá trị xa xỉ. Mức độ nguy hiểm, hai vì sao? mục dịch trong đầu lập tức hiện ra đồ sách trong về phi mông ghi chép. Trước trước chiến đấu đến xem, cái này tiểu mao cầu tựa hồ cũng có thị ăn chất độc yêu thích, thuộc về độc yêu, gặp được hôm nay sinh khắc độc phi mông, đúng là gặp khắc tinh. Vỏ quyết dày có móng tay nhọn, tiểu gia hỏa không sợ cái kia càng mạnh hơn nữa một chút tử quan tích dịch, rồi lại sợ hãi cái này mức độ nguy hiểm chỉ có hai vì sao phi mông. Tiểu gia hỏa cũng cảm thấy nguy hiểm nó vậy mà hướng về phía một dịch chỗ tán cây chỗ phát ra ô ô vài tiếng gào thét rất có cầu cứu chi ý tại sao phải cứu ngươi Một dịch mỉm cười tự nhủ nếu như bị nhìn thấu chỗ ẩn thân hắn liền dứt khoát không hề nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ nhưng cũng không có lập tức từ tán cây cao thấp đến phi mông hai cánh vừa thu lại đã rơi vào bên cạnh một cây đại thụ thân cành lên trong miệng ôi ôi có tiếng răng nanh răng nhọn cũng bại lộ bên ngoài trong mắt lộ hương quang liếc không nháy mắt nhìn chằm chằm vào cái kia tiểu mao cầu như là đang quan sát bản thân con mồi tiểu mao cầu toàn thân run rẩy cực sợ cái này phim mông, phát ra ô ô tiếng cầu cứu cũng trở nên trầm thấp đột nhiên tiểu mao cầu lại vô cánh nhảy lên hướng lên bay thẳng mục tiêu đúng là mục dịch sau lưng nó vẫn là đem mục dịch trở thành bia đỡ đạn bởi như vậy mục dịch không thể không ra tay mục dịch sớm có chuẩn bị tay phải mặc hoàng trượng tế ra tế ra một mảnh nước bức tường đem trước mặt mà đến tiểu mao cầu bao bọc ở bên trong cùng lúc đó cái kia phi mông cũng phát hiện một dịch một dịch trong cơ thể cũng không có thiếu lưu lại hòa độc ở đằng kia phi mông trong mắt một dịch cùng nó thích ăn nhất độc xà không có quá lớn phân biệt lúc này phi mông cực kỳ hưng phân phát ra một tiếng hổ gầm giống như thú vật giống hai cánh khẽ vỗ hướng mục dịch đánh tới bảy tám đạo gào thét phong nhận đã ở phi mông hai cánh khẽ vỗ trong phá vỡ bầu trời trước mặt chém về phía mục dịch đáng tiếc chính là mục dịch muốn so với bình thường độc xà cường đại quá nhiều hắn tay trái vỗ lập tức năm đạo hỏa chân nguyên tử kia giữa năm ngón tay kích xạ mà ra, hóa thành năm đầu hùng mãnh hỏa mãng xả, trong đó bốn đầu hỏa mãng xả nên hương cái kia chút ít phong nhận, thu nhất cái kia hỏa mãng xả, rồi lại trực tiếp công hướng phi mông mặt mũi. với phi mông trực tiếp bị vành rơi từ không trung rơi xuống mặt đất, vẫn không núp ních, đầu của nó cháy đen một mảnh, khí tức đều không có, hiển nhiên đã chết xuyên qua. lấy một dịch thực lực đối phó một cái mức độ nguy hiểm chỉ có hai vì sao phi mông, tự nhiên là dễ dàng. Dễ như trở bàn tay Người tên tiểu tử này Nên xử trí như thế nào đâu mục dịch đánh giá bị hắn vây ở nước bức tường Chính là cái kia tiểu ma cầu Như mày Nếu như biết rõ đây là cái gì yêu loại mục dịch hơn phân nửa gặp không chút do dự đem giết chết Nhưng dưới mắt hắn đến một lần đối vật nhỏ này Có chút hiếu kỳ Thứ hai hắn trong lúc mơ hồ cảm giác mình Đối cái này hình thái đáng yêu ra hỏa Thậm chí có một loại khó có thể nói Nói thân thiết cảm giác Vì vậy trong lúc nhất thời có chút do dự cái kia tiểu mao cầu nhìn thấy một dịch đơn giản giết chết phi mông về sau lập tức thanh âm biến đổi không còn là trầm thấp cầu cứu sợ hai thanh âm mà là bén nhọn ngẩng cao ô ok tựa hồ thập phần hưng phấn người đi đi thừa dịp ta không có cải biến chú ý một dịch cuối cùng không muốn hạ sát thủ hắn điều khiển nước bức tường bọc lấy tiểu mao cầu dùng sức hất lên đem tiểu mao cầu ném ra bên ngoài hơn 10 trượng. giữa không trung thoát ly nước bức tường chói buộc tiểu mao cầu hai cánh mở ra lập tức lại sinh khí dồi rào đứng lên Nó nhưng không có ly khai, mà là đang xa xa ngơ ngác nhìn mục dịch, phát ra ô ô rún rộng, lộ ra thập phần ủy khuất. Mục dịch nhướng mày hắn một mặt cẩn thận để phòng lấy cái vật nhỏ này, một mặt đem tử quan tích dịch phần đôi dắp ra, phi mông chi gan cùng phi mông lông vũ các loại yêu thú tài liệu thu hồi. Chờ hắn sau khi làm xong, phát hiện cái kia tiểu mao cầu vẫn đang không có ly khai, mà là không được thử hướng mục dịch tới gần. Tránh ra, mục dịch tiện tay tế ra một đoàn hỏa cầu, quanh tại tiểu mao cầu trước người phát ra một tiếng nổ đùng ánh lửa văng khắp nơi tiểu mao cầu quả nhiên sợ tới mức lui về sau mấy trượng nhưng vẫn đang ủy khuất nhìn xem một dịch không có ly khai ý tứ mục dịch dứt khoát chẳng muốn để ý tới cái này cổ quái vật nhỏ đi nhanh tại trong rừng ghé qua đi ra tầm hơn 10 trượng mục dịch lắc đầu xoay người nhìn lại quả nhiên cái kia tiểu mao cầu cũng cùng đi qua tại phía sau hắn chừng 30 mươi trượng khoảng cách đã không ly khai cũng không dám tới gần ngươi nhất định phải theo tới sao mục dịch cảm thấy yếu kỳ Dứt khoát phát lực chạy như điên một khoảng cách, mà cái kia tiểu mao cầu vẫn như cũ không muốn không bỏ, theo sát phía sau. mục dịch mỉm cười, dừng lại đối cái kia tiểu mau cầu nói ra, ngươi tại sao phải cùng theo ta. Tiểu mao cầu đương nhiên nghe không hiểu mục dịch lời nói, nó cũng lập tức ngừng lại, vẫn là cái kia phó linh hoạt khéo léo thông bộ dáng, phát ra thanh âm, có chút đáng thương, có chút hủy khuất, thập phần nhân cách hóa. Nó theo sát lời ta, không có cái gì mưu đồ đi. Mục dịch thầm suy nghĩ đến. Bất quá hắn lập tức tự dễu cười cười đẩy ngã ý nghĩ của mình cái này thì một cái linh trí cực thấp yêu loại nơi nào sẽ giống nhân loại giống nhau đùa bỡn âm mưu quỷ kế hắn là đa tâm bất quá mộc dịch thủy chung không để cho tiểu mau cầu tới gần cũng không có lại tế gia pháp thuật cưỡng chế gì rời nó một người một yêu thì cứ như vậy ở chung được cả ngày mãi cho đến mộc dịch đã đi ra cái kia mảnh rừng tây lấy mộc dịch suy đoán tiểu gia hỏa này xào huyệt có lẽ ngay tại trong rừng tây đã đi ra rừng tây có thể thoát khỏi tiểu gia hỏa dây dưa thế nhưng là khiến mục dịch thật không ngờ chính là tiểu gia hỏa kia ly khai rừng cây lúc chỉ là không muốn hừ hừ hai tiếng liền không chút do dự tiếp tục đi theo mục dịch sau lưng phi hành ngươi với cái gia hỏa này ngược lại là cái cưỡng tính khí nhận thức cho phép liền không quay đầu lại mục dịch cười nói cái này tiểu mao cầu biểu hiện ra tính nết ngược lại là rất đúng hắn khẩu vị đáng tiếc ngươi không là tiểu thanh lớn như vậy cái phi cẩm nếu không đem ngươi thu dưỡng vì linh cẩm Ngược lại là cái thật tốt lựa chọn. Cả ngày ở chung xuống, một dịch đối cái kia vật nhỏ, cũng nhiều vài phần thân thiết. Coi như là một dịch muốn đem cái này chỉ vật nhỏ thu vì chính mình lính sủng, rồi lại cũng không biết nên như thế nào đi làm. Theo mục dịch biết, chỉ có đối với chúng tập tính hết sức quen thuộc, mượn này trải qua nhiều năm đào tạo cùng thuần dưỡng, mới có thể đem một cái hoang dại yêu cầm yêu thú biến thành có thể cung cấp tu tiên giả đem ra sử dụng linh cầm linh thú. Hắn dưới mắt đối cái kia tiểu mao cầu hoàn toàn không biết gì cả. Tự nhiên cũng không dám tùy tiện đem thu tại bên người. Tiểu Mao Cầu cũng không chịu ly khai Mộc Dịch, trái lại, nó nhìn thấy Mộc Dịch không có xua đuổi nó về sau, thừa cơ kéo khoảng cách gần, khoảng cách Mộc Dịch chỉ kém cách có hơn 10 trượng. Thì cứ như vậy, Tiểu Mao Cầu cùng theo Mộc Dịch, vượt qua một tòa núi cao, xuyên qua một mảnh hạc gốc, lại đi qua một mảnh mênh mông bãi cỏ, cuối cùng đi tới nổi danh nhất săn yêu thánh mã, Nguyệt Nha Hải Loan biên giới. Mộc Dịch biết rõ, Triệu Lượng sẽ không dám tới đây vịnh đấy, vì vậy hắn tới nơi này. Tiêu cũng không gặp được triệu lượng, hơn phân nửa cũng sẽ không bị tôn viên cùng cái kia hai cái cường đại chấn hải tông thanh nguyên huyền sĩ đụng vào. Dù sao tôn viên ở dưới truy tung dấu hiệu, là ở triệu lượng trên thân tùng một phân trong. Trên đường đi, một dịch từng cùng vài tên đồng môn đệ tử rất xa gặp thoáng qua, trong bọn họ cũng có người chú ý tới một dịch sau lưng tiểu quái vật, nhưng nhìn cái này một người một yêu trung đụng thập phần bình tĩnh, hơn phân nửa cho rằng tiểu gia hỏa này chính là một dịch thu linh sủng, cũng không có ai hỏi nhiều. Vừa tới Nguyệt Nha Hải Loan cái thứ nhất ban đêm, mục dịch liền gặp hai cái hải yêu. Còn thứ nhất là thường thấy nhất hải lang thú, loại này hải yêu chỉ là da dày thịt béo, răng nhọn móng vuốt lợi mà thôi, chỉ biết bình thường nhất ngưng nước pháp thuật, tại thân thể của mình chung quanh hình thành một tầng tầng phòng hộ, lực phòng ngự không tầm thường. Đối với phàm nhân mà nói, gặp được hình thể to lớn hải lang thú không thể nghi ngờ là một cơn nắc ngộng, nhưng đối với mục dịch như vậy huyền sĩ, một cái lạc đàn hải lang thú quá dễ dàng đối phó chỉ cần một chiêu thủy tiễn thuật hỏa hỏa mãng xà thuật có thể đem giết chết tiểu mao cầu ở một bên nhìn xem một dịch giết chết hải lang thú cũng không có tham dự thế nhưng là lúc một dịch gặp được thứ hai chỉ hải yêu một cái độc tiễn ngư lúc tiểu mao cầu rồi lại hưng phấn dị thường độc tiễn ngư hình thể dài nhỏ như mũi tên hai mảnh vây cá quạt một cái quạt một cái dường như đôi cánh giống như có thể làm cho độc tiễn ngư tại mặt biển tầng trời thấp lướt đi một khoảng cách độc tiễn ngư am hiểu thủy tiễn thuật hơn nữa nó phun ra thủy tiễn ẩn chứa một tầng màu lam khói độc, tính sát thương không thấp, cho nên mức độ nguy hiểm tương đối cao. Nếu là thực lực yếu kém huyền sĩ gặp độc tiễn ngư, tuy có thể ngăn ở nó phun ra thủy tiễn, rồi lại khó có thể ngăn trở cái kia khói độc thẩm thấu, một khi nhiễm một chút khói độc, sẽ pháp lực ngưng kết, kinh mạch như là bị phong ấn bình thường, khó có thể tự nhiên điều động chân nguyên pháp lực, lâm vào bất lợi cục diện. Vì vậy, một dịch đối mặt cái này độc tiễn ngư lúc, còn là đặc biệt cẩn thận, nước bức tường, ánh lửa bày ra một tầng lại một tầng e sợ cho khiến cái kia khói độc tới gần bất quá lúc này thời điểm cái kia tiểu mao cầu đã có động tác nó không biết sao đột nhiên bành trướng gấp mấy lần biến thành một cái vòng tròn phình lớn cầu lớn hé miệng phía dưới đem cái kia chút ít thủy tiễn trong màu lam khói độc đều hút vào trong cơ thể thân thể da lông màu sắc cũng thời gian dần trôi qua biến thành màu lam bị hút đi khói độc màu lam thủy tiễn uy lực giảm nhiều độc tiễn ngư cũng đã thành bình thường mũi tên cá thực lực cũng kém một mạng lớn mục dịch lập tức nhẹ nhõm giết chết cái này chỉ độc tiễn ngư nổ xuống nó phần cổ mấy miếng cứng rắn lân phiến đây là tông môn đồ sách trong nhắc tới một loại hải yêu tài liệu những thứ này lân phiến có thể bán hai mươi mấy miếng huyền tinh ngươi với cái ra hỏa này ngược lại là có chút tác dụng mục dịch mỉm cười đem độc tiễn ngư trong miệng bên cạnh một đôi túi độc vứt cho tiểu mao cầu người kia quả nhiên đại hỉ ố âu hai tiếng đem bên trong nọc độc hút sạch sẽ tiểu mao cầu lập tức biến thành màu xanh đậm nhưng chỉ qua thời gian một chén trà công phu Nó liền đánh cho cái ở một cái, phun ra một cô lang khí, màu lông cũng lần nữa trở nên thuần trắng. Tiêu hóa thật sự không chậm. Mục dịch tâm niệm vừa động, thu hồi pháp trượng, hướng cái kia tiểu mao cầu thỏ tay chiều một cái. Chương 88, truy nã. Tiểu mao cầu sướng sở, chậm rãi bay gần mục dịch, một đôi lục sắc lớn mắt nhỏ, quay tròn chuyển không ngừng, lộ ra lại là cẩn thận, lại là vui mừng. Tiểu mao cầu bay gần lúc, mục dịch theo bản năng tế ra một tầng hộ thể màn nước, nhưng trầm ngâm một lát sau chủ động đem tầng này màn nước triệt hồi mục dịch vươn tay hướng tiểu mao cầu vung một cái sau đó vươn ra bàn tay lòng bàn tay hướng lên hình thể đã khôi phục bình thường tiểu mao cầu chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ nó do dự một lát sau chậm dai hướng mục dịch lòng bàn tay bay đi mấy hơi thở về sau tiểu mao cầu rốt cuộc hai cánh vừa thu lại đã rơi vào mục dịch nơi lòng bàn tay đây là bọn hắn lần thứ nhất tiếp xúc thân mật cũng là giữa lẫn nhau tiêu trừ cảnh giác tốt nhất ví dụ chứng minh một người một yêu Từ nay về sau quan hệ giữa bọn họ, đã nhận được thăng hoa. Mục dịch cảm thấy lòng bàn tay ấm áp, hắn lại vươn tay kia, một bên mỉm cười, một bên nhẹ nhàng nuốt ve tiểu mao cầu thuần trắng lông chim, xúc cảm thập phần mềm mại. Tiểu mao cầu tức thì dứt khoát nhắm lại hai mắt, một bộ rất hưởng thụ bộ dạng. Chính là như vậy cái vật nhỏ, cũng dám thôn phệ các loại kỳ độc. Mục dịch tò mò đánh giá tiểu mao cầu, không thể không nói, hắn chưa bao giờ tại cái gì nghe đồn hoặc trong điện tịch nhìn thấy qua cùng loại yêu loại ghi chép Ngươi đã ý định một mực cùng theo ta, chúng ta đây về sau liền sống nương tựa lẫn nhau đi. Mục dịch cười khổ một tiếng nói ra. Dưới trăng non xanh biếc, sóng cả gợn sóng hải loan biên, xa xa liên tiếp hải yêu tiếng kêu to, càng tăng thêm nâng mục dịch lúc này cô tịch, đã có cái này tiểu Mao cầu làm bạn, tựa hồ cũng nhiều một chút niềm vui thú. Đương nhiên, đang quyết định nhận lấy tiểu Mao cầu, cùng nó trực tiếp tiếp xúc lúc, mục dịch còn là bước lên nhất định được mạo hiểm. Bất quá, hắn máu trong cơ thể đặc thù đã liền cái kia chút ít thập phần đáng sợ hòa độc cũng có thể luyện hóa không quá sợ bình thường độc tính cũng không quá sợ cái kia tiểu mao cầu lại đột nhiên đối với chính mình bất lợi nếu như đối phương là một người mà không phải một cái linh trí không mở yêu mục dịch nhất định không dám làm như thế nhân loại có trí tuệ quá nhiều muốn quá nhiều thường thường rồi lại bởi vậy đã bị mất phương hướng bản tính mà linh trí không mở yêu rồi lại hiển nhiên muốn càng thêm đơn giản càng thêm thuần túy lại càng dễ ở chung gọi ngươi là gì tốt đâu Nhìn ngươi chiếp đông một đoàn về sau liền kêu ngươi mao cầu tốt rồi. Mục dịch thuận miệng sẽ dùng cái tên này. Không có biện pháp, hắn nhìn thấy cái vật nhỏ này lần đầu tiên, trong đầu liền không tự chủ được hiện ra hai chữ này. Tiểu mao cầu tựa hồ biết mình rốt cuộc đã có chính thức quang danh, nó mở hai mắt ra, tò mò đánh giá mục dịch một phen, sau đó lại nhắm hai mắt, phát ra đứt quáng rất nhỏ ô ô thanh âm, không bao lâu cũng đã ngủ say qua. Càng khôn đại không thể thả vật còn sống, nếu không sẽ phát sinh hít thở không thông nguy hiểm. Cũng may Mao Cầu không lớn, một dịch liền đem nó để vào một cái túi gấm trong ví, đọng ở bên hông. Cái này hầu bao, vốn là dùng để chở hương liệu đấy, nguyên bản nằm kế có thông khí lỗ nhỏ, vì vậy ngược lại thích hợp chứa Mao Cầu. Hơn nữa, Mao Cầu ngủ say lúc vẫn không nhúc đích, hai cánh thu nạp, ngũ quan dấu ở bộ lông lúc giữa, nếu không nhìn kỹ, chắc chắn tưởng rằng một người bình thường lông trăng tuyến đoàn, căn bản không thể tưởng được là một cái kỳ quá yêu loại. Ngày thứ hai sáng sớm, chính đang nhắm mắt ngồi ngay ngắn một dịch đột nhiên nghe được rất nhỏ gợn sóng thanh âm là có người hướng nơi đây đi thuyền mà đến Nguyệt Nha Hải Loan quả nhiên có không ít đệ tử, nguyên lai tưởng rằng cái sừng này rơi đã đủ vắng vẻ, không thể tưởng được nhanh như vậy liền gặp người khác. mục dịch nuốt mày thu hồi ngồi xuống công pháp đứng dậy trong đôi mắt tử mang lập lòe hướng trên mặt nước xa xa nhìn lại hai chiếc bạch ngọc trên thuyền có tất cả một gã huyền sĩ chính theo gió vượt sóng hướng nơi đây chạy đến thời gian dần trôi qua còn có một chút nói âm thanh truyền đến. Hiển nhiên hai người đang tại nói chuyện với nhau, chỉ là cách nhau khá xa, nghe không rõ rõ ràng nội dung cụ thể. Nhưng Bạch Ngọc thuyền tốc độ rất nhanh, một lát sau, hai người thân hình liền rõ ràng chiếu vào một dịch trong mắt. Là phong bộ thanh phong đường hai gã sư hình. mục dịch nhìn thấy hai người này về sau, trong lòng vương lòng Hai người này chẳng những quần áo và trang sức trên co thanh phong đường tiêu chí, hơn nữa tướng mạo cũng đều nhìn quen mắt. Một người trong đó còn từng tại kim thu hội thí đấu vòng loại trong đã đánh bại triệu lượng. Tên cứ gọi là Tiên Phong, Mục Dịch từng tận mắt nhìn thấy trận chiến ấy, sẽ không nhận sai. Hắn cùng với Thanh Phong đường chưa bao giờ đã từng quen biết, không có liên quan, cũng sẽ không có ân oán Nhị vị sư minh, hạnh ngộ, Hải Loan biên địa thế bằng phẳng, không có tốt chỗ ẩn thân, vì vậy Mục Dịch dứt khoát chủ động chào hỏi. Hai người này xứng sở, cái này mới ý thức tới phía trước xa xa thậm chí có người. Là Hắn, Mục Dịch. Tiên Phong nghe được Thanh Âm sau hướng Mục Dịch nơi đây xem ra, liếc liền nhận ra Mục Dịch. Một dịch là thiện dược đường song kiệt một trong, kim thu hội thí bán kết, bị đồng môn đệ tử nhận ra cũng chẳng có gì lạ, thế nhưng là, người này tiếng la ở bên trong, rõ ràng mang theo mấy phần kinh hãi chi ý. Hoặc là nói, sợ hãi thành phần cao hơn. Thật là ngươi, ngươi ở nơi này làm cái gì? Chúng ta có hai người, cũng không sợ ngươi. Một người đệ tử khác cũng hoảng sợ nói, trong miệng hắn nói không sợ, nhưng hiển nhiên trong lòng đã có ý sợ hãi. Một dịch trong lòng hoang mang, nhướng mày nói, hai vị sư huynh vì sao như thế kinh hoàng? tại hạ chỉ là tới chỗ này săn yêu mà thôi. săn yêu? hừ, ngươi săn chính là người, không phải là yêu đi. tiên phong hừ lạnh một tiếng nói ra, hai người bọn họ bạch ngọc thuyền đã dừng lại, không hề đi về phía trước. thiền sư huynh cuối cùng là có ý gì? mục dịch cả giận nói, đồng thời trong lòng dùng mình, mơ hồ đã có cảm giác không ổn. tiên phong cười lạnh nói, hắc, ngươi cũng không cần che giấu, hỏa bộ đệ tử đã sớm truyền ra ngươi giết chết hỏa bộ vài tên cao thủ cướp đi không ít càn không đại hiện tại hỏa bộ cao thấp đang tại truy nã ngươi một bên nói bậy nói bạn mục dịch giận dữ đến tột cùng là người nào tại bịa đặt đây chính là hỏa bộ một vị văn sư thúc chính miệng nói cũng là hắn muốn tìm ngươi đối chất nhau tiên phong thu liễm địch ý trong lòng khẽ động nói nếu như một sư đệ thật là bị người hoan hưởng vũ hoan lớn có thể đi tìm văn sư thúc hồi báo rõ ràng sư huynh của ta đệ hai người sẽ không phục hồi nói xong tiễn phong hướng đồng bạn lần lượt một ánh mắt hai người dưới bàn chân một chút bạch ngọc thuyền quay lại phương hướng hướng xa xa vội vã mà đi hắn hai người hiển nhiên còn là sợ một dịch không dám cùng mục dịch tiếp cận hòa bộ văn sư thúc hoàn toàn chính xác có người này hơn nữa ngay tại vịnh phụ cận đảo bên cạnh phiên trực mục dịch cẩn thận nhớ lại hắn tại cao thấp du thiên thuyền lớn lúc đều xem qua người này sư thúc liếc cái này văn sư thúc thập phân ít xuất hiện chưa bao giờ mở miệng nói chuyện bọn hắn những thứ này văn bối cũng không dám tùy tiện quấy rầy. Thế nhưng là, mục dịch cùng cái này văn sư thuốc căn bản kéo không hơn nửa điểm quan hệ, vì cái gì văn sư thúc gặp tuyên bố như vậy tin tức, rõ ràng đối mục dịch cực kỳ bất lợi. Dù là thời gian sau làm sáng tỏ sự thật, thanh danh của hắn cũng nhận được thật lớn tổn thương. Thanh danh như thế nào, mục dịch cũng không thập phần quan tâm, cũng thì thôi. Nhưng cái này văn sư thúc cách làm, nhưng lại không thể không làm cho người ta miệt mài theo đuổi. Văn sư thuốc làm như vậy, các loại mục dịch đứng ra đây cho thấy trong sạch về sau. Đã bị phỉ báng liên lụy thiện dược đường tự nhiên không vui, chẳng khác gì là đắc tội Tiếu Nguyệt Hàn thậm chí toàn bộ thủy bộ. Luôn luôn ít xuất hiện một người, tại sao phải làm ra cao như thế điều cử động. Hơn nữa muốn bước lên đắc tội đồng môn mạo hiểm. Chứ phi, chuyện này đối với hắn có mặt khác chỗ tốt. Hoặc là nói, hắn biết rõ việc này căn bản không có mạo hiểm, bởi vì hắn sẽ không để cho Mục dịch có cơ hội làm sáng tỏ sự thật, nặng được trong sạch. Muốn đến nơi này, Mục dịch trong lúc đó nổi lên dùng cả mình. Vậy mà không tự chủ được dùng mình một cái. Đúng vậy, chỉ cần ta không hiểu thấu tại ở trên đảo mất tích, chết không có đối chứng, người nào cũng không có thể chứng minh hắn tuyên bố lệnh truy nã là sai đấy. mục dịch cắn răng, hoán hận nói. Đúng rồi, cái kia hai gã Trấn hải tông thanh nguyên huyền sĩ, theo lý rất khó lẫn vào yêu đảo ở trong. Trừ phi, có trông coi yêu đảo sư thuốc sư bá với tư cách nội ứng. huống chi, bọn hắn còn muốn bắt ta bắt giữ ra đảo. Không có sư thuốc sư bá hiểm hộ, đây quả thực rất khó làm được. Mà tôn viên đã từng đề cập, có một vị sư thúc đều nghe theo ứng với bọn hắn. Một dịch trong đầu điện quang tránh gấp, rất nhiều phá thành mảnh nhỏ chi tiết, thoáng cái nối liền đứng lên. Nói cách khác, nếu như ta không có đoán sai, cái kia văn sư thúc, cùng lục dung thiên, tôn viên đám người căn bản là một phe. Hắn cố ý dùng lệnh truy nã dẫn ta đi ra, chính là vì tra được tung tích của ta, làm cho tôn viên bọn hắn lần nữa ra tay. Một dịch không thể tin được đây hết thảy, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy. Loại khả năng này tính hoàn toàn chính xác tồn tại, hơn nữa không nhỏ. Một dịch lập tức có một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác, hắn không biết, cái này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ yêu đảo bên trên, cuối cùng ẩn nút có bao nhiêu nguy cơ, cuối cùng có bao nhiêu người đang dùng bọn hắn bẩn thỉu xa chân tâm cơ, tính toán tính mạng của mình. Nhanh lên đi! Tình ngộ lại một dịch, lập tức quay người đã đi ra cái này vịnh. Rất hiển nhiên, cái kia hai cái thanh phong đường sư huynh cũng không tin mình, nhất định sẽ đem hành tung của hắn buộc lộ ra đi rất nhanh sẽ chuyển vào cái kia văn sư thúc trong hai rơi vào tay văn sư thúc trong hai tương đương chính là bị tôn viên đám người biết nếu như tôn viên cùng cái kia hai gã thanh nguyên huyền sĩ tìm tới vậy cũng liền thập phần phiền toái đã không có phong ẩn phụ có thể hay không từ hai gã thanh nguyên huyền sĩ trong tay đào thoát một dịch cũng không có quá lớn nắm chắc